Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế của tác giả, Gia Thanh Hoa. Thể loại, hiện đại, hè, ngọt sủng, xuyên sách, showbiz. Số chương 66 chương cộng 1 phiên ngoài. Tên khác nguyên lai like ta mới là ảnh đế Bạch Nguyệt Quang. Văn án, Nguyên Thanh chỉ lo đô CP ảnh đế, không ngờ đô tới trên người mình. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên không mới có tên hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 1 Nguyễn Thanh em mở cửa cho chị, giọng nữ hét lớn như thoát ẩn thoát hiện phẳng phất như ở rất xa truyền đến. Rốt cuộc Nguyễn Thanh cũng tỉnh lại từ trong mơ cô chậm rãi mở hàng mi mắt ra. Sau khi tiến vào giới giải trí, đây là lần thứ hai cô mơ thấy mình ở kiếp trước. Ngồi dậy gãi mơ tóc rối, cô ha ha cười, đoán chừng là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên mới có thể mơ thấy chuyện của kiếp trước. Hai tuần trước trên mạng lan truyền tin cô tiến vào tổ, sửa đổi kịch bản, dưỡng mặt với các thương hiệu lớn, vốn có hai kịch bản định dành cho cô đều biến mất hết. Cô làm nữ minh tinh tuyến 18 của giới giải trí, hoàn toàn bị dân mạng thương nhớ bôi đen. Ngay sau đó, nam chính và nữ phụ của bộ phim cô đang đóng một bước lên mây. Nguyễn Thành ăn mặc xuề xòa đi ra phòng khách thật ra mơ thấy kiếp trước rồi nghĩ lại hiện tại, hình như cô cũng không khổ lắm. Tiếp trước cô vừa sinh ra đã thua thiệt hơn người khác bởi vì mẹ Nguyễn bị suất huyết khi sinh nên không có sức Nguyễn Thanh nghẹt thở ở trong bụng mẹ rất lâu cuối cùng khi sinh ra bị mắc chứng suy giảm khả năng ngôn ngữ. Nói không thì dễ nghe, mà nếu không nói thì sẽ bị coi là khuyết tật. Vào năm cô 2 tuổi, ba mẹ cô cuối cùng cũng phát hiện cô không nói được nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề nên đã ném cô đi. Đương nhiên, bây giờ nói lại thì nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đúng là nó đã để lại tổn thương tâm lý cho Nguyễn Thanh. Cha mẹ khi muốn vứt bỏ con mình thật ra rất đơn giản. Đưa đứa bé đến công viên giải trí có nhiều người, đợi đến khi đứa bé phản ứng lại thì xung quanh chỉ còn toàn người xa lạ. Cô ở trong công viên giải trí đó chờ ba mẹ của mình, chờ thật lâu, thật lâu. Bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Thanh cảm thấy chắc hẳn cũng không lâu lắm nhỉ. Có lẽ là một ngày, hai ngày trong thế giới của trẻ con cô tưởng mình có thể đợi cả đời, nhưng trên thực tế mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nguyễn Thanh không đợi được ba mẹ ruột của mình nhưng lại đợi được ba mẹ nuôi. Ba mẹ nuôi là người rất tốt, ở thập niên đó có rất nhiều người không muốn nhận nuôi một đứa bé khuyết tật lại là một đứa trẻ 2 tuổi không mở miệng nói chuyện, đặc biệt sau khi bị ba mẹ vứt bỏ, khi đó không có ai phát hiện ra cô là một đứa trẻ tàn tật hết. Thủ tục đăng ký vào cô nhi viện rất khó khăn, ba mẹ nuôi của cô là người đầu tiên phát hiện cũng là người duy nhất chịu nuôi dưỡng cô. Khi ấy không giống bây giờ thủ tục nhận nuôi còn nhanh hơn đưa vào cô nhi viện rất nhiều chỉ cần một bao vải là có thể ném cô cho ba mẹ nuôi rồi. Tuy rằng ba mẹ nuôi rất tốt nhưng điều kiện kinh tế gia đình lại không đủ. Tuy nhiên bọn họ vẫn cần cù lao động để cho con cái được học cao, sau đó vì lao lực mà đã rời khỏi trần thế. Nguyễn Thanh là con thứ ba trong nhà, cô biết ơn công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì vậy cô đã lựa chọn bỏ học trung học để đến một xưởng gia cụ làm công, bất chấp khó khăn nuôi dạy con cái của cha mẹ đến khi tốt nghiệp đại học. Ở đó cả đời cô gần như không có thời gian ngơi nghỉ, cô chỉ mang suy nghĩ tiết kiệm và tiết kiệm. Chờ đến khi em trai em gái của cô tốt nghiệp đại học là cô có thể giải thoát rồi. Cô không ngừng làm việc để tiếp tục cuộc sống, cơ thể luôn phải chịu mệt nhọc cực độ, mỗi ngày đều mắt nhắm mắt mở đi làm cho đến khi bộ phim truyền hình truyền thể Từ Tiểu Thuyết Ánh Sao rực rỡ xông vào cuộc đời cô. Nam chính của bộ phim này tên Mạc Trọng Đan, nữ chính tên Tân Văn Nghủy. Tuy rằng giới giải trí này xảy ra đủ loại chuyện, nhưng vẫn lấy tình cảm giữa nam với nữ chính làm chủ. Nó thành công trở nên hot trong kỳ nghỉ hè, cũng hấp dẫn rất nhiều fan CP. Bộ phim ngọt ngào này rất nhanh đã trở thành gia vị trong cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh học được cách dùng điện thoại xem video, vào trạm Billy xem phim. Sau đó cô đã chết trên đường đi bệnh viện lấy thuốc xảy ra tai nạn giao thông. Lúc mở mắt ra nhìn thì chính là thế giới bây giờ, cô kế thừa chí nhớ và các kỹ năng của nguyên chủ. Nguyên chủ mới 15 tuổi, cô ở thế giới này chăm chỉ cần cù sinh sống 4 năm, mãi đến năm 19 giỏi thì cô mới phát hiện mình đã trọng sinh vào trong thế giới của ánh sao rực rỡ. Quả thực không thể trách Nguyễn Thanh phát hiện muộn được bởi vì ấn tượng của cô đối với bộ phim Ánh sao rực rỡ chỉ dừng lại ở trong phim truyền hình, sau khi đi vào thế giới này cô cũng không gặp người nào có gương mặt giống như trên tivi. Khi đó vốn dĩ cô còn chưa biết người trong sách không nhất định phải có diện mạo giống như trong phim truyền hình. Vì vậy, mãi đến khi Mạc Trọng Đan được nhận được giải thưởng trong một đêm tên tuổi vang dội trên Internet thì Nguyễn Thanh mới phát hiện thế giới này cũng có Mạc Trọng Đan dáng vẻ không giống như trong trí nhớ của cô. Cô thử hỏi qua một chút về người đại diện của Mạc Trọng Đan, rất nhanh đã kết luận được anh chính là nam chính trong phim Ánh sao rực rỡ. Nguyễn Thanh đúng thật là đã xuyên sách rồi. Nhưng đó đều là những ký ức rất xa xôi trước kia, sau khi tiến vào giới giải trí thật lâu rồi Nguyễn Thanh đã không nhớ tới nó. Cô mở cửa phòng, thấy miêu Sầm mặc trang phục công sở, dùng mắt phượng sắc bén nhìn về phía cô mắng, gọi em suốt từ bao giờ rồi. Nguyễn Thanh mềm nhũn trả lời một câu, em ngủ quên mất. miêu Sầm trừng mắt với cô em cả ngày chỉ biết ngủ. Thật ra Nguyễn Thanh lớn lên không xấu, khuôn mặt nhỏ hình trái xoan, đôi mắt hạnh to tròn, dáng vẻ xinh đẹp mang theo mấy phần ngây thơ. Người như vậy, làm sao có thể bị bôi đen như trên mạng nói chứ? Tâm địa rắn rết, độc ác tàn nhẫn, không biết xấu hổ, miêu sầm thở dài. Thật ra cô chính là một người ngu ngốc, ra mặt tuy dày thật nhưng cũng chưa đến mức không biết xấu hổ. Cô ấy ném văn kiện lên bàn trà, nói với Nguyễn Thanh, hợp đồng mới đấy ký đi. Nguyễn Thanh ngồi khoanh chân trên ghế sofa, duỗi tay cầm tập văn kiện trên bàn trà tới nhìn, đây là ma kiếm đỉnh phong ư. Không thể nào, sao em lại có thể tiến tổ được? Miêu Sầm ngồi vào vị trí đối diện cô, lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói, nhạc tổng là nhà sản xuất của bộ phim, anh ấy nói em có thể vào là có thể. Nguyễn Thanh cười ha ha, vậy thì tốt quá, nhưng mà em nghe nói ma kiếm đang tuyển tuyến lưu lượng thì phải em có thể làm nữ chính sao. Nói tới đây, Miêu Sầm dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Nguyễn Thanh, sau đó thở dài nói, thật không biết vận khí của em là tốt hay không tốt nữa, không phải là tuyển tuyến lưu lượng, là ảnh đế mạc trọng đan. Nữ chính cũng không phải là em, được ảnh hậu tân văn ngụy đóng rồi. Nguyễn Thanh, hả? miêu Sầm chỉ vào vài chỗ trên hợp đồng, nói thấy chưa? Nữ phụ em diễn. Nguyễn Thanh vẫn khiếp sợ nhìn cô ấy, sau đó rất lâu mới hỏi, bọn họ có ý đồ gì? Đây là bộ phim chiếu mạng mà. miêu Sầm cũng thâm trầm tự hỏi một lát cuối cùng cũng trả lời, vấn đề này chị cũng không biết nữa. Lấy vị trí lão làng của hai người kia quả thực giống như là người đã tốt nghiệp tiến sĩ đi làm bài thi tiểu học vậy. Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ, không nghĩ ra nên không dối dám nữa. Nguyễn Thanh nhìn Miêu Sầm thật lâu, Miêu Sầm ngay lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên cô ấy nghe được Nguyễn Thanh cười hề hề mà nói thật ra có lẽ là chị không biết em chính là fan của bọn họ. A a vui quá đi mất. Miêu Sầm hoảng hốt đập bàn đứng dậy, giống giọng nói thu hồi tâm tư của em lại ngay. Mặc ảnh đế ghét nhất là bị nữ minh tinh dây dưa đó. Ngay cả ảnh hậu Tân Văn Nguyễn cũng từng bị anh ta giáo huấn rồi, nếu em vội vàng muốn đi xin ký tên, vậy tạch. miêu Sâm làm ra động tác chém đầu, Nguyễn Thanh lại không giải thích cái gì, chỉ cúi đầu cười một cái, sau đó giải thích thay Mạc Trọng Đan, anh ấy dạy dỗ Tân Văn Nguyễn, thật ra chính là để bảo vệ chị ấy. miêu Sâm, thật xin lỗi, chị có thể xem trong đầu em là cái gì được không? Nguyễn Thanh rụt đầu, nhưng vẫn kiên định nói, thật đấy, chị đã nhìn thấy ánh mắt Mạc Trọng Đan khi nhìn Tân Văn Ngụy chưa? Đều là yêu cả, miêu Sầm, vậy em đã từng nghe thấy, Mạc Trọng Đan đã công khai phủ nhận quan hệ của hai người họ chưa? Nguyễn Thanh ngẩn đầu ưỡn ngực, về thông tin của hai người họ thì cô tự tin không ai có thể hiểu rõ hơn cô. mỉm cười gật đầu tràn đầu tự tin, giọng nói của cô đầy vẻ chắc chắn cùng chân lý, đương nhiên rồi, đây chính là vì muốn bảo vệ tân văn ngụy đó. miêu Sầm, cút đi ký hợp đồng đi. Thấy Miêu Sầm không tin, Nguyễn Thanh bĩu môi cuối cùng nói thầm, đợi em vào đoàn phim rồi tận mắt thấy quan hệ của hai người họ khi đó xem chị còn phủ nhận như thế nào. Xào CP đến mua người, Nguyễn Thanh mạnh mẽ ký tên mình xuống. Miêu Sầm cười lạnh chắc chị phải cảm ơn em quá. Chương 2, Nguyễn Thanh ký xong hợp đồng thì đã bị Miêu Sầm đóng gói lại sách ra sân bay. Trước khi đi, cô ấy dặn dò trợ lý Nguyệt Nguyệt của Nguyễn Thanh, giám sát con bé chặt chẽ tuyệt đối không thể để nó đi quấy giày mạc ảnh đế. Nếu không trên trang đầu của tờ báo ngày mai chính là Nguyễn Thanh quyến rũ mạc ảnh đế, khi đó em sẽ bị đuổi việc biết chưa? Điền Nguyệt Nguyệt sững sốt vội vàng gật đầu. Miêu sầm lại miệt thị nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh đang ủ rũ, nói với Điền Nguyệt Nguyệt lần này đoàn phim thay máu, số tiền đầu tư tăng thêm kịch bản cũng sửa lại. Từ một bộ phim rách nát ba không đã được thăng cấp thành một bộ phim võ hiệp tinh hoa có quy mô lớn rồi, trong đó thân phận của mỗi người đều cao hơn con bé, không có chuyện gì cũng phải đưa một món quà nhỏ. Mấy chuyện đối nhân xử thế này em biết mà đúng không? Điền Nguyệt Nguyệt tiếp tục gật đầu chị Miêu yên tâm, em sẽ làm thường xuyên ạ. Miêu sầm an tâm, nói cũng đúng em cũng không phải là người mới gì nữa. Cố lên, cô ấy vỗ bảo vai Điền Nguyệt Nguyệt nói hai câu cổ vũ, sau đó liền vội vàng rời đi. Nghệ sĩ trong tay cô ấy cũng không phải chỉ có mình Nguyễn Thanh, mà Nguyễn Thanh cũng không phải là người đáng bồi dưỡng nhất. Chờ cô ấy rời đi, Nguyễn Thanh vốn đang buồn bã ỉu xìu bỗng nhiên sống lại, cô nhìn miêu Sầm ở phía xa lên xe rời đi, ngay sau đó Hưng Phấn nói với Điền Nguyệt Nguyệt mau mau mau, đi mua cho chị cái hamburger đi, chị còn chưa ăn sáng đâu. Điền Nguyệt Nguyệt lập tức kinh ngạc, không phải gần đây chị miêu bảo chị giảm béo sao. Nguyễn Thanh nắm lấy tay cô bé đi về phía sân bay, yên tâm, yên tâm, cơ thể của chị chính là loại ăn không béo. Em đi nhanh đi, chị sắp chết đói rồi, đừng quên mua coca với khoai tây chiên đấy. Điền Nguyệt Nguyệt nhưng mà chị đã nặng hơn 100 cân rồi. Nguyễn Thanh, em 112 cân thì có tư cách gì mà nói chị? Điền Nguyệt Nguyệt nhất thời giận muốn xỉu, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói, biết rồi, chị Nguyễn, chị mau đi đến phòng vip đi, đừng để bị người ta thấy. Bây giờ chị không giống nhau lúc trước nữa, bây giờ đã có rất nhiều người nhận ra chị. Chị miêu để chị đến khoang hạng nhất chính là vì muốn tốt cho chị đó. Nguyễn Thanh phất tay, vô vùng tự tin nói tin chị đi, chị đeo khẩu trang là không ai có thể nhận ra được hết. Sau đó cô đi về hướng phòng VIP, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua cô ngồi khoang hạng nhất. Thật sự trước kia cô không được nhiều người biết đến, cô ngồi ở khoang phổ thông cũng không ai đến tìm cô xin chụp ảnh chung cả. Không ngờ cô bị bôi đen đến mức được ngồi khoang hạng nhất luôn rồi. Ha ha ha Nguyễn Thanh bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, bởi vậy có thể thấy, là quan mới là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Nguyễn Thanh tìm được lối vào phòng VIP, con nữ tiếp viên hàng không nhìn qua vé máy bay của cô rồi sau đó dẫn cô về phía phòng nghỉ. Muốn đến phòng VIP phải đi qua dãy hành lang thật dài, bên ngoài đại sảnh có một đoạn đường, vì vậy chưa đến phòng VIP nhưng tiếng ồn ào bên ngoài đã dần nhỏ lại. Chờ đến khi vào phòng VIP, đóng cửa lại thì tiếng ồn ào bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tấm thảm sẫm màu trên mặt đất trong phòng được trải từ đầu đến cuối, dẫm lên bề mặt cực kỳ mềm mại thoải mái, đối diện cửa là một đường đi, hai bên là dãy bàn ghế theo kiểu một chiếc bàn tròn và ba cái ghế sofa xếp xung quanh. Lúc này đã có không ít người ngồi vào vị trí, người thì dùng laptop làm việc, người thì đọc báo giải trí, người thì uống cà phê nghỉ ngơi. Những người đó không một ai chú ý đến Nguyễn Thanh cũng không biết cô chính là Nguyễn Thanh ngày ngày bị quần chúng soi mói ở trên mạng. Nguyễn Thanh sờ khẩu trang trên mặt mình cảm thấy an tâm không ít. Sau khi đưa cô tới vị trí bên cạnh cửa sổ tiếp viên hàng không dịu dàng lên tiếng chào quý khách quý khách có muốn chúng tôi giúp quý khách kiểm tra và đăng ký vận truyền hành lý không ạ. Nguyễn Thanh được quan tâm mà lo sợ cô các cô còn làm cả cái này nữa à. Bởi vì Điền Nguyệt Nguyệt còn đang đi mua hamburger nên Nguyễn Thanh đã tự mình kéo hành lý tới phòng VIP. Vốn còn định chờ Điền Nguyệt Nguyệt mang hamburger quay về thì cô sẽ bảo cô ấy mang đi làm thủ tục vận chuyển. Trên mặt tiếp viên hàng không nở nụ cười khéo léo, hơi gật đầu, nói, đúng vậy. Nguyễn Thanh nhanh chóng đưa giấy tờ và hành lý cho cô gái, nói, vậy làm phiền rồi. Tiếp viên hành không ngay lập tức nhận lấy giấy tờ cùng hành lý của cô trước khi đi còn không quên nhắc nhở, đồ ăn nhẹ và đồ uống ở đây đều miễn phí, quý khách có thể đến khu tự chọn để lấy thứ mà mình muốn dùng. Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp viên hàng không liền rời đi. Đợi đến khi cô gái rời đi, Nguyễn Thanh lại gấp rút gửi tin nhắn cho Điền Nguyệt Nguyệt không cần mua hamburger nữa, ở đây có đồ ăn miễn phí. Hành lý có người mang đi gửi vận chuyển hộ rồi, thủ tục đăng ký cũng có người khác làm cho. Điền Nguyệt Nguyệt Á em mua hamburger rồi, còn có cả coca với khoai tây chiên nữa, hừ. Nguyễn Thanh, hừ, hừ là có ý gì? Lỗ, lỗ rồi lỗ rồi, cái hamburger này là mình tự bỏ tiền ra, ở đây có đồ ăn miễn phí thì tại sao mình lại quên nhỉ? Nguyễn Thanh hối hận đến xanh ruột lâu lắm rồi không được tới phòng VIP nên quên mất. Mời đi bên này, ngay khi Nguyễn Thanh còn đang hối hận đủ đường, sắp ôm hận cả đời thì đột nhiên có giọng nói êm tai của tiếp viên hàng không từ phía sau chuyển tới. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn lại, ngay lập tức thấy một người đàn ông được nữ tiếp viên hàng không đưa tới. Người đàn ông này có ngũ quan sắc bén, song đôi mắt đào hoa giống như đa tình lại vừa vô tình. Anh đi theo phía sau nữ tiếp viên hàng không, khi thế như càn quét tứ phương, ánh mắt ngạo nghễ như đứng trên vạn vật, đây không phải mặc trọng đan thì là ai chứ? Anh là một trong những diễn viên nam thần tượng truyền mình thành công nhất của giới giải trí, lấy khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh để bịt miệng tất cả các anti-fan cũng lấy tốc độ nhanh hơn cả set đánh để giành được danh hiệu ảnh đế. Vào mùa xuân năm nay, người đàn ông này đã truyền mình trở thành lịch sử của giới điện ảnh, là diễn viên thứ ba thu về bước đột phá phòng bán vé lên tới hàng chục tỷ, nếu dùng thân phận thần tượng mà nói thì chính là nam thần tượng duy nhất tạo nên bước đột phá cả chục tỷ cho phòng bán vé. Càng không phải nói, anh vừa mới xuất đạo được 4 năm, quả thực có thể coi như là một kỳ tích fan có thổi phồng cũng không có được hiệu ứng như thế này đâu. Thần thánh như vậy ấy thế mà lại ở ngay trước mắt của mình. Nguyễn Thanh trực tiếp nhìn đến ngây người, bọn họ thế mà ở chung một chuyến bay sao. Nghĩ đến đây, cô kích động nắm chặt tay lại, trong lòng cảnh cáo bản thân không được hét lên, không được khóc, không được kích động. Hơn nữa người đàn ông thần thánh này đã có vợ, vợ anh chính là tân ảnh hậu của năm nay tân văn nguy cô tự nói với bản thân mày là người biết rõ tất cả mọi chuyện trước kia của hai người họ tình cảm của ảnh đế với ảnh hậu rung động đất trời tuyệt đối không thể dây vào nếu không cẩn thận bị trụ ảnh thì tân văn ngụy nhìn thấy sẽ đau buồn lắm tâm hồn fan cp của nguyễn thanh hừng hực cháy xúc động nhìn mặc ảnh đế không biết mạc trọng đan đi ngang qua có phải là cảm nhận được ánh mắt của cô hay không mà anh đột nhiên dừng chân lại sau đó nhìn qua bên này ánh mắt kia làm nguyễn thanh trong nháy mắt tỉnh táo lại cô hơi trột dạ quay đầu sang chỗ khác Vốn tưởng rằng mặc trọng đan xem xong sẽ lập tức rời mắt đi, không ngờ anh nhìn đến tận 2 phút mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh đang nhìn gì vậy? Có phải là gửi tin nhắn cho ảnh hậu không? Cốt truyện của bộ phim truyền hình này đến đâu rồi? Anh và ảnh hậu đã đến giai đoạn nào rồi? Trong lòng Nguyễn Thanh miên man suy nghĩ ánh mắt không nhịn được mà trộm nhìn anh, lúc này mới phát hiện vậy mà ảnh đế vẫn còn ở chỗ đó nhìn mình. Nguyễn Thanh ngây ngốc thế nhưng cũng quên phải che giấu mà trực tiếp trần trụi nhìn về phía mặc trọng đan. Mạc Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, trong nháy mắt như có cái gì đó chấn động mà nhanh chóng di rời tầm mắt tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Không gần cũng không xa, vừa hay ngồi ở góc bên phải của Nguyễn Thanh, hai người đều có thể thấy rõ vị trí của đối phương. Nguyễn Thanh thấy biểu tình ghét bỏ né tránh mình của Mạc Trọng Đan thì hoảng sợ đến mức gửi tin nhắn cho Điền Nguyệt Nguyệt. Chị cảm thấy ảnh đế đã nhận ra chị, hơn nữa anh ấy tuyệt đối đã nhìn thấy tin bôi đen của chị rồi. Hành động né tránh kia đầy vẻ ghét bỏ Điền Nguyệt Nguyệt đó có gì lạ sao? Bây giờ mở Weibo ra còn thấy si căng đan của chị trên cùng hot xuất đó. Nguyễn Thanh A lên một tiếng, gửi tin nhắn qua hỏi cô ấy, lấy địa vị của chị, si căng đan lần này có phải quá hot rồi không? Bây giờ vẫn còn hả? Điền Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều có tin mới, bây giờ chị đã có cả một hội anti Phải rồi, hội NT của em đã đến cấp 6 rồi đấy. Nguyễn Thanh tức cười, mời cút nhanh đi. Số lượng người trong hội em của cô còn nhiều hơn cả số fan của cô nữa đó tin được không? Điền Nguyệt Nguyệt lại gửi tin nhắn tới hỏi cút cái gì mà cút? Chị còn muốn ăn hamburger nữa không? Nguyễn Thanh đắc ý gửi cho em đó. Bên này chị có nhiều đồ ăn ngon như vậy thèm vào mà ăn hamburger. Wow, rốt cuộc chị Nguyễn cũng hào phóng được một lần. Tiểu tiên nữ xin cảm ơn chị. Nhìn tin nhắn của Điền Nguyệt Nguyệt gửi tới, Nguyễn Thanh tặc lưỡi cô không hào phòng à? Cô có tiền cũng rất hào phóng có được không? Đây không phải là vì không có tiền sao?" Nguyễn Thanh đứng dậy đi tới khu tự chọn, khi đi qua người Mạc Trọng Đan còn lén liếc mắt trộm nhìn, chỉ thấy Mạc Trọng Đan đang cúi đầu nhìn điện thoại. Chuột chuỗi trong lòng Nguyễn Thanh ngay lập tức thét chói tai a. Anh ấy gửi tin nhắn, nhất định là gửi cho Tân Văn Ngụy rồi, ngọt quá đi. Nhìn bóng dáng của Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan trả lời với người đại diện của mình, tôi tìm được cô ấy rồi, hủy vé của mấy chuyến khác đi. Chương 3 Wow, có hamburger thật này, Nguyễn Thanh đứng ở trước bàn ăn, nhìn vào thực đơn, có chút khó khăn khi đưa ra quyết định. Bên cạnh bàn ăn có một người phục vụ, phía sau anh ta là một bức tường pha lê, có thể thấy được các đầu bếp đang bận rộn ở bên trong. Bàn chọn món là một quầy thủy tinh, qua lớp thủy tinh có thể thấy các loại bánh kem tinh xảo phía dưới. Nguyễn Thanh mắc chứng khó lựa chọn, có nhiều đồ ăn như vậy cô rất hoảng hốt. Người phục vụ là một nam thanh niên dáng dấp nho nhã, đại khái là anh ta đã quen với chuyện này nên ôn hòa đề nghị nói: "Hamburger chỗ chúng tôi làm từ thịt thủ công, hương vị rất độc đáo. Quý khách có thể nếm thử." Nguyễn Thanh tươi cười lộ ra hàm răng trắng nói: "Vậy món chính ở đây là gì? Quý khách thấy mỹ ý thế nào? Đầu bếp cơm Tây của chúng tôi đã được công nhận quốc tế đấy à?" Người phục vụ rất kiên nhẫn giới thiệu. Nguyễn Thanh rối rắm liếc qua liếc lại trên thực đơn, cuối cùng lên tiếng: "Cho tôi một phần hamburger." Nhân viên phục vụ nở nụ cười sáng lạn không vì cô làm lãng phí thời gian mà tỏ vẻ không hài lòng với cô. Trái lại, anh ta còn khom lưng cảm ơn, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ nói quý khách có thể trở về chỗ ngồi đợi, một lát nữa chúng tôi sẽ mang qua đó cho quý khách. Phần ăn không kèm theo đồ uống nên quý khách có thể đến khu tự chọn đồ uống để lấy, sau khi ăn xong thì ở đây còn có các loại bánh ngọt. Nguyễn Thanh gật đầu, cầm lấy tấm thẻ thực đơn, trên đó viết số 7. Trong lòng cô liền có chút đắc ý, đây là con số may mắn của cô, xem ra vận may của cô sắp tới rồi. Kết quả vừa quay đi đã đụng phải người, đâm phải người đang đứng phía sau, khi ngã ngửa về phía sau, Nguyễn Thanh lập tức nghĩ đến một câu, cái đờ mờ con số may mắn. Người bị va phải nhanh chóng kéo cô lại, Nguyễn Thanh không bị ngã nên lại nghĩ, không hổ danh là con số may mắn. Cánh tay đó dùng lực đỡ sau eo cô, sau đó ôm sát eo cô để cô đứng vững lại. Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng lại. Xin lỗi, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, mang theo ma lực hấp dẫn. Giọng nói này Nguyễn Thanh đã nghe không dưới một nghìn lần cô vừa nghe đã nhận ra ngay, là Mạc Trọng Đan. Ngẩn đầu lên nhìn thì quả nhiên là anh, người này đẹp trai hơn trong ảnh, còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên ở kiếp trước. Sau khi Nguyễn Thanh biết mặt trọng đan của thế giới này là ai thì cũng lý giải được vì sao kiếp trước các fan trên diễn đàn lại bất mãn với nam minh tinh kia như vậy. Là một fan của bộ phim đó, Nguyễn Thanh đã bất bình thay nam diễn viên đó rất lâu, rõ ràng rất đẹp trai mà. Có lẽ cuốn tiểu thuyết này đã khắc họa nhân vật nam chính quá hoàn mỹ nên trong lòng mỗi người đều có mặt trọng đan cho riêng mình. Bây giờ tận mắt thấy người thật rồi cô mới hiểu được. Có một vài người quả thực là rất hoàn mỹ. Thấy Nguyễn Thanh không có phản ứng, Mạc Trọng Đan nhanh chóng buông tay ra, sau đó tùy ý hỏi một câu cô không sao chứ. Nguyễn Thanh cười với anh, bởi vì đang đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hình trăng non của cô cong lên khi cười, làm người khác cảm thấy dễ chịu. Tôi không sao, cảm ơn anh. Giọng nói mềm mại của Nguyễn Thanh mang theo thia cảm kích. Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng ừ một tiếng vòng qua người cô đi chọn thức ăn. Nguyễn Thanh ngây ngốc, chỉ như vậy thôi sao? Có phải anh ấy ghét mình không? Thân là một con người theo chủ nghĩa là quan, chuyện không vui này lập tức bị cô ném ra sau đầu. Lúc này con chuột chuỗi trong lòng Nguyễn Thanh chỉ lo hét lên, a, a a vừa rồi anh ấy đã ôm mình. ngụy Ngụy em xin lỗi chị. Thấy mặc trọng đan quả nhiên không để ý tới cô nữa, cô quay về chỗ ngồi gửi tin nhắn cho Điền Nguyệt Nguyệt. Chị cảm thấy hình như ảnh đế ghét chị, quả nhiên anh ấy đã nhìn thấy xịt căng đan của chị rồi. Điền Nguyệt Nguyệt gửi cho cô bức ảnh hamburger đã ăn được một nửa, Nguyễn Thanh gửi cho cô bé một icon hình dao phay Vì để an ủi sự thật mình đã bị ảnh đế ghét, Nguyễn Thanh đăng nhập vào hội tình ý sâu xa, các chị em bên trong đang gửi các hình ảnh chụp chung của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy, màn hình hồng phấn ngọt ngào bay bay rốt cuộc đã chữa khỏi linh hồn tổn thương của cô. Đi theo Mạc Ca tới sân bay, hội trưởng nhanh chóng đăng tin mới lên trạng thái, phía dưới là chính tấm hình chụp Mạc Trọng Đan ở sân bay, có bức ảnh anh xuống xe, đi bộ đi vào khu phòng VIP, mỗi bức ảnh đều đẹp đến mức làm người ta muốn chảy máu mũi. Hormone tràn đầy luôn, hả? Nguyễn Thanh đột nhiên sững sốt bức ảnh vào phòng VIP chẳng phải chính là căn phòng này hay sao? Cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc ảnh đế đã cầm lấy thẻ thực đơn đi tới. Nguyễn Thanh càng cảm thấy kỳ lạ hơn cùng một bộ quần áo chứng tỏ là ảnh được chụp trong ngày hôm nay. Nhưng mà mà ca không phải đang ở chỗ cô sao? Tại sao lại có những bức ảnh chụp anh đang ở những phòng VIP khác? Cô càng nghĩ càng khó hiểu còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cốc coca. Nguyễn Thanh à! Cần không?" Mạc Trọng Đan đứng bên cạnh cô, cất giọng thủy ý. Nhìn cốc Coca trước mặt tay cầm Coca có xương khớp rõ ràng, trông vô cùng đẹp mắt. Nguyễn Thanh lại ngẩng đầu lên nhìn Mạc Trọng Đan, trên mặt cô lộ ra vẻ mê mang. Lúc này Mạc Trọng Đan dường như mới phát hiện ra hành vi của mình không thỏa đáng, anh che giấu ho khủ khụ hai tiếng, sau đó nói, "Vừa rồi tôi thấy em chọn hamburger." Nguyễn Thanh khẩn trương đứng dậy, cô xét lấy góc áo của mình nói, "Vâng, tôi gọi hamburger." Mạc Trọng Đan liền mỉm cười, chỗ này không kèm theo đồ uống, muốn uống thì phải tự lấy. Nguyễn Thanh cúi đầu, khô ninh trông thấy nụ cười của Mạc Trọng Đan, cô bừng tỉnh hiểu ra, là như vậy sao? Cảm ơn anh, Mạc Trọng Đan, không có gì. Nói xong, Mạc Trọng Đan đặt cốc coca trong tay lên bàn, sau đó quay người về chỗ ngồi của mình. Nguyễn Thanh cũng mông lung ngồi xuống, mạc ảnh đế thật sự quá dịu dàng rồi. Anh ấy giúp mình lấy coca, đúng là người tốt, à... Nhưng mà trong video dường như anh không giống kiểu người nhiệt tình như vậy. Mình biết rồi, vì vừa rồi mình đụng phải Mạc ca nên anh ấy mới ái náy mang cái này đến cho mình. Rốt cuộc trong hội tình ý sâu xa, Mạc ca chỉ dịu dàng với một mình ngụy ngụy cô bất quá cũng chỉ là con kiến đi ngang qua tình cảm của họ được xuất hiện là tốt lắm rồi thôi. Hamburger rất nhanh đã được mang đến đây, đầu bếp làm hamburger quả thật làm rất ngon miệng, thịt nhiều hơn ở bên ngoài, phô mai cũng nhiều hơn bên ngoài, ngay cả rau cũng rất xanh, cà chua có rất nhiều nước. Nguyễn Thanh yếu ớt mà nghĩ, lượng calo chắc hẳn cũng nhiều lắm ha. Tiếp viên hàng không đi làm thủ tục đăng ký vận chuyển đã trở lại, cô ấy đưa giấy chứng nhận cho Nguyễn Thanh, sau đó nói, một lát trước khi lên máy bay, chúng tôi sẽ có nhân viên tới thông báo. Nguyễn Thanh gật đầu, tiếp viên hàng không liền miễn cưỡng cười cười, sau đó rời đi. Nguyễn Thanh thở dài, nghĩ thầm chắc chắn cô ấy đã biết mình là Nguyễn Thanh rồi. Mình thật đáng thương mà, mọi người đều bảo mình cút ra khỏi giới giải trí nhưng mình còn phải kiếm cơm nha. Thở dài, cô tháo khẩu trang ra cắn một miếng hamburger thật to, sau đó hạnh phúc hít mắt lại. Mỹ thực chính là tất cả, Nguyễn Thanh lạc quan nhanh chóng ném mọi phiền não ra sau đầu. Mạc Trọng Đan ngẩn đầu lên là có thể trông thấy cô đang thỏa mãn tê cười, thấy cô nhai giống như con sóc, anh cúi đầu lộ ra một nụ cười nhỏ không dễ phát hiện. Hamburger của anh cũng nhanh chóng được đưa đến trên bàn có cốc coca giống y hệt của cô. Mạc Trọng Đan cầm lấy hamburger cắn một miếng, rõ ràng trước kia cũng từng ăn rồi, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn cảm thấy ngon hơn. Phẳng phất như có chút ngọt, Nguyễn Thanh mới ăn được một nửa thì thấy người đại diện của Mạc Trọng Đan lại bác vụ bước vào. Lúc lại bác Vũ đi ngang qua Nguyễn Thanh dường như rất kinh ngạc thế nhưng dừng chân lại nhìn cô một lát. Được rồi, xem ra mình không chỉ đen ở vòng ngoài mà còn đen luôn cả vòng trong rồi. Ngay cả người đại diện của ảnh đế cũng nhận ra cô thật vinh hạnh quá. Nguyễn Thanh chỉ có thể xấu hổ mà cười cười với anh ta, lại bác Vũ gật đầu với cô, sau đó đi đến chỗ mặc trọng đan. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra cũng không biết người đại diện này có thể bảo mặc ảnh đế ít tiếp xúc với mình đi hay không chắc chắn là có rồi nếu là miêu sầm thì khẳng định chị ấy sẽ làm vậy đang lúc suy nghĩ lung tung cô nghe được tiếng lại bác phụ kéo ghế tiếp theo chính là giọng nói oán giận của anh ta cậu chỉ gọi cho cậu thôi đó hả? còn của tôi đâu sau đó nguyễn thanh nghe được ảnh đế lạnh lùng nói một câu tay anh bị gãy rồi sao để trong nháy mắt nguyễn thanh cảm thấy mặc ảnh đế lúc này mới là mặc ảnh đế mà cô biết tay gãy sao cô yếu ớt cúi xuống nhìn về đôi tay bị gãy của mình nguyễn thanh mình có tội Sao cô dám để ảnh đế lấy coca cho mình được chứ?" Lại bác Vũ càng tức giận hơn, "Đây là chuyện gãy tay sao?" "Cậu thuận tay chọn món, sẽ có người đưa tới chỗ tôi mà." Giọng nói của Mạc Ảnh đế vẫn lạnh lùng như cũ, dựa vào đâu? Nguyễn Thanh ối, cô trầm mà cúi đầu nhìn coca trên bàn, cảm giác mình là tội đồ trong lòng càng thêm sâu trọng. Chương 4, Lại bác Vũ không còn gì để nói, tại sao cậu lại như vậy? Tôi cực khổ đi chạy vặt cho cậu còn cậu ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn. Hay lắm, mặc ảnh để ở đối diện ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho anh ta. Lại bác Vũ, được rồi, để tôi tự đi. mạc trọng đan, ngồi xuống, máy bay sắp bay rồi. Lại bác Vũ kinh ngạc, bây giờ ngay cả cơm cũng cho tôi ăn. mạc trọng đan nhìn đồng hồ, sau đó cười lạnh, anh tới trễ thì câm miệng đi. Lại bác Vũ nổi đoá, tôi là vì ai mới phải đi lùi vé máy bay. Mấy chuyện này Lão Vương Lão Lý cũng có thể làm được. Ánh mắt Mạc Trọng Đan vẫn không thèm bố thí cho anh ta. Lại bác Vũ sắp khóc dòng thành biển đến nơi, nhỏ giọng nói với anh tôi có thể yên tâm sao. Cậu đã đặt hết tất cả các chuyến bay 6 giờ ngày hôm nay. Tôi mà không tự mình đi, nếu bị fan của cậu biết thì tôi nên làm thế nào bây giờ? Có ai đi đến đoàn phim mà đặt hết chuyến bay 12 tiếng trong vòng một ngày không? Thế mà Mạc Trọng Đan dám đó. Hơn nửa năm giờ sáng đã đi tới sân bay ngồi chờ tin nổi không. Mạc trọng đan không để ý đến anh ta chỉ nhìn đồng hồ nói, đợi lát nữa lên máy bay rồi ăn. Lại bác Vũ vô cùng đáng thương, nhưng ăn ở đây ngon hơn. Mạc trọng đan lạnh lùng nhìn anh ta, lại bác Vũ vội sửa miệng, nhưng ăn trên máy bay cũng có thể no bụng. Tiếp viên hàng không nhanh chóng tới thông báo có thể lên máy bay. Nguyễn Thanh lấy túi, đeo khẩu trang lên rồi đi theo tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không dẫn khách từ lối đi VIP đi qua khu kiểm tra an ninh sớm hơn khoang phổ thông một bước xe trung chuyển VIP đã chờ ở cửa. Nguyễn Thanh cùng mọi người lên xe, sau đó cô lấy điện thoại ra lướt Weibo cũng không chú ý tới người ngồi bên cạnh là ai. Mãi cho đến khi xe trung chuyển đi đến chỗ máy bay, Nguyễn Thanh vẫn chưa phát hiện Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh cô. Mạc Trọng Đan, lại bác vũ thấy anh bị bơ cười tâu tuét đến nỗi không khép miệng lại được. Bọn họ được lên máy bay sớm hơn hành khách ở khoang phổ thông nên cũng không cần chen chúc Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, cô ngồi ổn định xong tháo khẩu trang ra, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Đầu tiên đương nhiên phải vào super chat trước bên trong quả nhiên đã đề ra không ít nhiệm vụ, Nguyễn Thanh liên tiếp đi hỗ trợ cầy bình luận. Sau khi chuẩn bị xong, máy bay đã chuẩn bị bay. Đến khi máy bay vững vàng bay lên bầu trời, lúc này Nguyễn Thanh mới nhớ tới chuyện mình ngồi chung một chuyến bay với Mạc Trọng Đan. Cô nhanh chóng quay đầu lại tìm Mạc Trọng Đan, muốn nhìn xem anh đang ngồi ở đâu, kết quả quay đầu lại mới phát hiện anh ngồi ngay sau mình. Nguyễn Thanh, dường như không ngờ được cô bỗng nhiên sẽ quay đầu lại nhìn, Mạc Trọng Đan hiển nhiên cũng bị dọa cho nhảy dựng Nguyễn Thanh cũng bị việc ảnh đế ngồi ngay phía sau mình làm cho hốt hoảng, cô xấu hổ cười cười, sau đó nhắm mắt ngủ. Bên cạnh Mạc Trọng Đan, lại bác Vũ tức giận nói, tôi đã nói với cậu rồi mà. Ngồi ở đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mạc trọng đan cúi đầu im lặng, lại bác vũ thấp giọng nói bên tay anh, hôm nay vì cậu mua quá nhiều vé máy bay nên những chạm thì kia đều không tìm được cậu. Bằng không việc này chuẩn bị lên hot xuất tới nơi rồi. Không sao cả, mạc trọng đan ngồi tại chỗ cúi đầu nhìn đồng hồ ở tay mình. Đây không phải đồng hồ mới mà đã rất cũ, nhưng ngày hôm nay trước khi mạc trọng đan ra cửa lại cố tình đeo nó lên. Lại bác vũ thở dài một hơi, sao có thể không sao cầu cố gắng suốt bao năm mới có thể đến được ngày hôm nay chứ? Ánh mắt bà tỏng đan lạnh đi vài phần khi tôi mới ra mắt còn không thỏa hiệp vậy đến ngày hôm nay rồi còn muốn thỏa hiệp loại ảnh đến này không làm nữa cũng được. Lại bác Vũ chỉ có thể từ bỏ chuyện thuyết phục anh. Nhưng ở cái giới này có ai mà không chịu thỏa hiệp kia chứ? Ngay cả nữ diễn viên Nguyễn Thanh phía trước kia bị bôi đen trên Weibo như vậy, chẳng lẽ cô ấy không muốn thanh minh sao? Nếu cô ấy không giải thích thì cũng có nguyên do khiến cô ấy không thể giải thích đó không phải chính là thỏa hiệp sao. Lại bác Vũ không ngờ một câu thành sấm, không ngờ ảnh đế không muốn thỏa hiệp này sau khi xuống máy bay lại không thể không thỏa hiệp. Nguyễn Thanh ngồi đằng trước trong lòng kích động đến mức không ngủ được. Vui mừng vì Mạc Trọng Đan đang ở rất gần, lại ngại không biết Mạc Trọng Đan có ghét cô hay không, loại tâm trạng nước lửa đối lập này hết sức gian nan. Si căng đan của cô bây giờ vẫn còn đang bị treo trên Weibo, còn là chuyện mà Mạc Trọng đan cực kỳ chán ghét. Cô làm fan của nam nữ chính 2 năm ở thế giới trước, Mạc Trọng đan bất quá chỉ là một nhân vật trong phim truyền hình, ngoại trừ việc cầy video CP ra thì cô không có tư liệu kỹ càng về anh. Nhưng bây giờ không giống vậy, anh đang tồn tại thật sự trong thế giới của cô. Trong super chat có chiều cao cân nặng của anh, có sở thích và sở ghét. Nguyễn Thanh hâm mộ anh 2 năm đương nhiên sẽ biết anh ghét nhất chuyện chơi đùa với nhà tài trợ. Mà hôm nay tin tức trên Weibo chính là chuyện cô đã đùa bỡ nhà tài trợ như thế nào. Nguyễn Thanh tự bế rồi. Cô lấy điện thoại ra muốn vào super chat lấy chút lương thực tinh thần kiếp trước cô luôn tìm video CP của họ để thỏa mãn tinh thần của mình. Sau khi đến thế giới này thói quen đó vẫn còn nguyên vẻ. Chỉ cần nhìn thấy mặt trọng đan ngọt ngào với tân văn Ngụy thì cô chẳng khác nào như đang uống mật sau đó siêu pơ chat tặng cho cô một niềm vui cực kỳ lớn cô thấy hình của mình ở mục bình luận trong siêu pơ chat luôn nguyễn thanh siêu pơ chat vốn còn đang hạnh phúc bây giờ lại biến thành a người phụ nữ này vậy mà dám ra tay với mạc ca của chúng ta sao cô ta dám tại sao mạc ca lại lấy cô ca cho cô ta còn phải hỏi sao chắc chắc là vì cô ta không biết xấu hổ mà xông tới rồi nếu nhuỵ nhuỵ nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ đau lòng biết bao Tối nay mà ca sẽ phải quỳ bàn phím sao? Phía trên mục bình luận có một bức ảnh trắng trợn được treo trên đó. Trước cửa sổ sát đất chỗ cái bàn gỗ màu đen, Nguyễn Thanh mặc áo lông màu hồng nhạt rộng thùng thình cùng với quần đen bó sát người ngồi trên ghế sofa màu xám, trên tay vịn sofa còn có chiếc áo lông vũ màu trắng. Lúc này, Nguyễn Thanh ngồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, người đàn ông này mặc áo khoác màu đen kiểu dài, bên trong là áo lông màu trắng, chiếc áo này khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh ấm áp lên vài phần. Anh hơi kho người đặt lon coca xuống mặt bàn, vẻ mặt cô gái kinh ngạc mang theo hai phần nghịch ngợm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sau lưng họ như tỏa ra vầng sáng, hình ảnh tốt đẹp khiến người ta phải động lòng. Thế nhưng, không ai chào đón hình ảnh tốt đẹp này cả. Nguyễn Thanh là ngôi sao bị bôi đen nhiều nhất thời hỏa toàn bộ fan của giới giải trí đều công kích ấy vậy mà lại xuất hiện trong cùng một tấm hình với mạc ảnh đế. Không, đừng nói là fan của ảnh đế không chấp nhận được mà ngay cả người qua đường như bọn họ cũng phải thét chói tay. Càng không cần phải nói tới tính đặc thù của tình ý sâu xa, bọn họ là hội nhóm fan CP giúp ảnh đế cư vợ. Nếu tấm hình này ở bên ngoài có hiệu quả cực lớn thì ở bên trong siêu chat chẳng khác gì thiên thạch đâm vào địa cầu. Nhất là hội chị em trong tình ý sâu xa đã thiết lập hình tượng cho mạc ảnh đế thành một con người thâm tình, làm sao họ có thể tiếp thu được chuyện ảnh đế thân mật với người phụ nữ khác đã thế lại còn là một người phụ nữ đen từ đầu đến chân như thế này. Không thể, nào cô ta, không, xứng. Nguyễn Thanh nhìn ảnh chụp trên điện thoại, linh hồn fan CP làm cô phải mạnh mẽ thốt lên một câu, cách xa mà ca của tôi ra một chút a a. Để không đúng, Nguyễn Thanh chậm chạp phản ứng lại, điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất người phụ nữ trong ảnh, là mình mà. Chương 5, chuyện Mạc Trọng Đan tặng lon Coca đã lên hot sớt với tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời cũng mang theo Nguyễn Thanh lên hot sớt một lần nữa lúc nguyễn thanh xuống máy bay quả thực đã nhanh chóng biến thành kẻ thù của toàn dân cô cùng điền nguyệt nguyệt trốn trái trốn phải tránh sự truy lùng của fan nhà người ta kết quả vừa đến cửa sân bay miêu sầm đã gọi điện thoại đến điền nguyệt nguyệt điên cuồng ra hiệu cho cô chỉ chị nhất định phải bình tĩnh đó không được cãi nhau nguyễn thanh gật đầu sau đó mới tươi cười nhận điện thoại chị miêu miêu sầm hả ai là chị miêu của cô nguyễn thanh chị tin em đi em thật sự không có sông lên mà Miêu Sầm, vậy bây giờ em nói cho chị biết là ảnh đế ngã vào người em. Hai mắt Nguyễn Thanh đẫm lệ câu này, ngay cả chính em còn không tin. Em còn biết thế miêu Sầm giống lên, nếu không phải nhạc tổng nói cho dù có việc gì cũng phải bảo vệ em thì với tình huống hiện tại của em bây giờ đóng băng là cái chắc. Nguyễn Thanh vô cùng thức thời, em vô cùng cảm ơn và cảm kích nhạc tổng, dĩ nhiên em cũng cảm ơn chị Miêu đã vất vả nữa. Miêu Sầm bị cô dỗ cho đến độ không còn sức lực đành hữu khí vô lực hỏi, rốt cuộc tại sao lại thế này? Nguyễn Thanh thấy cô ấy cuối cùng cũng chịu nghe mình giải thích thì nhanh nhỏ nói, là như thế này, ban đầu em không cẩn thận đụng vào ảnh đế, ảnh đế áy náy trong lòng nên tặng em một lon coca. Miêu Sầm, em đang nói cái gì vậy? Em đụng vào người ta, người ta ấy náy đưa cho em coca. Nguyễn Thanh rốt cuộc cũng phát hiện câu này không có logic, vậy nên cô rất tự nhiên mà hỏi một câu tại sao anh ấy lại đưa Coca cho em nhỉ? Miêu Sầm cười lạnh, lên tiếng cảnh cáo, ngoan ngoãn tắt điện thoại tới đoàn phim chào hỏi, học kịch bản. Quan trọng nhất chính là cách xa mà trọng đan 5m ra, nếu không chị giết em. Nguyễn Thanh biết Miêu Sầm nói vậy là do tức giận, cô cúi đầu đồng ý em biết rồi. Sau đó không sợ chết nói câu tiếp theo, nhưng mà em phải đóng phim với anh ấy nữa. Miêu Sầm thức giận tắt điện thoại, Nguyễn Thanh túi thân nói, em nói thật mà. Điền Nguyệt Nguyệt thấy cuối cùng cô còn dám oán giận Miêu Sầm, thầm nghĩ định mệnh rồi. Quả nhiên, Miêu Sầm gọi điện thoại tới, Điền Nguyệt Nguyệt bị mắng cho té tát. Hai người bị mắng đều ủ rũ cục đuôi, ra tới cửa mới phát hiện xe công vụ không đợi các cô mà đã đi luôn rồi. Điền Nguyệt Nguyệt, Nguyễn Thanh, Điền Nguyệt Nguyệt oán giận nói với Nguyễn Thanh, chị, chị nói đi, chắc không phải vì vụ hot shot nên không đợi chị đấy chứ. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra nói, ai biết được, gọi đai đi đi, Điền Nguyệt Nguyệt thấy cô bật điện thoại kêu xe chạy nhanh tới, cô nàng cười, chị, chị là người đầu tiên được nhạc tổng coi trọng, tại sao chị lại nghèo như vậy? Nguyễn Thanh vừa chờ xe vừa nói, không kiếm ra tiền chứ sao? Vậy vì sao nhạc tổng luôn bảo vệ chị? Điền Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi, trong công ty lớn thiên mưu này chỉ có mình Nguyễn Thanh là không kiếm ra tiền mà thôi, quả thật là kỳ tích. Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ, sau đó không quá chắc chắn trả lời có lẽ là bởi vì chị Lương Thiện Trang. Điền Nguyệt Nguyệt ôi, chị xem đi, xe tới rồi kìa. Tỏ vẻ không muốn quan tâm đến cô nữa. Hai người lên xe rời đi cũng không phát hiện xe công vụ ở đối diện đợi sau khi các cô lên xe rồi mới rời đi. Tới đoàn phim, hai người cầm hành lý đứng ở cửa đợi một lát, sau đó nhanh chóng có một người đàn ông chạy tới. Anh ta thờ hồng học hỏi, xin hỏi ai là tiểu thư Nguyễn Thanh? Nguyễn Thanh bỏ khẩu trang ra, gật đầu nói, là tôi. Anh ta nói với vẻ mặt đưa đám, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đã muốn qua đó đón các cô. Điền Nguyệt Nguyệt làm trợ lý, những lời Nguyễn Thanh không thể nói cô ấy sẽ giúp cô nói ra. Hơn nữa, vốn việc này chính là do bọn họ không đúng, tại sao lại không đợi chúng tôi. Bọn họ vừa mới xuống máy bay đã nhận được tin nói xe sẽ đợi ở cửa, kết quả ra cửa lại không trông thấy xe. Rõ ràng là không chờ bọn họ mà đã đi, như vậy thật không hợp lý. Vẻ mặt anh ta lúng túng, không biết nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói, nguyên nhân thì không giải thích rõ được nhưng tuyệt đối không phải do tôi cố ý. Chị Nguyễn tôi tên Ninh Thu, về sau sinh hoạt ở đoàn phim, có chuyện gì thì chị cứ tìm tôi. Bây giờ tôi đưa hai người đến khách sạn nhé. Nguyên nhân không thể giải thích chỉ có một, lý do lái xe đi anh ta không thể nói, nếu không anh ta sẽ bị đuổi việc. Như vậy có khả năng người ra lệnh cho anh ta bỏ đi có thân phận không nhỏ. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đồng thời liếc nhau thân phận không nhỏ lại không chịu chờ họ chỉ có thể thuyết minh người kia không thích bọn họ. Cho dù bây giờ có gặng hỏi thì Ninh Thu cũng sẽ không nói. Nguyễn Thanh liền dứt khoát truyền sang chuyện khác trước đó tôi có nói là muốn hai phòng viết. Câu này không cần phải nói hết một nhà sản xuất đương nhiên phải có năng lực thấu hiểu. Ninh Thu đương nhiên biết cô có ý gì, nhưng sau khi nghe xong câu này, vẻ mặt anh ta càng thêm xấu hổ. Nguyễn Thanh tôi giết, Ninh Thu chỉ còn dư lại một phòng đôi thường, chị xem. Điền Nguyệt Nguyệt ngay lập tức nhíu mày bất mãn nói, khi ấy không phải đã đồng ý xong rồi sao. Ninh Thu khóc không ra nước mắt, lúc ấy đồng ý cô vẫn còn là nữ chính mà. Nhưng bây giờ cô là một vai nữ phụ, Huống chi đoàn phim có nhiều nhân vật lớn như vậy, căn bản không còn phòng tốt nữa. Ninh Thu biết việc này là do anh ta không sắp xếp tốt nhưng tình huống đột ngột xảy ra khiến anh ta không kịp điều chỉnh Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ rồi nói, phòng đôi cũng được, tôi và trợ lý ở chung một phòng Ninh Thu thấy cô dễ nói chuyện như vậy thì lập tức vui vẻ gật đầu nói, tuân lệnh Chị Nguyễn yên tâm, tôi đã chuẩn bị phòng xong rồi, để tôi đưa chị đi xem Chờ nhóm người Nguyễn Thanh đi rồi, lúc này mà Trọng đang cùng lại bác Vũ mới từ trên xe xuống Đương nhiên đã có người chờ sẵn tiếp đón anh, người đón Mạc Trọng Đan là chủ nhiệm sản xuất, ông ta giới thiệu mình tên Chu Cát. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đến phòng đôi khách sạn, phát hiện nơi này quả thực rất tùy tiện. Ngoại trừ hai chiếc giường 1.5 mét dành cho người nằm, ga giường màu trắng chưa ai chạm vào chăn chữ nhật và gối ra thì còn có một phòng vệ sinh và tivi nho nhỏ, bình đun nước cũ kỹ. Ngay cả bản thân Ninh Thu cũng có chút ngại ngùng, cười nói, chị Nguyễn chị xem đi, còn cần cái gì thì có thể nói với tôi, tôi thêm giúp chị Nguyễn Thanh nhìn nhìn, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu nói, không có gì, có giường ngủ là tốt rồi. Ninh Thu thở vào nhẹ nhõm, cảm kích nói, thật xin lỗi. Chỗ này tương đối vắng vẻ, đây là khách sạn tốt nhất có thể ở gần đoàn phim rồi. Nguyễn Thanh cũng không muốn làm anh ta khó xử, cô biết Ninh Thu nói đúng sự thật. Những việc này chắc là phía bên nhà sản xuất đã sớm định ra, lần này có ảnh đế và ảnh hậu gia nhập, càng có không ít diễn viên lưu lượng bị cắt vai diễn, vai phụ đều mời diễn viên có tên tuổi đến. Đầu tư đã tăng gấp bội, không thể nào tìm một khách sạn sơ sài được. Nhưng khách sạn dù có tốt đến mấy thì bên trong cũng chia theo cấp bậc thượng, trung, hạ. Cô đây chính là bị phân tới mức thấp nhất rồi phải không? Chờ Ninh Thu rời đi, Điền Nguyệt Nguyệt nhíu mày nói, "Chị Nguyễn, chị nói xem ai đã cho người lái xe đi?" Nguyễn Thanh nằm ngả trên giường đáp, "Không biết nữa." Nghe nói lần này đoàn phim thay máu, những người được chọn lúc trước đều bị đuổi đi, có mặc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy gia nhập sau này cho dù là ai chúng ta cũng không thể đắc tội. Nói tới đây, Nguyễn Thanh Kỳ quái hỏi, nhưng mà bởi vì những người tiến vào đoàn đều có địa vị lớn, hơn nữa chưa từng tiếp xúc với chúng ta. Vậy chúng ta đã đắc tội ai? Ngay cả mặt mũi còn chưa thấy thì đắc tội kiểu gì? Điền Nguyệt Nguyệt lắc đầu cũng nghĩ không ra nguyên do. Dù sao hai người cũng không nghĩ ra nên rứt khoát không thèm nghĩ nữa, nghỉ ngơi trước. Điền Nguyệt Nguyệt nằm trên một chiếc giường khác lúc này mới cảm thấy sống lại cảm kích trong lòng nói cảm ơn chị nhé chị Nguyễn có thể đi theo chị thật là tốt. Nguyễn Thanh bật cười, cô dùng một tay chống đầu hỏi cô ấy tốt như thế nào. Điền Nguyệt Nguyệt cười ngọt ngào trả lời chỗ nào cũng tốt hết trước kia thôi. Nguyễn Thanh biết cô ấy muốn nói gì nhưng lại không nói ra. Công việc làm trợ lý mệt mỏi biết bao nhiêu cô từng làm phục vụ nên hiểu rất rõ. Để Điền Nguyệt Nguyệt trung phòng với mình chủ yếu là sợ lần này Điền Nguyệt Nguyệt sẽ bị xếp trung phòng với trợ lý của những nhân vật lớn kia. Nếu xử lý không tốt thì rất khó để đối mặt, vì thế không bằng để Điền Nguyệt Nguyệt ở chung phòng với mình. chương 6, Nguyễn Thanh nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Ninh Thua tới đưa thông báo quay phim cho cô. Cô vừa đánh răng vừa liếc nhìn tờ thông báo, sau đó trợn tròn mắt. Diễn cảnh hôn, ngay ngày thứ hai, chỉ thấy trên tờ thông báo in đậm hai chữ diệp và phỉ hai chữ này, đúng là tên nhân vật do cô và Mạc Trọng đan đóng. Diễn cảnh hôn, Nguyễn Thanh hít vào một hơi, cảm thấy tội nhiệt ngày càng nặng. Ngay ngày thứ hai đã phải hôn môi với Mạc Ca rồi. Như vậy chẳng phải nhụy nhụy sẽ tức chết sao? Mạc Ca thật đáng thương, đêm nay phải quỳ bàn phím thật rồi. Trên đường đi, Nguyễn Thanh thuận tay mở điện thoại ra xem, phát hiện mình đã trở thành tiểu tam trong tình ý sâu xa thậm chí thờ giấy thông báo của đoàn phim cũng được đăng lên chat tin tức cô diễn cảnh hôn với Mạc Trọng Đan đã bị người ta biết hết. Rõ ràng sáng nay chị mới nhận được thông báo thế mà hôm qua trên diễn đàn đã có người đăng lên rồi. Nguyễn Thanh khó hiểu hỏi. Điền Nguyệt Nguyệt tiện đường đi qua Starbucks mua hai cốc cà phê, sau đó cùng Nguyễn Thanh đi đến đoàn phim. Trước cửa đoàn phim đã có rất nhiều xe bảo mẫu. Không ít người đã tới rồi. Ninh Thu đang sắp xếp công việc ở đó thấy các cô đến thì nhanh chóng tới chào hỏi chị Nguyễn chị tới rồi. Nguyễn Thanh nhìn những chiếc xe bảo mẫu hỏi tôi tới muộn rồi sao. Cô đã cố ý đi trước thời gian rồi đó. Ninh Thu theo tầm mắt của cô nhìn qua những chiếc xe đó cười nói không muộn không muộn đa số mọi người vẫn chưa tới. Cũng không hiểu tại sao hôm nay mặc ảnh đế đến rất sớm sau đó một lát thì tân văn Ngụy cũng đến luôn. Vậy nên hôm nay mọi người đều đến rất sớm, Nguyễn Thanh thế nên là tôi vẫn đến trễ nhất. Ninh Thu nhanh chóng xua tay nói, không phải có vài người nhắn họ đang ở trên đường tới. Nguyễn Thanh biết câu này có ý là những người cần tới đều đã tới, trong lòng cô cảm thấy mình thật vô tội. Rõ ràng cô đã đến sớm trước thời gian dự định rồi, tại sao vẫn đến trễ vậy? Nếu miêu Sầm mà biết thì sẽ mắng cô chết thôi. Lạc quan, đây chính là bản tính trời sinh của Nguyễn Thanh. Có thể vui vẻ trưởng thành trong thời gian khó khăn, chẳng hạn như hiện tại, Nguyễn Thanh kích động mà cầm điện thoại nghĩ, mà ca và nhụy nhụy đều đã tới rồi, không biết có thể chụp chung một tấm hình với bọn họ không? Bọn họ vẫn chưa hợp tác từ bộ phim trước tới bây giờ. Điền Nguyệt Nguyệt thấy cô còn cười được thì cảm giác có chút đau đầu. Nguyễn Thanh mang cà phê đưa cho đạo diễn trước, còn Điền Nguyệt Nguyệt đi đưa cho những người khác. Cảnh diễn hôm nay quay ở hồ nước phòng nghỉ của mọi người đều đã được dựng xong. Thời điểm Nguyễn Thanh đi vào, đạo diễn Tào Vĩnh Lượng còn đang cùng Mạc Trọng Đan nói chuyện. Bởi vì cửa không khóa, liếc mắt có thể thấy tình huống bên trong. Nguyễn Thanh gõ gõ cửa phòng, hai người đàn ông đồng thời quay lại. Tào Vĩnh Lượng đã hơn 40 tuổi, nhìn trông vẫn rất trẻ, ăn mặc thoải mái. Mạc Trọng Đan đã hóa trang xong, mái tóc dài cổ trang xõa đến phân nửa áo choàng, lại khoác thêm áo lông vũ, trông có vẻ không được khỏe. Phòng này được dựng tạm thời cho nên đồ vật bên trong cũng rất giản tiện. Bàn làm việc bốn chân đơn giản cùng ghế gỗ thấy Nguyễn Thanh gõ cửa Tào Vĩnh Lượng ra hiệu cho cô vào. Nguyễn Thanh thấy Mạc Trọng Đan cũng ở đây thì vui vẻ tươi cười, cô đưa hai cốc cà phê mình mang theo ra, đạo diễn Tào, mặc ảnh đế, đây là cà phê và bánh bao em mua trên đường ạ. Tào Vĩnh Lượng bị chọc cười, cà phê và bánh bao. Tại sao cô không mua sữa đậu nành ấy? Phải phối hợp như vậy chứ? Nguyên Thanh cười ha ha, chỉ là vì cà phê Starbucks đắt hơn, ngày thứ hai không thể nào mua sữa đậu nành quá rẻ được. Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh Tào Vĩnh Lượng không lên tiếng, khi Tào Vĩnh Lượng nói chuyện anh cũng chỉ cúi đầu nhìn tay đặt trên đầu gối mình. Phải rồi, thấy thông báo ngày hôm nay chưa? Có chỗ nào trong kịch bản không hiểu không? Nếu đã tới, hai người diễn cảnh đầu tiên đều ở đây, Tào Vĩnh Lượng hứng thú hỏi. Nguyễn Thanh nghe vậy thì sắc mặt ửng hồng, mắt lén nhìn sang Mạc Trọng Đan. Chỉ thấy mặt trọng đan cũng nhìn sang cô, vẻ mặt phức tạp. Nguyễn Thanh, ánh mắt Tào Vĩnh Lượng cũng xoay vòng vòng giữa hai người, sau đó cười to nói, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, cảnh hôn môi này không khó chủ yếu chính là chạm vào rồi thôi, cũng không yêu cầu phải có tình cảm rất đơn giản nên mới quay đầu tiên. Ha ha ha ha ha Tào Vĩnh Lượng nói xong, Nguyễn Thanh cùng hùa theo đó cười to, ha ha ha ha ha ha ha. Cười xong, hai người từ từ im lặng, chỉ thấy Mạc Trọng đang ngồi bên cạnh lúc này đang dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn hai người. Tào Vĩnh Lượng, cậu ta tức giận, Nguyễn Thanh, sợ quá. Sau đó, Mạc Trọng đang đứng dậy rời đi, một nói cũng không nói. Lúc đi tới cửa anh còn quay đầu lại nhìn hai người, ánh mắt bao gồm rất nhiều hàm ý. Toàn thân Tào Vĩnh Lượng run lên, cười ha hà nói, Mạc ảnh đế, tôi sẽ cho một lần là qua cậu yên tâm vừa nói xong câu này ánh mắt bạc trọng đan càng thêm lạnh lẽo anh nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng của tào vĩnh lượng sau đó xoay người rời đi chỉ để lại cho hai người bóng lưng lạnh lùng tào vĩnh lượng yếu ớt hỏi nguyễn thanh ánh mắt của cậu ta là tức giận hả nguyễn thanh trịnh trọng gật đầu hình như là vậy tào vĩnh lượng nguyễn thanh và tào vĩnh lượng chào hỏi xong cô nói là còn phải chào hỏi những người khác nữa nên rời đi tào vĩnh lượng gật đầu chờ sau khi mọi người đi hết rồi mới nhìn trên bàn ơ Chị còn lại cốc cà phê, bánh bao đâu rồi? Ông suy nghĩ, sau đó không thể tin nổi mà ngẩn đầu nhìn về phía cửa không người mặc ảnh đế lấy luôn bánh bao của ông đi rồi. Quả nhiên là cậu ta đã tức giận. Nguyễn Thanh vừa ra cửa liền gặp phải Điền Nguyệt Nguyệt đi đưa cà phê trở về. Điền Nguyệt Nguyệt nhìn cà phê trong tay cô thắc mắc hỏi, chị Nguyễn, sao chị còn chưa đưa xong cà phê? Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cà phê trong tay, nói, vừa rồi đạo diễn vừa giảng diễn cho chị. Bây giờ chị mới đi qua đưa cho ảnh hậu nè, em đã hỏi bộ phận hóa trang bên kia chưa? Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu nói, hỏi rồi, 7 giờ rưỡi chị sẽ hóa trang, sắp tới rồi đó, nhanh lên đi. Nguyễn Thanh gật đầu, mang cà phê đi tới phòng hóa trang của Tân Văn Nguy. Gõ gõ cửa cửa chậm rãi mở ra, một người đàn ông mặt chữ Điền nhìn Nguyễn Thanh, hỏi ai vậy? Nguyễn Thanh ngây ngốc, sau đó nhanh chóng trả lời tôi tôi là Nguyễn Thanh. Người đàn ông mở cửa ra nhíu mày cũng không tránh đi Trong lòng Nguyễn Thanh có chút thất vọng, nghĩ hôm nay không gặp được ảnh hậu rồi. Để cô ấy vào đi. Trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng, khí thế của ảnh hậu chỉ cần một câu này đã đập ngay vào mặt. Vì thế, người đàn ông trước mặt dịch chuyển vị trí, Nguyễn Thanh thấy tân văn ngụy đang ngồi ở trước dương trang điểm. Lúc này cô ta quay sang nhìn cô ánh mắt lạnh băng mang theo kim nhọn. Nguyễn Thanh cô có phải cô đã đắc tội hai nhân vật chính trong tình ý sâu xa rồi không? Làm fan CPM có tội. Chương 7 Có chuyện gì?" Tần Văn Ngụy gần như vô lễ hỏi. Nguyễn Thanh nhìn thấy người này thì rốt cuộc tâm tình kích động cũng bay sạch khi thấy bầu không khí không thích hợp. "Cái đó, cái đó, trên đường đến đây em đã mua cà phê và bánh bao." Nguyễn Thanh bị dọa đến mức nói lắp luôn rồi. Tần Văn Ngụy híp mắt nhìn cô một cái, cười nói, "Để đó đi." Nguyễn Thanh gật đầu, đặt cà phê lên bàn. Trợ lý của Tần Văn Ngụy mở ra nhìn thử, sau đó nói, "Có lòng rồi." Tuy nói thế nhưng khẩu khí lại tùy ý đến mức làm Nguyễn Thanh cảm thấy mình không đưa còn hơn. Sau khi đi ra khỏi phòng, Nguyễn Thanh ủ rũ cục đuôi, làm fan CP lại bị hai nhân vật chính chán ghét số cô đúng là đen mà. Nguyễn Thanh, chị buồn quá đi. Điền Nguyệt Nguyệt em cũng tức giận. Điền Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau cô trong lòng thầm cảm thấy tuổi thân thay Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh tiến vào giới giải trí từ năm 16 tuổi tính đến bây giờ cũng đã 5 năm tính ra cũng được coi như đàn chị của Tân Văn Nguyễn. Nói một câu không dễ nghe, ngay cả Mạc Trọng Đan cũng phải gọi Nguyễn Thanh một tiếng tiền bối đó. Kết quả bây giờ ở sau lưng hay trước mặt hai người họ cô đều không có tiếng nói nào. Nguyễn Thanh đi phía trước bóng dáng cô đơn của cô làm Điền Nguyệt Nguyệt cũng khó chịu theo. Cô có thể cười đùa với Nguyễn Thanh như vậy là bởi vì Nguyễn Thanh là người tốt mà người tốt lại không thích hợp ở trong giới giải trí. Bị bắt nạt cũng chỉ có thể chịu đựng thật là đáng giận mà mặc dù nhạc tổng của Thiên Ngu đối xử rất tốt với chị Nguyễn. Điền Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng đau lòng, Nguyễn Thanh ở phía trước lại ngẩng đầu cười to, ha ha ha ha ha. Điền Nguyệt Nguyệt đáng thương nhìn Nguyễn Thanh, boss nhà mình bị điên rồi. Nguyễn Thanh cười xong lại cái giáo giác nhìn xung quanh, sau đó ghé sát vào tai Điền Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói, Tân Văn Ngụy đang ghen, chị ấy đang ghen đó. Chắc chị ấy cũng thấy ảnh đế lấy Coca giúp chị trên hot sớt rồi, chị ấy đang ghen tị. Điền Nguyệt Nguyệt mặt không cảm xúc, chị ngu vừa thôi. Nguyễn Thanh, ánh mắt đó của em là ý gì? Em đừng nói là em không tin nha, chị nói cho em biết chuyện này nếu đổi lại là chị chị cũng sẽ ghen. Điền Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói, mặc ảnh đế đã phủ nhận quan hệ của hai người họ rồi. Nguyễn Thanh, đó là vì bảo vệ ảnh hậu Tân mà. Dù sao Tân Văn Ngụy mới được phong làm ảnh hậu năm nay, trước đó chỉ là tiểu hoa đán lưu lượng thôi. Em nhìn xem ảnh đế mới chỉ lấy cô ca cho chị mà chị đã bị mắng thành dạng gì rồi. Vậy nên ảnh đế nghĩ cho ảnh hậu nên mới không dám nói. Điền Nguyệt Nguyệt mời chị quan tâm bản thân trước đi cảm ơn. Mặc dù Nguyễn Thanh nói như vậy nhưng cũng không gấp gáp bắt mọi người phải tin. Dẫu sao cô cũng xem qua phim truyền hình rồi, cô còn biết nhiều hơn mọi người, cô tin chắc rằng chuyện hai người bọn họ là người yêu không phải ảo tưởng của fan CP các cô, bởi vì đó chính là sự thật. Sau khi nghĩ thông, Nguyễn Thanh vui vẻ đi về phòng trang điểm. Điền Nguyệt Nguyệt là quan tốt thật đấy. Cảnh diễn đầu tiên là cảnh diễn của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh, địa điểm là một thác nước nhỏ trong núi. Tuy đây là cảnh diễn đầu tiên nhưng lại là cảnh để phát triển tình tiết bộ phim sau này. Ma Kiếm đỉnh Phong chủ yếu nói về một thiếu niên tư chất bình thường, sau khi trải qua đau khổ và bất bình, vì cùng đường nên dứt khoát gia nhập ma giáo, được giáo chủ ma giáo đích thân truyền dạy, lấy được ma kiếm thống nhất ma giáo, lấy danh nghĩa của ma giáo hành việc chính nghĩa. Rốt cuộc chính và tà phải phán xét như thế nào? Bên tình bên nghĩa chọn ra sao? Câu chuyện phát triển khi hắn ở cùng với những thiếu niên thiếu nữ khác khung cảnh hùng vĩ tình tiết đầy thâm ý. Nhân vật mà Nguyễn Thanh đóng vai chính là nữ phụ Vương Phỉ Phỉ, là vị hôn thê ban đầu của ân diệp do mà trọng đan thủ vai. Sau khi ân diệp bị người ta hãm hại, Vương Phỉ Phỉ dứt khoát từ hôn. Nhưng sau khi ân diệp làm nên việc lớn, Vương Phỉ Phỉ lại hy vọng ân diệp có thể niệm tình cũ mà quay về bên nàng cảnh diễn hôm nay là lúc Ân Diệp gia nhập ma giáo trở thành giáo chủ thanh danh đã vang khắp thiên hạ mà Vương Phỉ Phỉ lại bị ép cả cho một lão già nàng cố ý tắm ở trong núi dẫn dụ Ân Diệp đến hy vọng Ân Diệp có thể niệm tình cũ kéo nàng ra khỏi hố lửa do đó nàng không mang tất cả quyến rũ Ân Diệp bối cảnh chính là như vậy trong phim Vương Phỉ Phỉ hèn mọn còn Ân Diệp đã cao cao tại thượng trở thành giáo chủ ma giáo Tào vĩnh Lượng cầm kịch bản vỗ tay hô chuẩn bị nhanh lên nào chuẩn bị Ít lâu sau, phó đạo diễn tưởng học khôn chạy tới nói mọi thứ đã sẵn sàng. Nguyễn Thanh cũng đã thay trang phục xong, y phục là do tổ trang phục phụ trách. Do cảnh diễn này còn có lời kịch và động tác phối hợp còn có đoạn Nguyễn Thanh phải diễn trên bờ nên không thể nào bắt Nguyễn Thanh trần trụi được. Một tầng lụa mỏng màu trắng phủ lên trên, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tràn ngập hương vị khó tả. Bên trong xà y, Nguyễn Thanh chỉ mặc một chiếc quần dài màu lục từ ngực đến chỗ cẳng chân Lớp lụa trắng bên ngoài gần như không có bất kỳ tác dụng nào, giữa thời tiết cuối đông, da gà toàn thân Nguyễn Thanh đều nổi hết cả lên. Cô đứng bên hồ ôm lấy quần áo, phòng ngừa góc áo bị dính ướt. Cô thấy chưa bắt đầu quay bèn dùng mũi chân thử thử, vừa mới chạm vào nước cô đã run lên. Mẹ nó lạnh quá đi, Tào Vĩnh Lượng ngồi sau máy quay thấy vậy thì hét lên, không sao đâu. Cố một lần là qua áo khoác nước ấm, đồ giữ ấm đã chuẩn bị xong hết rồi. Nguyễn Thanh oán niệm xoay người nhìn ông, sau đó hỏi, đạo diễn Tào: nước có sâu không ạ? Yên tâm, cho người thử rồi, chỉ đến giữa lưng thôi. Vừa rồi có người xuống nước diễn thử đó, cô nhớ kỹ vị trí đó, lát nữa cũng nhảy xuống đấy. Tào Vĩnh Lượng nói với cô, trước khi quay, những cảnh thế cần diễn thử trong nước nếu không làm được thì sẽ có thế thân làm giúp. Dù sao bắt diễn viên xuống nước liên tục vào mùa đông, chưa nói đến việc nó vô nghĩa, mà có khả năng còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của diễn viên, ảnh hưởng tới tiến độ quay. Nguyễn Thanh gật đầu, sau đó khẽ cắn môi dẫm chân đi xuống. Bàn chân ngay lập tức có cảm giác lạnh băng khiến người ta không có dũng khí tiếp tục nhưng thế thân có thể làm được Nguyễn Thanh cô đương nhiên cũng có thể làm. Tự nói với bản thân mình như vậy cô bước xuống. Mạc trọng đan ngồi bên cạnh xem bỗng nhiên dựng thẳng người, lại bác vũ ở bên cạnh lập tức đè lên vai anh, trên mặt anh ta lộ vẻ tươi cười, nặn ra một câu, cậu muốn làm gì? Mạc trọng đan khinh bị anh ta, sau đó chậm rãi mở miệng, đóng phim. Lại bác vũ à, quên mất tên gia hỏa này cũng phải đóng, bên kia Tào Vĩnh Lượng đi đến bên hồi nhìn Nguyễn Thanh, hỏi có được không? Nguyễn Thanh gật đầu nói, hình như cũng không lạnh lắm. Tôi có thể, Tào Vĩnh Lượng hài lòng gật đầu, vậy chuẩn bị đi. Trọng Đan, cậu đứng ở con đường kia, cậu được cô ấy hẹn tới, vì thế khi thấy cô ấy đang tắm phải tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu không còn tình cảm với cô ấy nữa rồi. Vì thế cậu không thể bị mê hoặc hiểu chưa? Mạc trọng Đan gật đầu, đi đến vị trí. Là cảnh diễn đầu tiên nên mọi người đều rất coi trọng, cho dù là nhân vật không có cảnh diễn cũng đều tới xem. Nhưng kỳ lạ là Tân Văn Ngụy lại không xuất hiện, mọi người cũng không để trong lòng, dù sao cảnh này cũng không có cô ta. Chương 8 trong màn ảnh thư ký trường quay dơ bảng tào vĩnh lượng hồ action tấm bảng ghi tên cảnh quay được đưa lên sau đó nhanh chóng rời khỏi ống kính chỉ thấy trong màn ảnh thác nước chảy xuống tạo thành những cơn sóng trên mặt hồ bên hồ là tảng đá nhỏ tảng đá có màu xanh lục của cỏ và màu xanh biếc của cây thường xanh một trận gió thổi tới bụi cỏ và cây cối đều hơi lay động cô gái bên hồ mỉm cười thẹn thùng tay vớt nước lên không trung huynh đến rồi thanh âm cô gái mang theo ý vui mừng Tào Vĩnh Lượng nhìn màn hình cảm thấy hài lòng gật đầu. Cảm giác của đoạn này Nguyễn Thanh nắm bắt rất tốt tình yêu đối với nam chính biểu đạt rất rõ. Vốn ban đầu còn lo lắng Nguyễn Thanh không làm được xem ra cảnh này có thể một lần là qua rồi. Ngoại trừ việc Nguyễn Thanh phải tỏ vẻ thẹn thùng thì cảnh này không có gì là khó cả. Một người khác lọt vào ống kính, mà trọng đan đứng trong bụi cỏ, vẻ mặt lạnh lung thở ơ. Không hề có sự kinh ngạc cũng không bất ngờ chỉ có thở ơ. Tào Vĩnh Lượng thôi được cũng có thể hiểu, dù sao cô gái này cũng đã từng làm nam chính tổn thương sâu đậm. Nguyễn Thanh không nghe được động tĩnh phía sau, cô đột nhiên nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ở đầu đường, cao lớn uy mãnh ôn nhu đa tình. "Diệp huynh." Nguyễn Thanh dịu dàng gọi một tiếng, nở nụ cười mê hoặc. Mạc Trọng Đan hít vào một hơi, sau đó chuẩn bị lời thoại, anh đi từng bước đến bên hồ, nhìn cô gái bên dưới. Thật lâu sau, khi Tào Vĩnh Lượng nghĩ rằng anh đã quên lời thoại thì Mạc Trọng Đan lại mở miệng Anh hỏi với tư cách là Ân Diệp, tìm ta làm gì? Nguyễn Thanh nghe xong, trên mặt đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, cô duỗi tay bắt lấy cẳng chân Ân Diệp. Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân Mạc Trọng Đan đang căng ra, cô cũng không nghĩ nhiều, dựa theo kịch bản ôm lấy bắp chăn anh leo lên bờ. Khi ra khỏi hồ nước, không khí lạnh từ bốn phía vọt tới. Nguyễn Thanh lạnh đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, nhưng lần này không quay xong phải quay thêm một lần nữa, Nguyễn Thanh chỉ đành giống một con rắn bám vào Mạc Trọng Đan để đứng lên. Cô dán lên cơ thể Mạc Trọng Đan, ngẩn đầu nhìn anh, sau đó nói, Diệp Huynh, Huynh không nhớ ta sao. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt hiện lên nét cười nhào. Nguyễn Thanh đột nhiên nhón chân hôn anh, đôi môi vừa mềm lại vừa ngọt dòng điện như truyền khắp thứ chi của anh. Anh không thể hóa thân thành nhân vật, anh là Mạc Trọng Đan, anh yêu cô. Trong giây phút cô hôn anh, ký ức anh chân quý như mảnh thú thoát ra khỏi gông xiềng. Trong căn phòng tối, cô mặc váy múa, hát thầm tình trước mặt anh, bỗng nhiên nghe thấy kim cổ vang họa giác thanh chấn kích thích ta xé trời môn trí khí ngút trời. Nhớ năm đó đào hoa lập tức huy phong lẫm lẫm, địch huyết phi tiên thạch lựu quần. Có sinh ngày trách đương tẫn ta kiếm có thể chắn trăm vạn binh. Mục quê anh thống xoái, cô hát đến đây còn quay đầu nhìn về phía anh cười hỏi còn sợ không. Mạc trọng đan không nhớ nổi cảm giác lúc đó, vô số đêm, vô số giấc mộng cô hát mục quế anh thống soái, ánh đèn trên đầu thắp sáng thế giới của cô chỉ có anh ở nơi u tối. Cô nhẹ nhàng hỏi cậu còn sợ không? Khi ấy mạc trọng đan liền cảm thấy thế giới sáng của cô đã chiếu về phía mình, làm mình cũng có ánh sáng. Cát, giọng nói của Tào Vĩnh Lượng phá vỡ ký ức của anh, làm anh đột nhiên hoàn hồn, dơ tay đẩy Nguyễn Thanh ra. Sau đó nhìn mọi vật xung quanh, xung quanh yên tĩnh đến lạ. Tào Vĩnh Lượng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Trọng Đan, mặc ảnh đế, vẻ mặt nên lạnh lùng hơn chút nữa. Mạc Trọng Đan lại bác vụ ôm đầu ngồi sụp xuống. Sau đó, Tào Vĩnh Lượng lại nhìn về phía Nguyễn Thanh nói, "Nguyễn Thanh à, hôn xong thì phải tách ra, hôn lâu quá." Nguyễn Thanh mặt vô tội, "Hả? Nhưng mà không phải là ân dịp đẩy tôi ra sao?" Tào Vĩnh Lượng nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó ho hai tiếng hỏi, "Cậu không đẩy hả?" Mạc Trọng Đan, cảnh quay đầu tiên thành công chết trong nước. Tào Vĩnh Lượng, bộ cảnh này khó lắm sao? Cảnh đầu tiên không qua chuyện này nhanh chóng truyền đến phòng nghỉ của Tân Văn Nguy. Tân Văn Ngụy ném điện thoại lên bàn cười lạnh quả nhiên là cô ta. Người đàn diện triệu nhạc không quá tin tưởng chuyện này không thể nào. Tân Văn Ngụy lại cầm lấy di rộng đưa hình ngày hôm qua cô chụp cho triệu nhạc xem anh ấy đưa coca cho cô ta. Chỉ đưa mỗi coca, cảnh đầu tiên dễ như vậy mà còn không qua được điều đó chứng tỏ cái gì. Trái tim anh ấy đang rối loạn. Triệu nhạc nhìn ảnh chụp xong vẫn không dám tin, nếu đúng là vậy, tại sao bây giờ cậu ta mới ra tay? Lấy thân phận của anh theo đuổi Nguyễn Thanh thật sự không có vấn đề gì cả. Tần Văn Ngụy nhíu mạch, đây cũng là chỗ cô không hiểu nổi. Cô theo đuổi Mạc Trọng Đan bao nhiêu năm, cô theo đuổi anh vào giới nghệ sĩ, đuổi theo anh làm ảnh hậu. Nhưng mà, Mạc Trọng Đan không thèm quay lại nhìn cô. Mỗi năm đến lễ tình nhân anh đều đúng giờ phát quay bua, cô đã sớm hoài nghi trong lòng anh có người khác nhưng bất kể điều tra từ phương diện nào cũng không tìm được người này. Ngoại trừ cô, bên cạnh anh không có si cam đan với cô gái nào, rốt cuộc là có người phụ nữ đó thật không? Tần Văn Ngụy vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi, mãi đến khi bức ảnh này được tung ra. Tất cả đều rõ ràng, nguyên nhân anh đột nhiên đẩy lùi lịch trình, nguyên nhân anh đột nhiên nhận bộ phim này. Ngày hôm qua anh có si căng đan đầu tiên với cô gái cùng đoàn phim. Hôm nay, ngay cảnh diễn đầu tiên với cô ta anh đã phát huy thất thường. Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ? Bàn tay Tân Văn Ngụy siết chặt lấy điện thoại. Mạc trọng đan em thích anh 10 năm. Anh đối xử với em như vậy sao? Ông trời ơi, cậu đang làm gì thế? Lại bác Vũ đi loanh quanh trong phòng nghỉ mà mạc trọng đan vẫn như cũ bất động. Lại bác vũ nhìn dáng vẻ hết chỗ nói nổi của anh cậu không lo lắng chút nào sao. Mạc trọng đan thở dài nói có thể trách tôi à. Lại bác vũ chẳng lẽ trách tôi. Ánh mắt mạc trọng đan nhìn anh ta vẫn lạnh lùng vô tình như cũ tôi yêu thầm cô ấy ba năm. Lại bác vũ đúng là rất tàn nhẫn nhưng mà. Anh ta nói nhưng cũng không thể không qua cảnh này được. Cô ấy hôn cậu cậu phải đẩy ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Đến tôi cũng có thể làm được. Mạc trọng đan lại lần nữa ngẩn đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn anh ta thật lâu sau mới thốt ra câu, nhưng anh không yêu thầm cô ấy. Lại bác vũ, ha cậu nói đúng lắm. Thật ra mạc trọng đan cũng không muốn kéo dài, bởi vì nếu không qua, Nguyễn Thanh sẽ phải xuống nước. Nhưng mà có vài dục vọng bị áp hế quá lâu, một khi thả ra sẽ rất khó khống chế. Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, ngoài cửa là phó đạo diễn tưởng học khôn. Anh ta cười hỏi, mạc ảnh đế, nghỉ ngơi thế nào rồi? Có thể tiếp tục không? Ánh mắt Mạc Trọng Đan tức khắc lạnh đi hai phân trong lòng tưởng học khôn rơi lột bộp, nếu không cậu cứ từ từ nhé. Xin lỗi, lại bác Vũ Tiến lên cười, hôm nay cậu ta không khỏe, bây giờ cả người còn đờ đẫn. Không sao, Mạc Trọng Đan cướp lời tiếp tục quay đi. Nguyễn Thanh còn ở bên hồ, anh có thể nhập diễn, anh có thể, anh bắt buộc phải làm được. Tưởng học khôn lập tức cười nói, được, được mời. Vì thế, Mạc Trọng Đan liền đi theo tưởng học khôn về đoàn phim. Thấy Mạc Trọng Đan trở về, mọi người lại nhìn sang. Ánh mắt không biết dùng từ ngữ nào để nói hết dù sao đây cũng là cảnh mọi người nghĩ có thể một lần là qua. Nhưng Mạc ảnh đế lại âm tận ba lần đó. Đừng thấy ba lần là rất ít chủ yếu toàn bị âm vì những lý do không sao hiểu được. Mạc Trọng Đan nhanh chóng bước vào ống kính, anh liếc mắt đã nhìn thấy Nguyễn Thanh ngồi trong lều cô đã thay một bộ trang phục khác bên ngoài là áo khoác màu xanh quân đội trong tay cầm chén nước trà từng chút làm ấm cơ thể mình. Trong mắt Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh ngồi đó giống như tỏa ra ánh hào quang của Phật. Mạc Trọng Đan, xong rồi, kính hình như lại dày hơn rồi. chương 9, Tào Vĩnh Lượng thấy anh đã trở lại thì vui vẻ hô lên, mạc ảnh đế cậu đã quay lại rồi. Mạc Trọng Đan nhìn Nguyễn Thanh, sau đó đi đến bên cạnh Tào Vĩnh Lượng, xin lỗi, vừa rồi trạng thái không đúng lắm. Cho tôi thêm một cơ hội, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tào Vĩnh Lượng mỉm cười gật đầu, sau đó lại cẩn thận đề nghị tốt cậu phải nắm chắc thời cơ đẩy cô ấy ra đấy. Không được để hôn quá lâu rồi mới đẩy ra, đương nhiên cũng không thể chưa hôn mà đã đẩy ra được. Vừa rồi cảnh đầu tiên không qua ông đã rất kinh ngạc. Vì thế khi diễn lại, lần này thì hay rồi, Nguyễn Thanh còn chưa kịp hôn mà Mạc Trọng Đan đã đẩy người ta ra, khi ấy cả người Tào Vĩnh Lượng đều ngây ngần. Rốt cuộc lại bác Vũ cũng không nhìn được, không dám để Mạc Trọng Đan quay tiếp nữa. Vì thế anh ta phải nhanh chóng nói là sáng nay Mạc Trọng đang uống thuốc nên còn hơi say, sau đó kéo anh đi nghỉ ngơi. Lúc ấy Tào Vĩnh Lượng còn muốn chửi thề luôn, mẹ nó cậu uống thuốc gì vậy? Uống. uống thuốc mà say sao? Nếu không phải quan tâm đến tôn nghiêm của ảnh đế thiếu chút nữa ông đã muốn gọi thế thân đến rồi. Bất quá xem ra hiện tại trạng thái của Mạc ảnh đế đã quay trở lại. Cảnh diễn một lần nữa được bắt đầu, Nguyễn Thanh tiếp tục xuống nước. Mạc Trọng Đan đứng trên bờ hơi đen mặt trong lòng có chút khó chịu. Mới cảnh đầu tiên đã làm cô xuống nước tận 3 lần, thật quá thất bại. Nguyễn Thanh túm lấy cẳng chân Mạc Trọng Đan, phát hiện lần này cẳng chân anh không hề căng thẳng, cô liền tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói, xin lỗi, hại em phải xuống nước. Nguyễn Thanh thụ sủng nhược kinh cô lắc đầu sau đó tươi cười nói, tôi biết anh không cố ý, dù sao anh cũng đã 2 năm chưa diễn cảnh hôn rồi mà. Người mình thích đang ở trong đoàn phim thế mà lại phải đi thân mật với cô gái khác chắc chắn sẽ khó chịu. Em hiểu, lúc này Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy ngọt ngào quá đi. Mạc trọng đang ngây ngốc tại sao cô biết hai năm nay tôi chưa diễn cảnh hôn. Nguyễn Thanh, à cái này khó mà nói rõ. Action, may thay tào vĩnh lượng mở máy kịp thời, hai người lập tức tiến vào nhân vật. Nguyễn Thanh thay đổi biểu tình cảnh này cô đã quay mấy lần nên đã sớm thuần thục. Cô lên bờ giống như con rắn cuốn lấy anh. Sau đó cô lại ngẩn đầu nhìn lên, khi đang muốn nói lời thoại thì nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Trọng Đan, nét mặt tươi cười nhanh chóng biến mất. Lúc này Mạc Trọng Đan đã thay đổi, anh là ân diệp. Rốt cuộc mạc ảnh đế đã nhập diễn, anh đứng nơi đó, khí thế một ma giáo chủ nên có đều có vẻ miệt thị với cô gái đang cuốn lấy mình được biểu hiện vô cùng nhuần nguyễn. Cắt Nguyễn Thanh, nói lời thoại đi chứ. Tào Vĩnh Lượng phát hỏa, lời thoại đơn giản như vậy mà cũng quên. Nguyễn Thanh Tùy thân quay đầu lại nhìn Tào Vĩnh Lượng, đạo diễn Tào à, đáng sợ lắm. Tôi cảm giác như anh ấy sẽ giết tôi. Tại sao trong kịch bản vương Phỉ phỉ lại muốn tìm đường chết vậy? Mạc Trọng Đan cũng khó hiểu cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, kết quả lần này đổi thành Nguyễn Thanh quay hỏng. Nguyễn Thanh nhanh chóng nói với anh, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không. Bị tôi áp diễn à? Mạc Trọng Đan hỏi. Nguyễn Thanh nghe vậy mới biết, hóa ra vừa rồi Mạc Trọng Đan triển khai toàn bộ hòa lực, cái đó chính là áp diễn. Tôi xin lỗi, vừa rồi không chú ý. Ánh mắt Mạc Trọng Đan càng thêm túi đen, trong đầu chỉ nghĩ phải quay xong cảnh này nên anh không quá chú ý, vì thế mới lấy kinh nghiệm của mình ra áp diễn cô, khiến cô quên lời thoại. Chắc mình lại bị ghét thêm rồi đúng không? Mạc Trọng Đan cảm giác mình thật thất bại, tại sao không làm tốt được chứ? Nguyễn Thanh lắc đầu, sau đó sùng bái nói ảnh đế quả nhiên rất lợi hại ấy vậy mà còn biết áp diễn, rõ ràng mới chuyển sang làm diễn viên được 3 năm, nhưng mặc ảnh đế có thiên phú đóng phim thật sự không ai có thể so sánh được. Lại nào, Nguyễn Thanh xuống nước đi. Tào Vĩnh Lượng ở phía xa kêu. Nguyễn Thanh đáp lại, sau đó một lần nữa xuống nước. Lần này cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu, lời thoại của cảnh này không có gì khó khăn, không được quên. Nguyễn Thanh hít sâu vào một hơi, sau đó cùng mặc trọng đan bắt đầu lại. Lần này cô dán lên thân thể của ảnh đế, ngẩng đầu nhìn anh. Phát hiện vẻ mặt Mạc Trọng Đan rất khác mặc dù lạnh lùng vô tình nhưng lần này hơi thở ôn hòa hơn rất nhiều. Không giống như vừa rồi, dường như anh mang theo tính bén nhọn và công kích. Nguyễn Thanh kiều diễm cười nói, Diệp huynh, huynh không nhớ ta sao. Mạc Trọng Đan cười dĩu cợt Nguyễn Thanh nhón chân hôn lên. Nàng hy vọng thông qua nụ hôn này có thể khiến người đàn ông nhớ lại kỷ niệm của bọn họ nhớ lại hắn đã từng thích nàng. Nhưng mà vừa mới động tới môi hắn, đã bị hắn lạnh lùng vô tình đẩy ra. Vương phỉ nhi té ngã trên mặt đất, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía ân diệp. Chỉ thấy ân diệp đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Mà y phục của nàng sốc sách giống như một trò hề. Ân diệp suốt cuộc cũng nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó không mang theo bất kỳ độ ấm nào. Người cũng lưu lạc đến bước này sao? Giọng ân diệp không vui vẻ cũng chẳng thương hại, thậm chí có thể nói là không có cảm tình. Nhưng đây mới là thái độ mà Vương Phỉ Nhi sợ nhất, không hề có tình cảm, vị trí của nàng trong lòng hắn cũng không có. Thậm chí tư cách để hận cũng không được liệu có phải hắn đã quên mất mình từng có một vị hôn thê? Cắt qua, theo tiếng hô của Tào Vĩnh Lượng, mọi người cất tiếng hoan hô. Dường như họ đã hoàn thành xong cảnh quay cực kỳ khó khăn, mà kiếm đỉnh phong chính thức hoàn thành. Điền Nguyệt Nguyệt nhanh chóng chạy đến đưa áo khoác cho Nguyễn Thanh, sau đó đưa bình giữ nhiệt đựng trà nóng đến cho cô. Nguyễn Thanh cầm lên uống hai ngụm lớn, đứng dậy với mặt trọng đan cảm ơn. Sau đó cũng cảm ơn với nhóm đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng cười lớn nói, không tồi không tồi, nghỉ ngơi đi, tranh thủ quay xong những cảnh còn lại. Nguyễn Thanh gật đầu, cảnh sau cũng không khó diễn, sau khi bị ân diệp ném xuống cô chỉ cần ngồi một chỗ khóc thốt thít mà thôi. Diễn cảnh khóc ư, cô thành thạo lắm. Cảnh sau ngược lại rất đơn giản, một lần là qua. Nguyễn Thanh đi thay quần áo một lần nữa, chùm áo khoác kiểu quân đội bên ngoài hà hơi cho ấm. Điền Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi cô, hôm nay chị không còn cảnh diễn nữa, không về sao? Nguyễn Thanh chừng cô ấy, sao có thể về được? Chị là nhân vật vô danh tiểu tốt nhất ở đây, phải ở lại để thể hiện thành ý. Điền Nguyệt Nguyệt thành ý, thành ý gì? Vừa mới hỏi xong, nhóm người tân văn Ngụy đã tới. Nguyễn Thanh đứng lên, nói thầm trong miệng, cùng khung, cùng khung rồi. Cùng khung, nghĩa là hai hoặc nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện trước công chúng và có sự tương tác với nhau. Quả nhiên, sau khi Tân Văn Ngụy đến, việc đầu tiên cô ta làm là đi chào hỏi đạo diễn, sau đó đi đến bên cạnh mạc trọng đan. Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ nói chuyện giống như thuốc kích thích làm Nguyễn Thanh kích động kêu lên, xoay người nhỏ giọng nói với Điền Nguyệt Nguyệt chị đã nói là bọn họ đang yêu nhau mà. Điền Nguyệt Nguyệt. Trên mặt Nguyễn Thanh mang theo nụ cười tự ái của người mẹ, ngồi bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện. Làm fan CP, cuộc sống của cô thật thỏa mãn. Không nhịn được cô phải đi khoe thôi. Vì thế, Nguyễn Thanh vào nick ảo, đăng một bài viết lên Super Chat tưởng tượng mà Ca và Nhụy Nhụy cùng nhau đến đoàn phim, có lẽ bây giờ bọn họ đang ngồi nói chuyện với nhau đó. Phía dưới, đám fan CP nhanh chóng xuất hiện, chu lên ngao ngao như sói. Chương 10. A, đúng vậy. Chúng ta không cần quan tâm đến Nguyễn Tiện Nhân, bây giờ điều chúng ta cần quan tâm là Mạc Ca với Nguyện Nguy hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt. Trời ơi, tôi quên mất, không có chạm tỷ nào phát ảnh à. Lầu trên bình tĩnh chúng ta là fan CP lý trí quan hệ của Mạc Ca và Nguyện Nguy đã nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm mới hợp tác chung được một bộ phim nữa. Sao có thể lộ ảnh ra được? Từ chối việc lộ ảnh. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể nhìn thấy ảnh hay không không quan trọng. Quan trọng hiện tại bọn họ đang ở bên nhau là tốt rồi. Chắc chắc bọn họ đều nhớ đến đối phương nên mới muốn nhận bộ phim này. Cảm ơn Ma Kiếm Đỉnh Phong đã giúp bọn họ có cơ hội hợp tác. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên chứ, đây chính là kết quả do bọn họ nỗ lực. Với thân phân của Ma Ca và nhụy Nguy nhụy mà họ còn phải nhận bộ phim này ư. Tại sao bọn họ lại nhận bộ phim này còn cần tôi nói nữa không? Bình luận này nhanh chóng được lên top. Nguyễn Thanh ngây ngẩn, đúng vậy. Tại sao lại nhận nhỉ? Lý do rất đơn giản thôi, vì bọn họ muốn hợp tác lần nữa nha. Hóa ra chính là như vậy sao? Nguyễn Thanh phát ngốc, sau đó mới cảm thấy tim đập có chút nhanh, ngọt quá đi à. Nguyễn Thanh cảm giác lượng đường hôm nay đã đủ cho cô ăn cả tháng. Thời gian còn lại quay những cảnh khác diễn xuất của Mạc Trọng Đan cũng không thể nghi ngờ. Hơn nữa tân văn Ngụy cũng thuộc phái diễn xuất thực lực cảnh của hai người họ cơ hồ một lần là qua. Nhất là khi Mạc Trọng Đan phát hiện Nguyễn Thanh ở bên cạnh xem diễn, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Vì thế, anh càng dùng thêm sức, càng thêm nỗ lực. Anh muốn cho Nguyễn Thanh thấy mặt thành công của anh, mặt ghê gớm của anh. Mãi đến khi tất cả cảnh quay ngày hôm nay kết thúc đạo diễn hô kết thúc công việc, Mạc Trọng Đan mới mang theo vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đan, đáng tiếc nơi đó chỉ có một chiếc ghế dựa trống rỗng, Nguyễn Thanh và trợ lý của cô ấy đã không thấy tăm hơi. Lại bác Vũ cười phụt nửa tiếng trước cô ấy đã đi trồi, cậu có việc gì không? Mạc trọng đan mặt lạnh quay đầu nhìn về phía lại bác Vũ, thật lâu sau, anh nói câu tôi muốn mời cô ấy đi ăn cơm. Lần này, đến phiên lại bác Vũ trợn tròn mắt, anh ta lôi kéo mạc trọng đan nhỏ giọng cảnh cáo nói, cậu quên mất trên máy bay cậu đã nói những gì rồi sao? Thấy những bình luận mắng cô ấy không? Tất cả là do cậu không nhịn nổi nên mới như vậy. Mạc trọng đan lạnh lùng nhìn lại bác Vũ, vậy nên... Aya, cậu cũng biết đấy, fan của cậu tương đối đặc thù. Mặc dù cậu bước ra từ cuộc thi, nhưng lại đi trên con đường ảnh đế. Vì thế, fan của cậu khá cực đoan. Lại bác vũ tận tình khuyên bảo. Mặc trọng đàn quay về chỗ nghỉ ngơi của mình, sau đó mới nói tôi biết nhà sản xuất cuộc thi có định nghĩa nhất định về fan. Lại bác vũ nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, sự tự do của thần tưởng không cao như vậy. Còn chưa kịp nghĩ xong, anh ta liền nghe thấy Mạc Trọng Đan nói tiếp vậy nên, sau năm đầu tiên ra mắt tôi đã từ bỏ tất cả tài nguyên của thần tượng để chuyển sang làm diễn viên. Tôi sẽ dẫn dắt người hâm mộ của mình đi trước. Lại bác Vũ cậu đã thành công. Hai năm liên tục là ảnh đế. Mạc Trọng Đan dương mắt nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định, không có chuyện tôi sẽ vì bọn họ mà từ bỏ theo đuổi hạnh phúc của chính mình, nếu như làm thần tượng không có tư cách yêu đương, vậy thì hiện tại tôi là diễn viên. Lại bác vũ thở dài, được rồi, tôi biết. Nhưng mấy lời này tôi chỉ nói vì Nguyễn Thanh thôi, đừng nóng vội. Mạc trọng đang nghe xong câu này liền rũ mi mắt xuống, nhớ tới những bình luận lúc ở trên máy bay, anh đành thỏa hiệp gật đầu. Ít nhất phải đợi cô ấy chấp nhận mình trước. Lúc này Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đang ở khách sạn ăn lầu, Điền Nguyệt Nguyệt tốt bụng mốc canh cho cô. Mạc ảnh đế cũng thật là cảnh đó mà cũng quay được đến ba lần. Chị Nguyễn, chị nói xem chuyện xe ngày hôm qua có phải do mạc ảnh đế làm không? Điền Nguyệt Nguyệt mười phần hoài nghi, nói là ân thì không ai tin được, chỉ có thể nói là anh đang gây khó dễ thôi. Nguyễn Thanh chừng mắt nhìn, mạc ảnh đế có xe bảo mẫu riêng rồi. Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt mới nhớ ra cô lại có chút bực bội. Chị Nguyễn nhà cô rất tốt mà, rốt cuộc là ai ở trong tối bắt nạt chị ấy? Cảm giác không biết đó là ai khiến cô vẫn luôn khẩn trương. Dù sao Điền Nguyệt Nguyệt cũng làm trợ lý được rất lâu, không phải là không có quan hệ. Ăn lẩu xong, sau khi rửa bát đi ra cô nhận được tin nhắn từ bạn bè. Sau khi xem xong, cả người đều sợ đến ngây người. Mẹ nói chị Nguyễn em biết hôm qua ai cho xe đi trước rồi. Nguyễn Thanh đang cầm điện thoại của mình chơi Anipop, nghe xong thì thuận miệng hỏi ai vậy. Điền Nguyệt Nguyệt tân văn ngủy. Động tác trong tay Nguyễn Thanh dừng lại, ban đầu cô còn nhìn di động ngơ ngác không phản ứng. Trò chơi đang đến chướng ngại vật cô không kịp thời qua cửa. Nhưng lúc này cô cũng không thèm để ý đến cái đó, là ảnh hậu. Vâng, Điền Nguyệt Nguyệt đưa điện thoại cho cô em hỏi trợ lý đi cùng xe lúc đó, ban đầu cô ấy còn không muốn nói em cũng năn nỉ cô ấy một lúc lâu. Thật ra hôm đó ngoại trừ ảnh đế và ảnh hậu có xe riêng đưa đón ra thì những người trên xe đều đi mấy chuyến bay khác nhau. Sân bay lại cách đoàn phim khá xa nên hôm đó có rất nhiều người ngồi đợi trên xe, vì thế xe đầy người thì phải đi trước. Lúc ấy chúng ta xuống chuyến buổi chiều muộn nhất, sân bay chỉ còn một chiếc xe đang đợi chúng ta. Nguyễn Thanh không hiểu, nếu ảnh hậu đã có xe riêng thì tại sao? Nghe nói lúc ấy ảnh hậu có rất nhiều người đi cùng, cô ta bảo họ lên chiếc xe bảo mẫu, còn mình lại ngồi lên chiếc xe đang đợi chúng ta, lên xe còn bảo tài xế lái đi. Người trên xe và tài xế cũng không dám chống lại, vì thế họ mới rời đi. Chị Nguyễn ảnh hậu đang nhắm vào chị sao? Nói tới đây, Điền Nguyệt Nguyệt vô cùng lo lắng, cô ấy hỏi Nguyễn Thanh chúng ta có nên gọi điện thoại cáo trạng với nhạc tổng không? Nguyễn Thanh chừng mắt nhìn cô ấy, gọi cái gì? Có vấn đề là gọi luôn à? Nhạc tổng cũng không thể giúp chị được, vậy phải làm sao đây? Nữ chính của đoàn phim là ảnh hậu mới của giải kim hoa năm nay đó. Hơn nữa chị Nguyễn chị biết không? Nghe nói bối cảnh của ảnh hậu không đơn giản, nếu cô ta nhắm vào chị thì... Không sao đâu, Nguyễn Thanh nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía Điền Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, ý bảo chị đây đã nắm rõ tình hình hết rồi. Điền Nguyệt Nguyệt, Nguyễn Thanh, chị nói mà mấy người còn không tin ảnh hậu và ảnh đế đang yêu đương. Chị không quen biết ảnh hậu tại sao cô ấy lại nhắm vào chị chứ? Còn chẳng phải là vì hot search giữa chị và ảnh đế sao? Điền Nguyệt Nguyệt tự hỏi một hồi. Vậy mà không biết phản bác thế nào à, đúng là như vậy. Nguyễn Thanh, vậy em còn chưa rõ sao? Chỉ cần chị rời xa ảnh đế, ảnh hậu sẽ cảm nhận được sự thành tâm của chị, sẽ không gây khó dễ cho chị nữa. Điền Nguyệt Nguyệt em không nghĩ vậy. Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói em không hiểu đâu, trong mắt cô ấy chỉ có ảnh đế. Nếu ảnh đế không chú ý đến chị, cô ấy cũng sẽ không chú ý Nghe xong lời này, Điền Nguyệt Nguyệt não tàn hỏi một câu, vậy nếu ảnh đế chú ý đến chị thì sao? Sau đó, cô ấy thấy Nguyễn Thanh hoảng sợ nhìn về phía mình, nói bằng giọng cực kỳ ngu ngốc có phải em bị kẹp đầu trong thang máy rồi không? Câu này mà em cũng nói ra được, Điền Nguyệt Nguyệt, chương 11, cuối cùng, Nguyễn Thanh vẫn mất ngủ. Chuyện bị Tân Văn Ngụy nhắm vào đã gây đà kích rất lớn cho cô, nói thật thì, Nguyễn Thanh cô chỉ là fan CP của hai người trong phim, vì đi tới thế giới của họ nên cô cũng sẽ thành fan CP của người thật. Thời gian cô xuyên thư, nhận thức bọn họ đến nay còn hơn thời gian cô xem phim truyền hình, vậy nên cô luôn cho rằng mình hiểu rõ bọn họ hơn những người khác. Cô cũng chưa từng hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ, mặc Trọng Đan và Tân Văn Nghị là nam nữ chính trong phim. Sau khi cô xuyên đến thế giới này, rất nhiều tình tiết cũng giống như trong phim. Chỉ là Tân Văn Nghị trong phim chưa bao giờ bắt nạt người. Tình yêu quả nhiên làm người ta mù quáng. Ảnh đế đưa cô ca cho mình, điều đó thật sự làm cô ấy không vui. Nguyễn Thanh thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm nay cô ngủ cũng không yên, ngày hôm sau còn mang theo quầng thâm mắt rời giường. Việc đầu tiên cô làm chính là vào super chat điểm danh, hiện tại nick của cô đã lên đến cấp 10, được coi là một fan lão làng. Super chat CP tình ý sâu xa là super chat của mạc trọng đan và tân văn ngủy. Sở dĩ dùng từ trọng tâm làm tên CP là bởi chữ trọng có cùng cách viết với chữ trọng trong mạc trọng đan, mà chữ tâm có cùng âm với chữ tân trong tân văn ngủy. Vì vậy, tình ý sâu xa liền thành tên CP của mạc trọng đan và tân văn ngủy, là tên fan tự đặt vì ghép tên từ các ký tự trong tên của hai nhân vật chính kết hợp giữa hai từ văn mặc đồng âm là mặc nên fan lấy tên này làm tên cp luôn siêu bơ chat của cp này lập tức hot nhưng bởi vì mặc trọng đan công khai phủ nhận quan hệ giữa hai người nên các fan cũng không gắn ghép nữa vậy nên tình ý sâu xa liền trở thành một sự tồn tại xấu hổ có nhiều fan bỏ đi lại không hút thêm được fan mới còn bị fan hai nhà công kích các kiểu Nguyễn Thanh lại không lo lắng, bởi vì Mạc Trọng Đan trong phim cũng đã từng phủ nhận quan hệ của hai người. Khi đó, tài nguyên của Tân Văn Ngụy đã chịu đả kích rất lớn, fan của Mạc Trọng Đan đa số là fan lúc trước anh còn là thần tượng, vậy nên Tân Văn Ngụy phải chịu rất nhiều đả kích. Khi Tân Văn Ngụy vẫn là một tiểu hoa đán, Mạc Trọng Đan đã công khai phủ nhận quan hệ của hai người. Mãi đến khi Tân Văn Ngụy lên làm ảnh hậu, rất cuộc cô cũng có tư cách đứng bên cạnh anh. Chờ bọn họ thành người yêu thật sự, tình ý sâu xa nhất định sẽ chuyển biến. Không những sẽ có thêm fan CP mà còn là CP được chú ý nhất chat sau đó sẽ trở thành CP độc nhất vô nhị trên chat Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt sửa sang lại rồi ra cửa thật ra thế giới này cũng có chút bất đồng, mặc trọng đan làm diễn viên sớm hơn, hay nói đúng hơn là anh đổi nghề sang làm diễn viên sớm hơn. Trong phim, vì nhóm nhạc của anh không phát triển được nữa, sau khi mọi người giải tán thì anh lấn sân sang làm diễn viên. Nhưng trong thế giới này, Mạc Trọng Đan lại làm diễn viên sau một năm ra mắt, khi đó nhóm của anh còn đang rất hot. Nguyễn Thanh khi ấy đã bắt đầu hoài nghi, lý do gì khiến anh chuyển sang làm diễn viên sớm hơn, có phải vì khi ấy Tân Văn Ngụy mới vào giới không? Xe đã chờ sẵn trước cửa, Nguyễn Thanh quyết định không nghĩ nữa, vừa lúc nhạc tổng của Thiên mu nhắn tin cho cô. Điền Nguyệt Nguyệt mở cửa xe, Nguyễn Thanh cúi đầu lên xe. Chào chị, ngồi trên xe là một cô gái vô cùng đáng yêu, mắt to, khi nhìn thấy Nguyễn Thanh thì cười dạng dỡ. Nguyễn Thanh ngây ngốc cất điện thoại sau đó cười gật đầu chào. Em tên Lâm Gia Tư, đóng vai Linh Nhi, về sau mong tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Thái độ của Lâm Gia Tư rất tốt, cô ấy cũng chỉ mang theo một trợ lý thái độ với Nguyễn Thanh rất cung kính. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát rồi cười, Chị biết Linh Nhi em rất hợp với nhân vật đó. Lâm Giai Tư cười ngượng ngùng, sau đó nói với Nguyễn Thanh thật xin lỗi tiền bối. Hôm nay em vừa mới đến, Ninh Thu không sắp xếp được xe bảo mẫu cho em, vậy nên em đành phải đi chung với chị. Nguyễn Thanh gật đầu trên đường đi còn cùng Lâm Giai Tư nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà đến đoàn phim, Nguyễn Thanh lại bảo Điền Nguyệt Nguyệt đi tìm Ninh Thu tới. Không lâu sau, Điền Nguyệt Nguyệt cùng Ninh Thu quay lại. Ninh Thu vừa đến trong lòng đã bồn chồn, sắc mặt của Nguyễn Thanh thật không tốt. Nguyễn Thanh ngồi ở đó, khoanh tay trước mực lạnh mặt nhìn về phía Ninh Thu hỏi cậu để người khác đi chung xe với tôi nhưng lại không báo cho tôi biết. Ninh Thu ngây ngẩn, nhanh chóng giải thích nói, xin lỗi chị Nguyễn. Cái đó xe của Lâm Giai Tư chưa kịp sắp xếp, Nguyễn Thanh đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, cô ấy có thể ngồi xe tôi, tôi chưa nói là không được nhưng tại sao lại không nói cho tôi biết. Ninh Thu ngây ngẩn cả người, vậy mà phát hiện mình không tìm được lý do. Tôi đến sân bay cậu không sắp xếp xe đón tôi, để người mới ngồi chung xe cũng không nói cho tôi biết. Ninh Thu cậu làm việc quá thất bại, tôi muốn yêu cầu thay đổi người. Nguyễn Thanh nói xong, bảo Điền Nguyệt Nguyệt đưa anh ta ra ngoài. Khi Ninh Thu ra tới cửa cả người đều mây ngẩn. Sống ở đoàn phim yêu cầu lớn nhất là phải có tính cách linh hoạt và có năng lực giao tiếp. Anh ta sinh hoạt ở đây cũng coi như một nhân vật tương đối lớn tuổi, đừng nhìn anh ta còn trẻ mà lầm. Thực ra là anh ta vào nghề sớm. Đây vẫn là lần thứ hai anh ta bị đuổi đi, thật ra anh ta viết rõ vấn đề nằm ở đâu. Bởi vì tính linh hoạt trong quan sát nên anh ta sớm kết luận Nguyễn Thanh là người mềm mỏng, nhưng chuyện này cũng chưa đến mức làm Nguyễn Thanh khó chịu chứ. Anh ta cho rằng xong việc rồi báo cáo sau cũng được, ví dụ như hôm trước anh ta không kịp đi đón Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh cũng không nói gì thêm. Nhưng anh ta đã quên, làm người đều có ba phần nóng nảy, Nguyễn Thanh dù hiền đến đâu cũng là đại công chúa của Thiên Ngu. Sau khi đưa Ninh Thu ra ngoài, Điền Nguyệt Nguyệt trở về có chút lo lắng hỏi, chị Nguyễn, không sao chứ? Hôm nay chị quả quyết quá, Nguyễn Thanh tự tin cười nói, không thành vấn đề. Điền Nguyệt Nguyệt không hiểu, vì sao chị chắc chắn vậy? Nguyễn Thanh kêu một tiếng, lấy điện thoại ra rồi nói, nhạc tổng bảo chị đuổi cậu ta. Điền Nguyệt Nguyệt, à, vậy anh ta đáng lắm hả? Nguyễn Thanh, nhạc tổng nói, cô mỉm cười, tự tin nói, nhạc tổng nói, cậu ta bị mua chuộc bảo chị đuổi cậu ta đi. Điền Nguyệt Nguyệt kinh hãi, bị mua chuộc ư? Là ai? Nguyễn Thanh nhíu mày, nhìn tin nhắn, sau đó không quá xác định mà nói, hình như là bị nhiều người mua chuộc. Điền Nguyệt Nguyệt chị mang theo bảo bối gì trên người vậy? Phòng nghỉ an tĩnh trong chốc lát, Điền Nguyệt Nguyệt hỏi cô, Nhạc Tổng nói thế nào? Nguyễn Thanh thì thầm, Ninh Thu bị nhiều thế lực mua chuộc đuổi cậu ta đi. Ui, Nhạc Tổng vẫn luôn ngắn gọn như vậy. Điền Nguyệt Nguyệt nhiều thế lực, chị Nguyễn chị thật trâu bò nhiều người chú ý đến chị như vậy, chuyện ngôn tình, Nguyễn Thanh cũng thực tủi thân, chị không có làm gì mà. Chỉ là một fan cp thôi." Điền Nguyệt Nguyệt thở dài, lại vui mừng nói, "Cũng may mà có nhạc tổng, bằng không chị Nguyễn, làm sao chị có thể ở trong giới này đến tận bây giờ." Nguyễn Thanh ghé vào bàn trang điểm, nghĩ ngợi sau đó nói, "Ừm, đúng là may vì có anh ta." 7 rưỡi, nhân viên trang điểm tới. Nguyễn Thanh liền nhanh chóng ngồi xuống, đãi ngộ của cô khá tốt có phòng hóa trang riêng, chuyên viên trang điểm cũng khá tôn trọng cô. Thật ra Nguyễn Thanh hiểu, đó là bởi vì cô có nhạc tổng chống lưng phía sau. Trang điểm xong, nhân viên trang điểm liền rời đi, nói là còn phải trang điểm cho những người khác. Nguyễn Thanh nhìn thông báo cảnh quay của hôm nay, mấy cảnh của cô đều ở phía sau, còn thêm mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn là diễn chung với ảnh đế. Điền Nguyệt Nguyệt nhìn thông báo có chút đồng tình nhìn về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh tay chống cầm có điểm khó xử bởi vì chị là vị hôn thê của anh ấy mà. Người diễn cùng chị đều là anh ấy, làm sao bây giờ? Liệu tân ảnh hậu có nghĩ rằng chị muốn quyến rũ mặc ảnh đế không? Mình không phải, mình không có. Bây giờ Điền Nguyệt Nguyệt đã trở thành NT của ảnh hậu, tâm tình của ảnh hậu ra sao cô không để ý? Nhưng mà bối cảnh của ảnh hậu thì cô không thể không để ý được. Thật ra Nguyễn Thanh nói đúng, ảnh hậu và chị ấy như hai đường thẳng song song, chưa từng giao nhau, ảnh hậu không có lý do gì nhắm vào chị ấy cả. Mà nhắm vào chị Nguyễn Thanh là sau khi chị ấy bị chụp chung với ảnh đế, vậy nên là ảnh hậu thật sự đang ghen sao? Nếu là như thế, vậy chị Nguyễn quá vô tội mà. Đây là vai diễn phối hợp, làm gì còn cách nào khác đâu. Cốc cốc cốc, hai người đều đang phiền não, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Nguyễn Thanh hất cằm với Điền Nguyệt Nguyệt, Điền Nguyệt Nguyệt liền đi ra mở cửa. Mạc Trọng Đan và Lại Bác Vũ đang đứng ở cửa, Điền Nguyệt Nguyệt trông thấy hai người họ thì đen mặt. Cô rớt khoát đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không nhớ thân phận của hai người ngoài cửa lớn bao nhiêu. Chương 12. Lại Bác Vũ đứng trước cửa sững sốt, anh ta chỉ vào cửa rồi quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan nói, tính tình của cô bé trợ lý này. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt của Điền Nguyệt Nguyệt không ngừng biến hóa cảm thấy rất kỳ lạ. Ai vậy? Xem em bị dọa rồi kìa." Sắc mặt Điền Nguyệt Nguyệt khó coi nói, "Là Mạc Ảnh Đế." Nguyễn Thanh nghe xong thì đứng bật dậy, sau đó hỏi Điền Nguyệt Nguyệt em nhốt Mạc Ảnh Đế ở bên ngoài. Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt mới biết mình vừa làm cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi. "Xin lỗi, vừa rồi em chỉ nghĩ không được để ảnh hậu hiểu lầm, quên mất ảnh đế cũng là người ghê gớm." "Nguyễn Thanh, đúng là chị phải cảm ơn em." Vì thế, Mạc Trọng Đan đứng chờ ngoài cửa liền nghe được tiếng lách cách, sau đó cửa mở ra. Chỉ thấy Nguyễn Thanh búi hai búi tóc trên đầu, mặc y phục cổ trang màu lam nhạt trên người trông vừa kiều diễm vừa tiếu lâm. Lúc này cô còn dùng đôi mắt cong cong vô tội mà nhìn anh, mang theo hương vị đáng thương. Mạc trọng đan trong nháy mắt liền ngây người, đã quên mất bản thân tới đây vì cái gì? Nguyễn Thanh cắn môi dưới, mềm mại nói một câu, xin lỗi. Mạc trọng đan vẫn như cũ bất động, lại bác phụ ý vị thâm trường mà nhìn Nguyễn Thanh, rất muốn nói cô đã quyến rũ thành công. Đương nhiên, anh ta không thể nói như vậy được. Mạc Trọng Đan cũng đã thay trang phục xong, anh mặc trang phục màu xám, trên đầu buộc dây buộc cố định đơn giản. Lúc này anh dùng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh bị nhìn thì có điểm trột dạ. sau đó không chút do dự bán đứng trợ lý, vừa rồi không phải tôi đóng. Điền Nguyệt Nguyệt chị cái đồ tham sống sợ chết này. Mạc Trọng Đan bấy giờ mới nở nụ cười, sau đó nhàn nhạt nói tôi biết. Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm, biết là tốt rồi. Sau đó lại tò mò hỏi, vậy ngài có chuyện gì không muốn giảng diễn ư? Mạc Trọng Đan liền cục mắt xuống, giấu đi sự khẩn trương trong mắt, "Tối nay em có rảnh không?" Nguyễn Thanh cười cười lắc đầu, "Không rảnh, chúng ta không thể đối diễn vào buổi tối được, Ngụy Ngụy sẽ tức giận." Mạc Trọng Đan, có lẽ là do cô từ chối quá dứt khoát nên lại Bác Vũ đành phải cầm giấy thông báo trên tay nhắc nhở cô tối nay cô không có cảnh diễn. Nguyễn Thanh giơ tờ giấy thông báo lên, chỉ vào mục 7 giờ tối, "Nhưng mà Mạc ảnh đế thì có đấy." "Lại Bác Vũ," Nguyễn Thanh cười cười muốn đóng cửa. Mạc trọng đan lại đè tay lên cánh cửa, sau đó nói, hôm qua làm em xuống nước ba lần, tôi muốn mời em ăn cơm xin lỗi. Nguyễn Thanh cảm động nhìn anh, chỉ cảm thấy ảnh đế thật sự quá tốt. Nhưng mà ăn cơm vào buổi tối sẽ làm nhụy nhụy thức giận, mà ca trở về sẽ phải quỳ sầu riêng. Thân là fan CP cấp 10 của tình ý sâu xa chút tự giác này cô vẫn có. Nguyễn Thanh lắc đầu, đang muốn mở miệng từ chối thì thì thấy Mạc Trọng Đan đột nhiên dựa vào tường, duỗi tay sờ chán mình, tiếp theo lại tỏ vẻ đứng đắn nhìn về phía Nguyễn Thanh tôi bị cảm. Nguyễn Thanh, ngày hôm qua Mạc Trọng Đan thấy vẻ mặt Nguyễn Thanh vẫn mê mang như cũ thì nói thẳng, hôm qua nước trên người em dính sang tôi, trời quá lạnh tôi bị cảm. Hà, Nguyễn Thanh hoàn toàn ngây dại. Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng vứt hết mặt mũi, anh nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh nói, bởi vì em nên tôi mới bị cảm em nên mời tôi ăn cơm. Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, cuối cùng cũng phun ra được một câu, người xuống nước là tôi mà. Điền Nguyệt Nguyệt phía sau cô còn nói sen vào, hơn nữa là bốn lần xuống nước bốn lần. Lại bác Vũ yên lặng nhìn về phía mặt trọng đan, vẻ mặt mặt trọng đan lạnh băng chậm gì gì phun ra câu nói càng không biết xấu hổ, nhưng mà người bị cảm là tôi. Nguyễn Thanh, Điền Nguyệt Nguyệt, lại bác Vũ, bốn người đồng thời trầm mặc. sau một lát Nguyễn Thanh mới mở miệng hỏi anh muốn ăn gì? Mạc Trọng Đan liền trưng ra vẻ mặt tươi cười anh nhìn Nguyễn Thanh đáp ăn lầu. Anh biết cô thích ăn lầu vào mùa đông. Nguyễn Thanh gật đầu, Mạc Trọng Đan bấy giờ mới rời đi. Trên đường trở về, lại bác vũ quả thực phải lau mắt mà nhìn anh. Ngay cả cô này cũng nói ra được cậu thật sự không biết xấu hổ. Lại bác vũ quả thực không thể tin được người vừa rồi là Mạc Trọng Đan mình quen biết. Mạc Trọng Đan cũng không thèm để ý, lúc này anh chỉ cao mày, vừa rồi cô ấy tránh tôi, nếu tôi vì nhận lỗi mà muốn mời cô ấy ăn cơm cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lại bác Vũ cũng nhận ra kỳ quái hỏi tại sao cô ấy lại tránh cậu. Chẳng lẽ vì hôm qua cậu hại cô ấy xuống nước nhiều quá? Không đến mức đó chứ. Mạc Trọng Đan lắc đầu trực giác mách bảo mấu chốt của việc này không nằm ở ngày hôm qua. Lúc này Mạc Trọng Đan nằm mơ cũng không nghĩ đến cô lại là fan CP của anh. Hôm nay cảnh diễn vẫn là cảnh giữa anh và Nguyễn Thanh, đây là cảnh khi anh vừa mới gia nhập môn phái ấp Diệp vẫn còn là thiếu niên. Vương Phỉ Nhi mang theo ân Diệp đi đến sau núi nướng khoai ăn ân Diệp lưu lạc bên ngoài mấy năm, vừa mới trở về sư môn, trong khoảng thời gian này có Vương Phỉ Nhi ở bên cạnh bầu bạn là làm hắn trở nên tràn trề sức sống. Thật ra đoàn phim vẫn đang ở trên núi, nhưng vẫn phải tìm nơi để dựng bối cảnh sau núi. Tào Vĩnh Lượng thấy mặt Trọng Đan và Nguyễn Thanh cùng đi tới, trong lòng ông có chút ngây ngần, cứ cảm thấy lo lắng về cảnh diễn của hai người. Sự thật chứng minh, dự cảm của ông là chính xác. Trọng Đan, hôm nay trạng thái của cậu chủ yếu là ở giai đoạn trước cả người tương đối thả lỏng, chưa trải qua nhiều phản bội. Nhưng dù sao cậu cũng đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên cũng không thể biểu hiện quá nhẹ nhàng được. Thật ra Tào Vĩnh Lượng không muốn giảng diễn với ảnh đế lắm. Là ảnh đế cơ mà sao có thể không nắm chắc được. Nhưng mà trong lòng ông có chút không yên tâm, Mạc Trọng Đan gật đầu, sau đó nói chắc chắn tôi biết rồi. Tào Vĩnh Lượng thở vào nhẹ nhõm cậu biết là tốt rồi. Vậy Nguyễn Thanh, bây giờ cô là sư muội của cậu ta cả người phải có sức sống thanh xuân, như vậy mới có thể cảm hóa được ân diệp. Chính là sức sống, sức sống ấy cô có hiểu không? Nguyễn Thanh mở to mắt chớp chớp, sau đó cười nói tôi biết tôi thành thạo lắm. Tào Vĩnh Lượng mở to hai mắt chỉ vào mặt cô nói, đúng đúng đúng, chính là nụ cười này, nụ cười này quá tốt. Một lát nữa cứ cười như vậy, ok. Thân hình Mạc Trọng Đan cứng đờ, mắt u oán nhìn Tào Vĩnh Lượng. Tào Vĩnh Lượng cái gì? Tôi nói sai sao, từ trước tới nay chưa bao giờ Tào Vĩnh Lượng cảm thấy làm đạo diễn khó khăn như vậy. Lời ông phân tích có vấn đề gì ư? Ánh mắt đó của ảnh đế là có ý gì? Mạc Trọng Đan có thể nói gì đây? Anh có thể nói, thứ anh chịu không nổi nhất chính là Nguyễn Thanh cười với anh sao? Bất kể là cười như thế nào, anh đều dính thính. Bất quá anh và Nguyễn Thanh có mấy tháng ở cùng nhau, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, anh sẽ nhanh chóng miễn dịch nụ cười của cô cũng bắt buộc phải miễn dịch. Mạc trọng đang tự nhủ với chính mình như vậy. Tào Vĩnh Lượng đưa hai người đến chỗ tổ đạo cụ đã xây dựng xong, chỉ vào đống lửa rồi nói, khoai lang đã nướng cho hai người xong rồi, chỉ cần vui vẻ lấy khoai ra mà ăn là được. Ok, Nguyễn Thanh tự tin tràn đầy, sơ tay ra hiệu ok, đạo diễn Tào yên tâm, khi còn nhỏ tôi thường xuyên nướng khoai lang, rất lành nghề. Tào Vĩnh Lượng quả nhiên yên tâm, ông trở về phía sau màn ảnh, sau đó 10 phần yên tâm hô lên action. Bảng phân cảnh gõ xuống, Tào Vĩnh Lượng tập trung tinh thần nhìn vào màn ảnh. Cuối đông đầu xuân, thời tiết còn lạnh, nhưng đã có cỏ xanh mơn mởn. Tiểu cô nương có gương mặt trái xoan ngồi trên tảng đá nhỏ, trong tay cô cầm cây gậy gỗ quơ vào đống lửa. Bên cạnh có có một nam tử đang ngồi xổm khuôn mặt Mỹ Nam lạnh băng như xương, nhưng ánh mặt lại dán chặt vào đống lửa trên mặt đất tựa hồ mang theo vài phần chờ mong. Tào vĩnh lượng hài lòng gật gật đầu, quá tốt quá tốt, có thể một lần là qua. Sau đó ông lại phát hiện bản thân mình đã quá ngây thơ rồi. chương 13, rốt cuộc Nguyễn Thành cũng lấy hai củ khoai lang đen bóng ra cô rũi tay nhặt nó lên, nhưng không có cách nào cầm bằng tay được. Cô Bèn đi chọn củ khoai khác, chờ đến khi độ ấm của củ khoai vừa phải thì rốt cuộc cô cũng có thể cầm khoai đưa đến trước mặt Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn củ khoai lang, Nguyễn Thanh thấy bộ dạng khờ khạo của anh thì đột nhiên phục cười, nở nụ cười sáng lạn với Ân Diệp nói, đồ ngốc cho huynh đấy, cầm đi. Cả người Mạc Trọng Đan trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, vẫn duy trì động tác muốn duỗi tay ra cầm khoai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh. Đầu óc anh lúc này chỉ cảm thấy như có pháo hoa nở rộ. Ngũ quan cô rực rỡ, diễm lệ lại tươi sáng, làm cả người anh giống như bị điện giật. Cắt trọng đan, có phải cậu quên lời rồi không? Vốn ban đầu Tào Vĩnh Lượng còn cảm thấy mạc trọng đan ngây người trong nháy mắt như vậy là rất tốt, nhưng ngây cũng quá lâu rồi. Mạc trọng đan bình tĩnh ngồi trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn về phía Tào Vĩnh Lượng hỏi quên rồi, khó nhớ quá. Lời là gì nhỉ? Tào Vĩnh Lượng cảm ơn. Mạc trọng đan, Nguyễn Thanh. Hiện trường lại trầm mặc tào vĩnh lượng lên tiếng an ủi, không sao không sao, làm lại, làm lại. Mặc trọng đan thầm cảnh cáo chính mình, hôm qua làm cô ấy xuống nước chẳng lẽ mày quên mất rồi sao? Không thể tái phạm được, bác Nguyễn Thanh đưa khoai lang nướng cho mặc trọng đan, đồ ngốc cho huynh đấy, cầm đi. Mặc trọng đan vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó duỗi tay ra cầm khoai lang, nói câu cảm ơn. Anh ngồi bên cạnh bóc vỏ, củ khoai lộ ra phần màu vàng bên trong, khoai lang nướng rất mềm, ăn vào còn có mùi thơm ngọt. Nguyễn Thanh nhặt củ khoai còn lại trên mặt đất lên, sau đó cũng bóc vỏ cắn một miếng, lập tức bày ra vẻ mặt hạnh phúc, ăn ngon quá. Mạc trọng đan không tự chủ liền bị hấp dẫn, anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, thấy vẻ mặt hiếp mắt hưởng thụ của cô trên mặt anh chậm rãi lộ ra tia cười. Lúc này anh chính là mạc trọng đan, không phải ân diệp. Nhưng trạng thái này vừa hay cũng đúng với phản ứng nên có của ân diệp bởi vậy Tào Vĩnh Lượng không hô cát. Nguyễn Thanh ăn khoai xong thì phủi tay, nói với Mạc Trọng Đan ân diệp ca ca, huynh vừa tới môn phái của bọn muội rất nhiều chuyện chắc chắn còn chưa biết. Nhưng mà không sao, nếu có gì huynh không hiểu, đều có thể hỏi muội Mạc Trọng Đan gật đầu, Nguyễn Thanh liền nở nụ cười. Cát, Tào Vĩnh Lượng hô, được rồi, được rồi, qua. Lại bác Vũ đứng bên ngoài vỗ tay, đồng thời không quên hét lớn, qua qua rồi, trọng đan cậu tuyệt lắm cậu giỏi nhất. Cậu giỏi nhất, giỏi nhất, nhất, sáng sớm, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng la đầy tình cảm của lại bác Vũ. Rốt cuộc lại bác Vũ cũng bị cái nhìn không cảm xúc của mặt trọng đan kéo về thực tại, xung quanh cũng có rất nhiều người không cảm xúc nhìn lại bác Vũ. Tào Vĩnh Lượng thậm chí còn đưa lưng về phía họ che miệng cười, không ngờ hóa ra ảnh đế lại là người muốn được khen như vậy. Lại bác Vũ thấy Mạc Trọng Đan thì hoàn hồn, anh ta cũng không hôn nữa. Việc này có thể trách anh ta sao? Nếu anh ta không kêu, Mạc Trọng Đan sẽ đờ người mà nhìn Nguyễn Thanh thật lâu. Ai à, dứt khoát công khai theo đuổi đi được không, mệt chết ông đây rồi. Mạc Trọng Đan biết ý của lại bác Vũ, cũng biết điều anh ta đang lo lắng. Anh cũng biết trước khi Nguyễn Thanh thích anh, anh không thể gây thêm phiền phức cho cô. Mạc Trọng Đan tự nhủ với lòng mình, anh thu hồi tầm mắt chuẩn bị đứng dậy. Đúng vào giây phút nào, anh đột nhiên phát hiện góc váy của Nguyễn Thanh dính lửa bốc khói, lúc này có cơn gió thổi đến càng làm ngọn lửa cháy mạnh hơn. Bởi vì ngọn lửa này quá nhỏ nên căn bản không có ai chú ý tới. Mạc trọng đan ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia một giây, sau đó dơ tay qua, một tiếng bụp vang lên thành công dập tắt ngọn lửa. Sau đó mạc trọng đan nhẹ nhàng thở ra anh ngẩn đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh nói, dập được rồi. Cả người Nguyễn Thanh đều ngây ngẩn, qua một lúc mới phản ứng lại được, hoảng sợ kêu lên "Tay tay tay tay tay anh. Mạc ca tay của anh." Nguyễn Thanh sợ tới mức cách xưng hô ngầm cũng tuôn ra, Mạc Trọng Đan thì lại quên mất chuyện gì đang xảy ra, cả người chỉ vì câu "Mạc ca" của cô mà cứng lại. Anh cảm thấy cách gọi này như mang theo ma lực, anh há miệng thở dốc cuối cùng lại nghẹn lại. Việc Mạc Trọng Đan tay không dập lửa đã làm đoàn phim kinh sợ tất cả mọi người đều xông lên. Lửa không lớn mà rất nhỏ. Vậy nên Mạc Trọng Đan cũng chỉ xém một chút da, có một mảng da màu đen. Nguyễn Thanh nhìn miệng vết thương của anh trực tiếp khóc lên. Nước mắt cứ lã chả rơi xuống, tào vĩnh lượng bảo người đi lấy hộp thuốc, gọi bác sĩ. Đóng phim cổ trang nên đoàn phim có bác sĩ và xe cứu thương riêng. Mạc Trọng Đan đứng trong đám đông ồn ào nhìn nước mắt của Nguyễn Thanh trong lòng anh có chút gấp gáp, không biết nên an ủi cô như thế nào. Cuối cùng anh không sử dụng não mà hét lên một câu, không sao, không quen rồi. Những lời này làm đoàn phim ngây ra thật lâu, vậy nên mọi người không hiểu ý của nó lắm. Lại bác vụ ôm đầu ngồi sổm xuống, mặc trọng đan vẫn duy trì biểu tình cao quý của mình, miễn cưỡng bổ sung thêm câu giải thích không sao, không đau. Đương nhiên, miệng vết thương quả thực không nghiêm trọng, vậy nên bác sĩ chỉ cần rửa sạch, sau đó sát trùng là được ngay cả băng bó cũng không dùng tới. Nguyễn Thanh lại ái náy đứng ở bên cạnh xin lỗi. Cô lau nước mắt nói với anh, mặc ảnh đế anh cứ bình tĩnh, bây giờ em sẽ đi tìm tân ảnh hậu tới đây. mạc trọng đan đang hưởng thụ tức khác trở nên ngây ngốc ai cơ. Nguyễn Thanh mờ to hai mắt nói tân ảnh hậu, biểu tình trên mặt mạc trọng đan cứng đờ, khóe môi anh giật giật cuối cùng nghẹn ra một câu, không cần, việc nhỏ thôi. Vì thế, Nguyễn Thanh lại cảm động khóc cô nhìn mạc trọng đan, dùng sức gật đầu nói, vâng vâng vâng, em sẽ không nói cho ảnh hậu tân biết anh sợ chị ấy lo lắng đúng không? Nhưng mà anh không giấu được lâu đâu. Mạc trọng đan tại sao tôi lại phải giấu cô ta? Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, nhưng ít nhất chuyện Nguyễn Thanh mời khách đêm nay đã trở nên thật tâm thành ý. Lúc này cô thật sự muốn mời mạc ảnh đế ăn cơm để xin lỗi. Mặc dù chỉ là ngọn lửa nhỏ căn bản nếu không có anh ra tay thì cũng có cách giải quyết khác ảnh để dùng tay không dập lửa mới là thêm phiền toái. Nhưng ảnh đế sốt suột cứu người cô cũng không thể nghĩ anh phiền phức được đúng không? Vậy nên cô vẫn muốn cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Trên đường trở về, Điền Nguyệt Nguyệt lo lắng sốt ruột hỏi chuyện ảnh đế tay không cứu người đoàn phim đều đã biết hết. Chắc chắn ảnh hầu cũng đã biết làm sao bây giờ. Nguyễn Thanh cũng thở dài, mặc ảnh đế là người thiện lương, đương nhiên anh ấy không muốn nhìn thấy chị bị lửa thiêu cháy, chị tin ảnh hầu cũng có thể lý giải. Điền Nguyệt Nguyệt bộ ngọn lửa như cái móng tay đó lớn lắm sao. Ở một nơi khác lại bác vụ cũng sắp điên lên rồi, cậu điên rồi ư. Điên rồi ư, điên rồi ư, dùng chân dẫm không được sao, có thất lễ gì không? Vậy mà cậu dùng tay đi dập cậu nghĩ đó là dùi bỏ à? Vẻ mặt Mạc Trọng Đan bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, đừng kích động, lúc ấy chỉ là tôi chưa kịp phản ứng lại. Lại bác Vũ sắp tức chết rồi, anh ta dẫm chân nói, dẫm chứ. Dẫm như tôi này, có gì không kịp phản ứng đâu trời. Mạc Trọng Đan hơi cúi đầu xuống, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ không biết hẹn trong lòng, tôi sợ thiêu cháy cô ấy lại bác Vũ tức khắc nghẹn ngào, để cậu lo lắng chết đi. Quả nhiên khi Tân Văn Ngụy tới đoàn phim đã nghe thấy chuyện này, lúc ấy cô ta lảo đảo, chừng mắt truyền lời bằng ánh mắt cho trợ lý, sau đó hông tợn ném điện thoại di động đi. Cuộc sống này khó mà qua nổi. Chương 14, cảnh diễn ngoài trời của Tân Văn Ngụy và Mạc Trọng Đan, sau khi Ân Diệp bị người ta đổ oan phải đi khắp nơi tìm chứng cứ, mà nàng là tiểu thư Lâm phủ, lúc trước từng thu nhận hắn, để mắt tới hắn. Vậy nên khi hắn đi tìm chứng cứ điều tra chân tướng, đều là lâm tuyết ngưng nàng ở bên cạnh ân diệp. Hôm nay có mấy cảnh diễn hành động, khi Tân Văn ngụy tới phim trường, việc đầu tiên là đi chào hỏi Tào Vĩnh Lượng, sau đó đi tìm Mạc Trọng Đan. Anh Trọng Đan, nghe nói tay anh bị thương, không sao chứ. Tân Văn ngụy đi đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi. Mạc Trọng Đan lắc đầu, nhìn miệng vết thương chỉ bé như đồng xu kia cười nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao. Tần văn ngủy để sát mắt vào nhìn, đau lòng nói, lát nữa khi cầm kiếm có phải sẽ rất đau không? Mạc trọng đan nhìn vào mắt cô ta, một lát sau sẽ băng bó chút đau này tôi có thể chịu đựng được. Tân văn Ngụy liền gật đầu, cô ta không muốn đề cập đến chuyện của Nguyễn Thanh, phẳng phất như anh và Nguyễn Thanh có chung một thế giới, còn cô ta bị cách ly ra ngoài. Trong lòng tân văn ngủy có chút hoảng, bởi vậy cô ta lại nói đến chuyện mà chỉ có cô ta và anh biết. Anh trọng đan, hôm nay chú có gọi điện thoại cho em. Sắc mắt Mạc Trọng Đan trong nháy mắt lạnh xuống, anh nhìn Tân Văn Nghị, sau đó lạnh lùng nói chuyện của ông ấy tôi không muốn biết. Tân Văn Ngụy thở dài, không tiếp tục nói về ba anh nữa, lại nói về anh trai của anh, anh Sơn bảo em truyền lời lại cho anh, anh ấy nói hôm trước chị San gọi điện thoại từ nước ngoài về hỏi thăm anh đó. Vì vậy biểu tình của Mạc Trọng hòa hoãn hơn chút ít, anh gật đầu, không tiếp tục đề tài này. Tân Văn Ngụy gục đầu xuống, một lát sau cô ta lại ngẩng lên hỏi Mạc Trọng Đan, anh Trọng Đan tối nay anh có rảnh không? Vốn cô ta muốn mời Mạc Trọng Đan ăn cơm, cô ta cũng biết rằng anh sẽ từ chối. Mấy năm nay, Mạc Trọng Đan không thích có quan hệ với cô ta, cô ta cũng biết đại khái là anh không muốn dính xịt căng đan. Nhưng bây giờ, hai người ở chung một đoàn phim cũng coi như là đồng nghiệp, ngay cả mời ăn cơm cũng không có gì sai chứ. Nào biết đâu, Mạc Trọng Đan nghe xong câu này, trên mặt anh liền nở nụ cười. Anh cúi đầu nhìn bàn tay phải bị thương, sau đó lắc đầu nói, có hẹn rồi. Tân Văn Ngụy thấy mà ngây ngẩn cả người có hẹn. Mạc Trọng Đan có thể có hẹn với ai? Huyết sắc trên mặt cô ta dường như đã bị hút đi toàn bộ gương mặt đều trắng bạch. May mà có lớp trang điểm nên không ai nhìn ra. Mạc Trọng Đan cũng không chú ý tới vấn đề này. Anh đứng dậy nói với Tân Văn Ngụy đi thôi. Bắt đầu quay, Tân Văn Ngụy gật đầu thất thần đuổi theo anh. Chiều hôm đó, trạng thái không tập trung đã khiến cô ta ân rất nhiều lần. Vậy nên mấy cảnh sau đều bị kéo dài, khi Mạc Trọng Đan trở về đã gần 10 giờ. Phòng của Nguyễn Thanh ở tầng 6, mặc dù Mạc Trọng Đan biết là đã khuya nhưng vẫn đi tới trước cửa phòng cô, vân vân không biết nên gõ cửa hay không. Lại bác Vũ khuyên anh thôi, cũng không phải là chỉ ăn được mỗi ngày hôm nay, đúng không? Ngày mai lại hẹn, Mạc Trọng Đan lắc đầu, ngày mai hẹn chính là ngày mai, hôm nay chính là hôm nay. Lại bác Vũ, vậy cậu gõ đi. Mắt Mạc Trọng Đan nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ, anh lại lắc đầu, đã trễ thế này. Lại bác Vũ cho nên rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Ngay khi lại bác Vũ cho rằng Mạc Trọng Đan sẽ đứng đây chờ tới tối, cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra. Thấy hai người ở cửa, Điền Nguyệt Nguyệt cũng bị giật mình, sao hai người lại ở đây? Lại bác Vũ nhanh miệng nói, buổi tối đã hẹn mời ăn cơm. Điền Nguyệt Nguyệt hiếm khi cạn lời, nhớ rõ thật đấy, vào đi. Chuẩn bị lầu xong rồi. Lại bác Vũ ngây ngần cả người, chỉ vào trong phòng nói ăn ở đây. Điền Nguyệt Nguyệt gõ mặt đồng hồ anh nhìn xem mấy giờ rồi. Nhà ai mở quán lầu giờ này? Chỗ này còn hẻo lánh như vậy, đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Lại bác Vũ nghẹn lời, đợi hại người vào cửa, Điền Nguyệt Nguyệt nhanh chóng che miệng lại. Vậy mà mình lại dám nói với người đại diện kim bài như vậy, ngại mạng lớn quá à. Cô hoàng sợ nhìn bóng của lại bác Vũ, may mắn vì người ta không mắng mình. Lúc này trong phòng đã bày ra một cái bàn tròn, bên trên có không ít đồ ăn. Nguyễn Thanh đang ngồi trước bàn, cô mặc áo lông cổ chữ V màu xám, mái tóc dài buộc thành hình đuôi ngựa. Nồi lầu bốc khói nghi ngút làm vẻ mặt Nguyễn Thanh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng động ở cửa cô ngẩn đầu nhìn qua, khi thấy lại bác Vũ và mặc trọng đan thì đứng dậy cười nói, vì trên tay anh có vết thương nên tôi nấu nồi canh nhạt có thể chứ. Mạc trọng đan nhìn nồi lầu trên bàn, nó không quá lớn nhưng còn mới, hẳn là sau khi cô tới đây mới mua. Anh lại nhìn vào nồi canh, quả nhiên bên trong là canh nhạt một chút đỏ cũng không thấy. Mạc trọng đan liền hỏi cô em thích ăn cay phải không? Nguyễn Thanh cười, giờ nước chấm trong tay lên, đúng vậy. Không sao đâu tôi chấm là được rồi. Mạc trọng đan ừ một tiếng, đi qua đó ngồi xuống. Điền Nguyệt Nguyệt không ngồi vào mà qua chỗ khác lấy cái bàn mới ra, trong phòng thật chật chội. Nhưng khóe miệng Mạc Trọng Đan lại mang theo ý cười, trong lòng thầm khen ánh mắt của trợ lý này tốt đấy. Sự chú ý của anh một lần nữa lại phóng lên người Nguyễn Thanh, đột nhiên phát hiện trên bàn có ba bộ bát đũa, hai người ăn thì thừa, bốn người ăn thì thiếu. Mạc Trọng Đan kỳ quái nhìn bộ bát đĩa thừa ra trầm mặt. Quá trướng mắt, Nguyễn Thanh thấy ánh mắt của anh thì cười hỏi, anh nhìn gì vậy? Mạc Trọng Đan ngẩn đầu thần sắc lạnh lùng, anh chỉ vào bộ bát đũa thừa kia. Nguyễn Thanh liền cười ha hà với anh, sau đó nói, anh đoán xem. Mạc trọng đan có sự cảm chẳng lành. Hi hi, Nguyễn Thanh biết quan hệ của Mạc trọng đan và Tân Văn Ngụy lúc này đừng nói là các fan, ngay cả người trong giới cũng ít ai biết. Vậy nên cô đã lấy cỡ tạo cơ hội cho hai người họ, chẳng phải hôm nay anh diễn chung với Tân Ảnh Hậu sao? Nếu tôi chỉ mời anh ăn cơm Tân Ảnh Hậu mà biết sẽ không vui. Vì thế em đã tìm lý do để hai người có thể gặp mặt. Kinh hỉ không, bất ngờ không? Vẻ mặt Mạc Trọng Đan lạnh lùng, không có một chút kinh hỉ, cũng không có một chút ngoài ý muốn nào. Vì thế tôi mới mời cả ảnh hậu. Không ngờ ảnh hậu nghe xong lại rất vui miễn thanh cảm giác như mình đã làm được chuyện vô cùng tốt thẹn thùng cúi đầu. Mạc Trọng Đan, lại bác Vũ nghe đến đây thì mười phần đồng tình mà nhìn về phía Mạc Trọng Đan, muốn nói gì đó an ủi anh. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, điền nguyệt nguyệt nhanh chóng đứng dậy chạy ra. Bên ngoài quả nhiên là Tân Văn Ngụy và người đại diện của cô ta, bọn họ đi vào Tân Văn Ngụy ngay lập tức cười nói, Nguyễn Thanh cảm ơn em đã mời chị ăn cơm. Tuy là nói với Nguyễn Thanh, nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn về phía mạc trọng đan. Mạc trọng đan bi thương ngẩn đầu lên nhìn trần nhà, nhân sinh quá gian nan, thật sự quá gian nan. Ảnh hậu Tân, ngồi bên này đi. Nguyễn Thanh vô cùng vui vẻ, giọng điệu cũng có chút thay đổi. Tần Văn Ngụy ngồi vào vị trí của Nguyễn Thanh sắp xếp, vừa hay ở bên cạnh Mạc Trọng Đan, cô ta rất hài lòng, nói với Nguyễn Thanh, đừng gọi ảnh hậu mãi thế, em cứ gọi chị là Văn Ngụy đi. Nguyễn Thanh thấy hai người đối diện ngồi xuống, hình ảnh tuấn nam mỹ nữ đẹp đến mức nổi bong bóng. Cô hưng phấn nói, "Vâng ạ, chị Văn Ngụy, chị ăn được canh nhạt chứ?" Tần Văn Ngụy gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan nói, "Anh Trọng Đan vừa hay cũng thích canh nhạt." A Tân Văn Ngụy vừa nói xong, cái bát trong tay Nguyễn Thanh lập tức rơi xuống đất. Mạc Trọng Đan kinh ngạc còn chưa kịp làm gì đã thấy Nguyễn Thanh ở đối diện nhìn anh, hai mắt như phát ra ánh sáng. Chị gọi anh ấy là anh Trọng Đan, ngữ khí của cô vô cùng nghiêm túc, trong lòng Tân Văn Ngụy vô cùng đắc ý, ngoài mặt thì thẹn thùng gật đầu ừ, chị gọi thẳng như vậy. Ánh mắt của Nguyễn Thanh mang theo tia laser quét mắt nhìn về phía Mạc Trọng Đan, trong lòng truyền đến tiếng thét chói tai. À cái này mình có thể hiểu, mình có thể hiểu. Mạc Trọng Đan, lúc này, Điền Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh cũng dừng động tác cô nhìn thẳng vào Tân Văn Ngụy và Mạc Trọng Đan. Sau đó lại nhìn về phía hai người đại diện Kim bài cùng bàn Triệu Nhạc và lại Bác Vũ không có phản ứng quá lớn, dường như bọn họ đã quen với cách gọi này nên không có cảm giác gì. Điền Nguyệt Nguyệt bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, hóa ra là chị Nguyễn nói đúng. Ảnh đế với ảnh hậu dấu cũng qua kỹ, chị Nguyễn có thể phát hiện ra được lợi hại, lợi hại. Sau khi Điền Nguyệt Nguyệt suy nghĩ kỹ thì lại càng thêm cẩn thận cô nhanh chóng lấy ra một nồi lầu khác đây mới là nồi lầu cô với Nguyễn Thanh Thường hay dùng. Mà nồi lầu mời khách kia là chiều nay đi mua ở siêu thị chị Nguyễn vì nghèo nên không mua được nhiều nồi. Vậy nên cô chỉ có thể dùng cái nồi lầu của khách sạn để chiêu đãi hai người đại diện kim bài này thôi. Khi nhìn thấy nồi lầu trên tay cô triệu nhạc và lại bác vũ đồng thời bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Những người đại diện ngồi trên bàn này, triệu nhạc là người đã dẫn dắt được ba ảnh đế, minh tinh dưới chướng có rất nhiều người đang hot là người đại diện cấp bậc thần tồn tại trong giới. Mà lại bác Vũ, ngay người dẫn dắt thứ hai đã mang ra quái vật mạc trọng đan, tài nguyên trong tay, tốt vô số kể, là người đại diện trong truyền thuyết. Mấy năm nay bọn họ thật sự chưa thấy qua nổi lầu nào bé như vậy. Điền Nguyệt Nguyệt một chút cũng không cảm thấy thẹn ngẩng đầu hỏi hai người ăn cay không. Triệu nhạc và lại bác Vũ liền gật đầu, vì thế, bọn họ liền thấy Điền Nguyệt Nguyệt ném khối gia vị vào nồi lầu nhỏ. Sau đó cô ngẩn đầu cười với hai người họ, thật tốt quá tôi cũng ăn cay. Triệu nhạc, lại bác Vũ, trong lòng hai người đồng thời có suy nghĩ ác liệt, sớm biết vậy vừa rồi nói thích canh nhạt. Ở bàn khác Nguyễn Thanh đã hồi phục tâm tình, trong phim truyền hình Tân Văn Nguy cũng gọi mặt trọng đan như vậy, đừng kích động, đừng kích động. Cô hò khụ một tiếng, che giấu tầm tình kích động của mình, sau đó hỏi, "Xem ra chị Văn Ngụy rất quen thuộc với Mạc ảnh đế nhỉ?" Tần Văn Ngụy hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh đột nhiên cướp lời cô ta, "Đã gọi cô ấy là Văn Ngụy, vậy gọi tôi là ảnh đế cũng quá xa lạ, gọi Trọng Đan đi." Trong phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Trọng Đan. Nguyễn Thanh, chương 15, Mạc Trọng Đan phảng phất như không hề phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, chờ cô lên tiếng. Sắc mặt Tân Văn Ngụy lập tức có chút khó coi, Nguyễn Thanh liếc nhìn Tân Văn Ngụy và Mạc Trọng Đan thế nhưng có điểm khó xử. Mạc Trọng Đan nhíu mày, làm sao vậy? Khó xử, Nguyễn Thanh trần chờ trong dây lát rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ cô tỏ vẻ chính trực mà nói anh lớn tuổi hơn tôi. Lại bác vũ đồng tình nhìn về phía Mạc Trọng Đan, huynh đệ cố chịu đựng. Mạc Trọng Đan lại rất vui vẻ anh cười nói, năm nay tôi 25 tuổi, lớn hơn em 4 tuổi. Em nói đúng, phải kêu là Mạc Ca. Nguyễn Thanh, mình cảm giác sắc mặt ảnh hậu càng thêm khó coi. Ánh mắt của lại bác vũ lại thay đổi, khinh bỉ nhìn mặc trọng đan tiểu nhân đê tiệt người chiếm tiện nghi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Sau đó, lúc này lại đổi thành triệu nhạc đồng tình nhìn về phía Tân Văn Ngụy người ta còn mong người khác gọi mình là anh, đãi ngộ thật khác nhau. Sắc mặt Tân Văn Ngụy thì không cần phải nói, từ khi vào giới, mặc trọng đan không dưới một lần cảnh cáo cô ta không được gọi anh là anh. Nhưng cô ta cảm thấy mình khác những người khác, vì thế vẫn không muốn từ bỏ cách xưng hô này. Rõ ràng đã nói với cô ta rằng ở trong giới, gọi anh dễ khiến cho người khác hiểu lầm, tạo ra phiền phức không đáng có. Nhưng anh lại ở chỗ này yêu cầu Nguyễn Thanh gọi anh là anh. Điền Nguyệt Nguyệt cảm thấy sắc mặt tân văn Ngụy càng thêm khó coi thì cũng khẩn trương theo. Bây giờ đã biết bọn họ là người yêu chị Nguyễn của cô bị kẹp ở giữa vất vả cỡ nào chứ? Mặc ảnh đế cũng thật là, gọi ảnh đế thì có gì không tốt đâu. Nghe sang như vậy còn gì. Cứ bắt người ta phải gọi anh, giờ thì hay rồi, gọi thì không được, không gọi cũng không được. Gọi thì đắc tội ảnh hậu, không gọi thì đắc tội ảnh đế. Nguyễn Thanh truyền động tầm mắt ngây ngô cười nói, gọi Mạc Trọng Đan là được rồi, gọi anh, nếu không cẩn thận sẽ làm người khác hiểu nhầm. Mạc Trọng Đan, hình như anh từng nói câu này rồi. Tần Văn Ngụy câu này cô ta đã từng nghe qua vận đổi sao rời, hiếm khi Mạc Trọng Đan có cảm giác xúc động muốn học máu, Tân Văn Nguy cũng hiếm khi nhìn Mạc Trọng Đan với vẻ đồng tình. Cùng một lời nói, được nói ra từ miệng người khác, không biết tâm tình lúc này của anh như thế nào. Nguyễn Thanh thấy hai người đối diện có vẻ mặt khác nhau thì nhanh chóng làng sang chuyện khác, đây là lần thứ hai em hợp tác với hai người, cảm giác thực vinh hạnh. Tân Văn Nguy nhìn Mạc Trọng Đan cũng ôn hòa cười nói với Nguyễn Thanh, em là tiền bối, vào giới sớm hơn bọn chị, phải là bọn chị cảm thấy vinh hạnh mới đúng Nguyễn Thanh được khích lệ nên vô cùng vui vẻ. Đôi mắt hạnh tràn ngập nước của cô nhìn Tân Văn Ngụy cười, nhưng cũng không quên khiêm tốn lắc đầu, nói em không được coi là tiền bối gì hết. Tân Văn Ngụy liền nói, ra mắt sớm hơn bọn chị một ngày thì đã là tiền bối rồi. Càng không cần phải nói em ra mắt sớm hơn chị và anh Trọng đan hai năm. Nguyễn Thanh lâng lâng, tự vuốt mái tóc của mình, không ngờ có ngày mình sẽ là tiền bối của CP tình ý sâu xa đấy. Mạc trọng đan khiếp sợ nhìn Tân Văn Ngụy thấy cô ta nói mấy câu đã lấy được hào cảm của Nguyễn Thanh. Anh bất mãn, không biết mình thua ở điểm nào. Nguyễn Thanh cười xong thì lấy điện thoại ra hỏi bọn anh em có thể chụp ảnh của hai người không? Tân Văn Ngụy lập tức cười nói, sao lại không được? Nói xong, cô ta liền nhích lại gần Mạc trọng đan, Mạc trọng đan theo phản xạ né ra phía sau. Vì thế, không khí nháy mắt lại trở nên xấu hổ. Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn Mạc Trọng Đan, tựa hồ như không biết vì sao anh lại né tránh. Động tác tránh né của Mạc Trọng Đan dừng lại, trần chờ trong giây lát rồi cuối cùng mới lên tiếng, "Chỉ là bạn bè bình thường thôi, dựa vào quá gần cũng không tốt." Trong lòng Nguyễn Thanh thầm nghĩ Mạc ca đúng là vì chết mỏ vẫn còn cứng. Tần Văn Ngụy cười cười không nói gì, ngồi ngay ngắn trở lại, "Nếu anh Trọng Đan đã không muốn chụp thì không chụp." Điền Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không khí giữa ảnh đế với ảnh hậu thực căng thẳng. Không ngờ, phía sau cô còn có lại bác Vũ không sợ chết nói câu, ôi, trọng đan, không thì cậu chụp ảnh với Nguyễn Thanh đi. Người mới diện mạo mới, Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn lại bác Vũ, tôi có thù oán gì với anh sao? Để tôi với ảnh hậu càng thêm căm ghét nhau, giống như tôi đang ở trong trò chơi vậy. Biểu tình trên mặt mặt trọng đan cứng đờ anh nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó gật đầu dưới ánh mắt hoảng sợ của cô, được. Triệu nhạc thiếu chút nữa đã hét lên, cậu vừa nói không chụp cơ mà. Tân văn Nghủy. Có lẽ bị hai lần đối xử quá mức thê thảm cơn thức giận của Tân Văn Ngụy đã xịt khói, không ăn nữa tôi về đây. Sau đó cô ta nhanh chóng rời đi. Triệu nhạc nhìn những miếng thịt phập phồng trong nồi lầu cảm thấy thật đáng tiếc chưa kịp ăn đã phải đi theo Tân Văn Ngụy rời đi. Ngay khi Nguyễn Thanh còn đang luống cuống không biết xử trí thế nào cô đã thấy Tân Văn Ngụy bỏ đi, đuổi theo cũng không được mà ngồi yên cũng không xong. Mạc trọng đang nhìn chằm chằm cô nhìn một lát rồi hỏi có chụp nữa không? Đây là đang cảnh cáo cô hả? Nguyễn Thanh thức thời lắc đầu, không chụp, không chụp nữa. Mạc trọng đan thở dài nặng nề. Lại bác vũ, mặc dù Tân Văn Ngụy đi rồi nhưng mạc trọng đan vẫn chưa đi anh cầm lấy đũa gắp thức ăn. Đương nhiên Nguyễn Thanh không thể đuổi anh đi được chỉ có thể ngồi xuống ăn tiếp. Ăn rồi lại ăn, không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy tay phải của ảnh đế lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Vậy nên cô không tránh khỏi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. À... Nguyễn Thanh nghĩ ra rồi, ảnh đế là người thích khoe ân ái. Chiếc đồng hồ trên tay anh nhìn cũng không mới, nếu không phải là người quan trọng đưa anh sẽ không khoe ra. Vậy nên, Mạc Trọng Đan cố tình gợi ý lâu như vậy, khi chú ý tới thần sắc trên mặt Nguyễn Thanh, đương nhiên anh cũng chú ý đến tầm mắt của cô trong lòng thức khắc trở nên khẩn trương. Cô nhận ra rồi sao? Nguyễn Thanh ở đối diện ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh nghiêm túc cực kỳ hâm mộ. Cô hỏi, Mạc ảnh đế cái này bao nhiêu tiền vậy? Mạc trọng đan, không nhận ra thì thôi đi tại sao sưng hô lại quay về ban đầu rồi. Mạc trọng đan cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, thật ra nó cũng không cũ lắm. Nhưng trên đó lại có không ít vết chày nên nhìn có chút cũ nát. Thật ra vào lần thứ hai bọn họ gặp mặt, anh đã đeo chiếc đồng hồ này. Cô nói chiếc đồng hồ này rất đẹp, vì thế anh coi nó như bảo bối. Không ngờ có ngày gặp lại, cô có thể nhớ rõ chiếc đồng hồ này. Nhưng mà, dẫu sao cũng là chuyện của nhiều năm trước, khi đó trời còn rất tối, cô không nhớ được cũng là điều bình thường. Mạc trọng đan tự giễu cười, sau đó mở miệng nói, 146 vạn. Nghe vậy, Nguyễn Thanh trực tiếp ngây người, nhìn chiếc đồng hồ rồi cảm thán nói, quý như vậy sao? Mạc trọng đan lắc đầu, không đáng tiền nữa rồi, đã cũ. Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt khi anh nói chuyện không tốt, cô liền biết cái này không phải Tân Văn Ngụy đưa cho anh, nếu không anh đã không bày ra vẻ mặt này. Cô an ủi, đáng giá hay không, nếu đã không bán thì giá của nó chính là do anh sắp đặt. Anh nói nó vô giá thì chính là vô giá. Mạc trọng đan chậm rãi ngẩn đầu nhìn cô thấy nàng nói xong còn cười với mình, anh cũng theo đó cười ra tiếng em nói rất đúng, nó là vô giá. Mặc dù tân văn Ngụy đã đi nhưng bữa cơm này mạc trọng đan vẫn ngoan ngoãn ăn xong. Khi đi, Nguyễn Thanh đích thân tiện anh ra cửa. Mạc trọng đan đứng ở cửa tay đút trong túi áo khoác, anh cúi đầu cười dịu dàng với Nguyễn Thanh ở đối diện, nói cảm ơn em đã tiếp đáy, hai ngày sau tôi sẽ mời em ăn cơm. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh rồi cười. Trên hành lang, hình ảnh người cúi đầu nhìn người ngẩng đầu vừa ấm áp lại ngọt ngào. rạng sáng ngày hôm sau, cảnh ngọt ngào này đã bị đưa lên hot search thành công để mọi người đều biết. Sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thanh còn chưa rời giường đã nhận được điện thoại của miêu Sầm, khi ấy cô còn phát ngốc. Cơn tức giận làm miêu Sầm có thể hét xa 3 mét, em coi lời chị nói gì gió thổi bên tai sao hả đã nói em cách xa mà trọng đan 5 mét rồi cơ mà. Nguyễn Thanh ngây ngốc trả lời lại, hôn môi thì cách xa 5 mét kiểu gì? miêu Sầm trực tiếp sừng sốt, em em em em hai người thật sự. Lúc này Nguyễn Thanh mới tỉnh táo lại, cô nhìn điện thoại, phát hiện mới 5 giờ, bèn thở dài giải thích đóng phim thì làm sao cách xa được. Vì thế miêu sầm mới hiểu cô đang nói đến cái gì, cô ấy bị cô chọc tức không nói nên lời cuối cùng đành rứt khoát nói em dính xịt si căng đan với ảnh đế. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, sau đó đại não tạm dừng thật lâu, cô hỏi lại với ai cơ. Em với mạc trọng đan, Nguyễn Thanh, nhưng mà không phải là xịt si căng đan của mạc trọng đan và tân văn ngụy sao. Thành âm miêu sầm lạnh băng ảnh chụp mạc trọng đan đi ra khỏi phòng em đã bị tung lên rồi. Nguyễn Thanh chỉ trệ ngây ngốc hỏi ai chụp vậy. Miêu Sầm cũng chỉ trễ, bây giờ mới nghĩ đến, đúng vậy. Ai chụp nhỉ? Đó là vấn đề hiện tại sao? Vấn đề là làm sao bây giờ? Miêu Sầm bị di rời sự chú ý nên tức giận mắng cô. Điểm không tốt của Nguyễn Thanh là đôi khi không chú tâm vào trọng điểm, đã thế còn kéo người khác đi theo. Nguyễn Thanh vô tội nói, không phải sự thật đâu, hơn nữa Tân Văn Ngụy cũng tới ăn mà. Miêu Sầm ai Vì thế, Nguyễn Thanh đành kể hết chuyện mời cơm ra, miêu sầm nghe xong liền cười to, không tồi đó Nguyễn Thanh, lâu lắm rồi em mới làm được chuyện. Hai người một phòng và ba người một phòng, đây là hai chuyện khác nhau. Nguyễn Thanh ngẩn đầu ưỡn ngực tính kiêu ngạo bộc lộ ra ngoài. Chị miêu khen cô đó. Hôm ấy, Mạc Trọng Đan vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của lại bác Vũ, nội dung ngắn gọn vòn vẹn xem uây bua. Mạc Trọng Đan liền biết đã có chuyện xảy ra, thật ra anh có hai nick Weibo, một cái là tài khoản lớn Mạc Trọng Đan V, một cái khác là tên hệ thống người sử dụng 4 tỷ 294 triệu 921.125. Thường ngày Mạc Trọng Đan không dùng tài khoản lớn mà toàn dùng tài khoản người sử dụng 4 tỷ 294 triệu 921.125. Tài khoản này có một đặc tính là để theo dõi tin tức. Đương nhiên, tài khoản này là dùng để theo dõi Weibo của Nguyễn Thanh. Không còn cách nào khác bởi vì mức độ nổi tiếng của anh quá lớn, vì thế ngày thường anh không vào nick chính, hàng năm đều dùng nick phụ để theo dõi Nguyễn Thanh. Lúc này, mở Weibo lên, anh bấm vào hot search. Quả nhiên, trên cùng chính là tiêu đề bạn gái thần bí của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, chương 16, thật ra Mạc Trọng Đan rất khiêm tốn, bình thường không hay lên hot search. Nhưng so với những người khiêm tốn thực sự, số lần anh lên hot xuất cũng không ít, điều này cũng có liên quan đến số lượng fan của anh. Mà về tình yêu của anh cũng là điều mà fan quan tâm nhất. Lúc trước khi anh còn là thần tượng, fan kiên quyết phản đối anh yêu đương, muốn anh lấy sự nghiệp trọng. Mà những fan mẹ ruột lại muốn có con dâu, muốn thành gia lập nghiệp thì đương nhiên là phải thành gia trước. Fan mẹ ruột ý chỉ những fan coi idol như con của mình, trái ngược với fan bà xã, coi idol như chồng. Nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy tình yêu của Mạc Trọng Đan lại chưa từng được ra ánh sáng. Những người có si căng đan hay muốn cọ nhiệt với anh Weibo của Mạc Trọng Đan đều sẽ lên tiếng làm sáng tỏ. Cũng chỉ có Tân Văn Ngụy là người duy nhất anh không đăng thông báo lên Weibo mà là thuận miệng phủ nhận khi đang phỏng vấn. Vì thế, việc tình ý sâu xa ngày một lớn mạnh cũng có liên quan đến chuyện này. Khi Mạc Trọng Đan nhìn thấy hai chữ tình yêu trên Weibo, thật ra trong lòng đã sớm có suy đoán anh nhấn vào xem quả nhiên là ảnh chụp chung của anh và nguyễn thanh ảnh chụp đúng lúc nguyễn thanh tiện anh ra cửa hình ảnh cao thấp hoàn mỹ người cúi đầu nhìn người ngẩng đầu tạo nên cảm giác ái muội nhìn ảnh chụp trong điện thoại mạc trọng đan trầm mặc qua một hồi lâu anh duỗi tay ấn vào ảnh chụp sau đó lưu lại mạc trọng đan mình đang làm cái gì vậy một lát sau lại bác vũ gọi điện thoại tới hỏi anh đã xem chưa mạc trọng đan ừ một tiếng lại bác vũ phiền não hỏi thế nào Mạc Trọng Đan trầm mặc một lát, sau đó trả lời quá đẹp. Lại bác Vũ ngây ngốc, sau đó giống lên, tôi không nói cái này. Tôi hỏi cậu phải làm gì bây giờ? Có muốn làm sáng tỏ không? Mạc Trọng Đan cũng rất rối rắm, làm sáng tỏ. Vậy sau này phải làm thế nào? Nhưng nếu không làm sáng tỏ, như vậy có công bằng với Nguyễn Thanh không? Lại bác Vũ bật cười, ai nói cậu có thể theo đuổi được. Mạc Trọng Đan anh giỏi lắm, ngày mai đăng tin từ trước Lại bác Vũ, đầu bên kia cúp máy tâm tình ngay lúc đó của lại bác Vũ là phụ nữ như tay chân, huynh đệ như quần áo. Sau khi miêu Sầm nghe xong việc Tân Văn Nghủy cũng có tham gia bữa ăn, cô ấy lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói với Nguyễn Thanh, đã có biện pháp làm sáng tỏ, chờ chị. Bây giờ chị đi liên hệ với khách sạn, tối nay chúng ta phát video làm sáng tỏ. Còn bây giờ thì hì hì, chúng ta gọi nhiệt của ảnh đế một chút cũng tốt. Nguyễn Thanh, hôm nay ảnh đế sẽ đăng thông báo làm sáng tỏ, không có chuyện đó đâu. Trừ khi anh không có bạn gái, Miêu Sầm cười nói, mặc kệ nó, có thể cọ bao lâu thì cọ. Nguyễn Thanh, bất quá thực đáng tiếc lần cọ nhiệt này Nguyễn Thanh cọ không được lâu lắm. Hot sớt tình yêu trên Weibo một lần nữa lại trở nên nóng hơn bao giờ hết toàn bộ quá trình chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Mặc dù trong ảnh là tuấn nam mỹ nữ nhưng bình luận phía dưới vẫn ngày một tăng trường, đương nhiên không ai tin ánh mắt Mạc Trọng Đan lại bết bát như vậy. Mọi người đều tin là Nguyễn Thanh đang lăng CCP hoặc có nhiệt độ, vì thế những ơ cao marketing đều dũng những từ ngữ không quá dễ nghe. Nguyễn Tiện nhân câu dẫn Mạc Trọng Đan, mà ca chắc chắn là bị lừa rồi. Khách sạn đã bị đoàn phim này bao hết rồi, lần trước các trạm thì chúng tôi muốn vào ở cũng không được. Vậy nên ảnh này là ai chụp thế? Bình luận này lập tức được hơn 3.000 lượt reply, đáp án đều giống nhau. Còn có thể là ai nữa? Rõ ràng là nữ chính trong ảnh. Đúng vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tôi rất ghét cô ta. Ngày nào cũng có tai tiếng, tháng này còn mấy lần lên hot search. Toàn cầm tiền đi mua hot search thôi đúng không? Tôi có người bạn trong giới giải trí, người đó nói cô ta vì muốn nổi tiếng đã xào CP với nghiêm hoán cuối cùng bị người ta từ chối. Bây giờ lại đổi thành sao CP với Mạc Ảnh Đế, Mạc Ảnh Đế cũng thật thảm. Nguyễn Thanh hốt máu, thật ghê tởm, buông mặc ca của tôi ra, đừng mà. 5 giờ sáng xuất hiện trên hot search, đến 5 rưỡi thì đã hot, đến 6 giờ thì phát nổ. Nhưng 1 giờ sau khi phát nổ, khách sạn đã đăng video lên. Mặc dù thời lượng video rất dài nhưng đã được cắt nối viên tập, vì thế có thể nhận ra tối hôm đó trong phòng Nguyễn Thanh không chỉ có một mình mà trọng đan. Còn có tân ảnh hậu tân văn nghỉ, thậm chí người đại diện của bọn họ cũng ở trong đó, si căng đan tình ái đến đây là sụp đổ, mà trọng đan cũng không đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra, làm fan CP, nhiệt độ kiểu này cô không muốn cọ. Nói như vậy chắc mọi người cũng biết cô vô tội cô còn có thể vui vẻ đu CP rồi đúng không? Nguyễn Thanh vui vẻ ấn vào mục hot search weibo sau đó liền thấy một tiêu đề mới tâm cơ gơn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, ngu người luôn. Hot sớt tâm cơ gơn Nguyễn Thanh thật ra chính là bạn gái thần bí của Mạc Trọng Đan chỉ là dọn hết bình luận sang đây mà thôi. Bây giờ đã có một suy đoán mới, liệu có phải cô dùng ảnh hậu để mồi chài ảnh đế đi đến phòng cô hay không? Người chụp ảnh mãi vẫn không biết là ai, nhưng Nguyễn Thanh là đối tượng tình nghi lớn nhất. Vì thế, mặc dù đã có video làm sáng tỏ xịt căng đan nhưng lại không làm sáng tỏ chuyện Nguyễn Thanh cố tình xào CP với ảnh đế. Bình luận vẫn nói Nguyễn Thanh hút máu. Không một ai nói chuyện thay cô trên Weibo. Ngày hôm qua mới là buổi quay thứ ba thôi đúng không? Quản mấy ngày làm gì cô ta mới biết Mạc ảnh đế chưa được bao lâu mà đã lên hot search 2 lần với anh ấy. Nói là trùng hợp cô có tin không? Chắc Mạc ảnh đế đang khóc trong nhà vệ sinh rồi. Bị lừa mà. Ha ha ha ha ha. Anh ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới ăn một bữa cơm đã bị gán cho một người bạn gái. Mạc ca và cô ta. Tôi tình nguyện tin mà ca và Tân Văn ngụy hơn. Lầu trên có ý gì ngụy ngụy nhà tôi là Bạch phú Mỹ đấy được không mà ca nhà cô muốn cùng ngụy ngụy nhà tôi thì phải xem ngụy ngụy nhà tôi có nguyện ý hay không đã mấy lầu trên đừng cãi nhau mà ca và ngụy ngụy chỉ còn thiếu bước công khai thôi tình ý sâu xa lăn đi khi phỏng vấn mà ca đã phủ nhận rồi nhưng mà ngụy ngụy nhà tôi vừa mới lên trước ảnh hậu đó đầu bị kẹp mới ở chung một chỗ với một ông già già con mẹ cô mà ca của tôi mới 25 tuổi Bình luận phía dưới mục tâm cơ gơn hỗn chiến, có người mắng Nguyễn Thanh, fan hai nhà Mạc Trọng Đan và Tân Văn ngụy chửi nhau, fan CP bị diss. Nhưng tổng thể mọi người nhất trí đối ngoại vẫn mãnh liệt chán ghét Nguyễn Thanh. Vì thế câu nói Nguyễn Thanh cút khỏi giới giải trí lại bắt đầu hoạt động. Nguyễn Thanh nhìn chính mình bị bôi đen lên một đồ cao mới, trong lòng ngũ vị tạp trần Ngoại trừ yên lặng tát Weibo đi cô phát hiện mình không làm được gì cả. Buổi chiều khi cô đến đoàn phim, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô đều thật kỳ dị. Nguyễn Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao cứ phải là hôm nay? Hôm nay xuất diễn của mọi người tương đối nhiều, ngoại trừ mặt trọng đan và tân văn ngủy thì những nhân vật quan trọng khác đều đã tới. Nhiều người như vậy, ai nấy đều dùng ánh mắt đồng tình lại ác ý mà nhìn cô, người lạc quan như Nguyễn Thanh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Điền Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị trước một chút đồ uống, lúc này cho người đưa đi coi như là lấy lại chút hào cảm. Trước khi Mạc Trọng đan gia nhập bộ phim này, Nguyễn Thanh và Nghiêm Hoán đã được định sẵn là nam nữ chính. Hiện giờ Nghiêm Hoán chính là nam chính đang truyền bá phim Thanh Xuân thần tượng rung động trái tim em, là người mới nổi nhất của Thiên Ngu. Thiên Ngu cũng cố ý muốn xào CP của Nguyễn Thanh và Nghiêm Hoán, vì vây khi hai người hot lên nhờ bộ phim rung động trái tim em, bọn họ đã được sắp xếp đóng gói đưa đi quay ma kiếm đỉnh phong, mục đích cũng chỉ để củng cố thêm CP. Không ngờ tới khi rung động trái tim em vừa được phát sóng tin bôi đen của Nguyễn Thanh đã từ trên trời rơi xuống, vất vả lắm mới có một chút ánh sáng ngay lập tức dập tắt. CP thanh hoan chết ngay trong trứng nước mục tìm kiếm nữ chính Nguyễn Thanh trà xanh kỹ nữ còn được lên hàn hot search. Ngược lại nữ phụ ác độc lại thành người đáng thương, người đó và nam chính nghiêm hoán thành công tạo thành CP bông tuyết cho ra mắt. Nữ phụ Tào Tuyết San cũng có danh tiếng, Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San lại nổi lên sau rung động trái tim em, chỉ có nữ chính Nguyễn Thanh là bị đen toàn thân. Quả thực đây là một câu chuyện xưa đầy bi thương, sau này lại càng bi thương hơn. Miêu Sầm nói với cô rằng, nhà đầu tư của Ma Kiếm Đỉnh Phong khiếu nại có khả năng kéo cô từ nữ chính xuống nữ phụ. Lúc ấy Nguyễn Thanh còn nghĩ là nữ phụ ư? Vậy nữ chính ai diễn đây? Miêu Sầm nói, bây giờ CP bông tuyết đang hot như vậy, nhà đầu tư cố ý sắp xếp để tào tuyết san diễn nữ chính. Lúc ấy Nguyễn Thanh liền không vui, đã chuẩn bị sẵn sàng công tác đi tìm nhạc tổng. Không ngờ tới, mà trọng đan từ trên trời rơi xuống đá nghiêm hoán đi rồi. Thậm chí ngay cả ba vị trí nam phụ nghiêm hoán cũng không cướp được bị một đại lưu lượng hạ thanh hải cướp vai nam phụ còn dư lại hai vai nam phụ là Phỉ Diệp và Tần Giao cũng bị những nam minh tinh đang hot đoạt đi. Còn có tổ hợp diễn viên mới dễ thương lâm gia tư và tiểu hoa đán lưu lượng nguyên nhã gia nhập. nghiêm hoán cùng tàu thuyết san bị chen lấn, đừng nói là nam nữ chính ngay cả vào đoàn phim cũng không vào được. Nguyễn Thanh có thể giữ được vị trí nữ phụ này công lao của nhạc tổng là không thể không nhắc đến. Mạc Trọng Đan chính là người chiêu bày, việc anh gia nhập không những làm đoàn phim thay máu mà còn khiến không ít nhà đầu tư lao vào muốn đầu tư. Bởi vậy, đoàn phim bây giờ không gì có thể so sánh nổi. Nguyễn Thanh đứng ở bên ngoài, nhìn những nam nữ minh tinh hot hơn mình bên kia trong lòng vô cùng ai oán. Thậm chí người không có cảm giác tồn tại nhất là Lâm Giai Tư cũng chính là người hôm đó đi chung xe với cô vừa mới xuất đạo năm nay mà nhân khí đã cao hơn cô rồi. Điền Nguyệt Nguyệt đưa đồ uống xong quay lại, nói với Nguyễn Thanh chị Nguyễn, không phải bọn họ đang nói chị đâu. Nguyễn Thanh gật đầu, nghĩ rồi vẫn muốn đi qua bên Mạc Trọng Đan xin lỗi, nếu không để anh nghĩ cô là người sắp xếp đăng ảnh lên để xào CP, như vậy thì oan uổng chết cô luôn. Lầm dài tư ở bên kia nhận được đồ uống thì vội vàng chạy tới nơi cảm ơn với Nguyễn Thanh, cảm ơn chị Nguyễn, không ngờ chị lại mua đồ uống cho em. Lầm dài tư năm nay mới xuất đạo bản thân cũng bước ra từ cuộc thi bình chọn. Nhân khí của cô ấy không tính là cao nhưng nói thật một câu thì fan của cô ấy trên super chat thật sự cao hơn Nguyễn Thanh nhiều. Mà Nguyễn Thanh ra mắt sớm hơn cô ấy mấy năm, mặc dù không hot nhưng những tác phẩm có trong tay cũng không ít. Cũng không có nhiều bộ phim được đóng nhân vật chính, nhưng ít nhất cũng có được hai bộ. Bây giờ bộ phim rung động trái tim em đang được quảng bá vào mùa đông. Mặc dù là nhờ lăng xê, chương 17, bởi vậy, Lâm Giai tư hiểu mình chỉ là người lót đường của đoàn phim, đối với Nguyễn Thanh vẫn thật tôn kính. Hào cảm của Nguyễn Thanh với cô ấy ngay lập tức tăng lên. Không ngờ sau chuyện sáng nay, mọi người đều không quá vui vẻ đi đến nói chuyện với cô chỉ có Lâm gia Tư là chạy đến tận nơi chào hỏi với cô như vậy. Nguyễn Thanh cảm động, Mạc Trọng đang ngồi bên ngoài đột nhiên nhíu mày hỏi lại bác Vũ có phải cô ấy rất thích Lâm gia Tư không? Lại bác Vũ ừ một tiếng nói, đã nhận ra thật ra tính tình cô ấy rất thẳng thắn thích hay không thích đều viết rõ lên trên mặt. Mạc Trọng đang quay đầu nhìn lại bác Vũ hỏi, vì sao? Lại bác Vũ kỳ quái, vì sao cái gì cơ? Tôi đã tìm hiểu rồi, căn bản cô ấy không quen biết Lâm Giai Tư tại sao lại có thiện cảm với Lâm Giai Tư được. Mạc trọng đan không phục như vậy không công bằng. Lại bác vũ phục cười ảnh đế đại nhân của tôi ơi. Tình bạn giữa phụ nữ chính là không thể hiểu được tôi cũng không có cách. Mạc trọng đan không để ý đến anh ta anh nhìn về phía Nguyễn Thanh và Lâm Giai Tư xác định cũng không phải là không thể hiểu nổi. Chắc chắn Lâm Giai Tư đã làm gì đó mới có thể lấy được thiện cảm từ cô anh cần phải khiêm tốn học tập. Vì vậy, khi thấy Nguyễn Thanh đi về phía mình, Mạc Trọng Đan đã đến chỗ cô trước. Anh muốn lấy được thiện cảm. Thật ra có nhiều người biết chuyện trên Weibo có lẽ chính là sự thật. Chẳng hạn như lăng CCP, đó là cách làm mỗi khi phim truyền hình được tung ra. Thậm chí có những người khi lăng CCP còn đang có bạn trai bạn gái, thậm chí là vợ chồng ở bên ngoài. Đều là quy tắc trong giới cả thôi. Lăng CCP trước khi bộ phim được tung ra là để hút fan. Sau đó khi chiếu phim thì lại càng được để ý, đây là cách làm một mũi tên chúng hai con nhạn Nhưng cũng không phải là không có mặt trái. Thứ nhất, mức độ nổi tiếng của hai người có sự tranh lệch quá lớn khi lăng CCP sẽ giàng bị nói là hút máu. Nhất là khi nhân khí nhà trai thấp hơn, đó quả thực chính là một tai nạn. Mặt khác, nếu như một người từ trước tới nay luôn khiêm tốn yên lặng mà đột nhiên tung ra một CP, như vậy khả năng thuyền CP bị lật lại càng cao. Hot search trên Weibo của Nguyễn Thanh hôm nay vừa hay lại chúng cả hai mặt trái đó. Tình ý sâu xa mặc dù bị cả fan hai nhà mắng chửi nhưng không thể không nói, đây chính là CP lớn mạnh nhất hiện giờ. Hơn nữa địa vị của mặt trọng đan trong giới giải trí cao thế nào ai cũng biết, Nguyễn Thanh lại là minh tinh tuyến 18, nói một câu hút máu cũng không sai. Mọi người không đi đến chào hỏi Nguyễn Thanh cũng không phải là vì Nguyễn Thanh đắc tội các fan trong giới, dù sao giới giải trí này thật giả lẫn lộn mọi người không tiến lên chỉ là vì đang quan sát thái độ của Mạc Trọng Đan. Thế nên, ngay khi Mạc Trọng Đan đứng dậy đi về phía Nguyễn Thanh tinh thần của mọi người trong đoàn phim đều hóng hớt dõi theo anh. Cảnh cáo, vũ nhục hay chào phúng, ảnh đế muốn làm cái gì đây? Nguyễn Thanh vô cùng khẩn trương. Thấy Mạc Trọng Đan đang từng bước đi tới, vẻ mặt nghiêm túc cô phẳng phất như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nguyệt Nguyệt, nếu chị khom lưng xin lỗi thì anh ấy sẽ tha thứ cho chị sao? Nguyễn Thanh cảm thấy có khả năng ảnh đế tới tính sổ mình, vì vẻ mặt của anh thật sự quá nghiêm túc. Điền Nguyệt Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ vậy, bây giờ tất cả mọi người đều đang mắng chị, không ảnh hưởng tới ảnh đế. Nên là anh sẽ không làm gì đâu nhỉ. Nguyễn Thanh tự tin thêm một chút Mạc Trọng Đan đi đến trước mặt cô, sau đó cúi đầu nhìn. Người con gái trước mặt hồi hộp mở to mắt cái miệng nhỏ hết mở ra rồi lại khéo vào. Bộ dáng đó thật sự làm anh vừa ý. Mạc Trọng Đan hít sâu để mình bình tĩnh lại, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng chuyện hôm nay tôi thật sự xin lỗi. Anh muốn lấy thiện cảm, Nguyễn Thanh hả, lúc ấy tôi không để ý xung quanh nên mới bị chụp trộm. Mạc Trọng Đan nhìn cô nói, những phát ngôn trên mạng hôm nay. Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm cô cười nói, tôi không sao tôi không để trong lòng. Dù sao đây cũng không phải lần thứ hai, ha ha ha. Nghe xong câu này, trong lòng Mạc Trọng Đan hơi nhói đau, những lời anh định nói với cô lại nuốt trở về. Nguyễn Thanh lại tự cười nói, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, tôi thật sự không muốn lăng ccp đâu. Mạc Trọng Đan gật đầu, dù biểu tình trên mặt anh lạnh lùng nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng. Anh nói, tôi biết, với cả chuyện này không cần tạo thành thói quen. Nguyễn Thanh ngây ngốc, khi ấy Mạc Trọng Đan đã xoay người rời đi. Không cần tạo thành thói quen, nhưng mà nếu không quen vậy nên đối mặt như thế nào? Khóc thút thít không giải quyết được vấn đề, bản thân mình cũng không làm được gì, mỉm cười đối mặt đã là bản năng. Cứ mỉm cười là có thể đối mặt, trong lòng Nguyễn Thanh khẽ sao động, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo Mạc Trọng Đan nói mấy câu giả tạo. Những người khác thấy Mạc Trọng Đan không vì chuyện trên mạng mà xa cách Nguyễn Thanh thì cũng tiến lên chào hỏi. Dù sao ngay ngày đầu tiên bắt đầu làm việc Nguyễn Thanh đã mang cà phê và bánh bao tới, chuyện này vẫn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mọi người. Cà phê và bánh bao chuyện này đã làm họ buồn cười suốt cả buổi sáng. Hạ Thanh Hải là người đầu tiên tiến lên chào hỏi, thật ra anh ta không sợ ảnh đế, nhưng những rắc rối không cần thiết thì anh ta sẽ không vội vàng đi dây vào. Trong bộ phim này, Hạ Thanh Hải đóng vai triệu càn vũ, là một nhân vật phản diện quan trọng. Cà phê và bánh bao hôm đó cảm ơn cô. Hạ Thanh Hải không nói quá nhiều chỉ đơn giản nói lời cảm ơn. Nguyễn Thanh cong khóe miệng giải thích hôm đó đến sớm nên tôi mới mua bánh bao. Chứ không phải là tôi cố ý mua cà phê và bánh bao đâu. Hạ Thanh Hải cười nói cảm ơn cô, hôm đó vừa hay tôi chưa ăn sáng, bánh bao của cô đã giúp tôi. Qua cuộc đối thoại này có thể thấy Hạ Thanh Hải là người cực kỳ dịu dàng, anh ta sẽ có cách riêng của anh ta để hóa giải tình thế xấu hổ. Hạ Thanh Hải không nói chuyện với cô lâu lắm, dù sao anh ta và cô cũng không thân, sẽ không vì mấy chuyện trên mạng mà ghét cô, nhưng cũng không có ý muốn kết giao làm bạn. Người tiếp theo tới tìm cô là Phỉ Diệp đóng vai Trúc Lạc của bộ phim, là tiểu đệ của Nam Chính. Phỉ Diệp cũng không nói nhiều chỉ cảm ơn chuyện ngày đó cô tặng bánh bao và cà phê, sau đó chưa kịp để Nguyễn Thanh nói không cần cảm ơn đã rời đi. Tính tình tần giao hoạt bát cũng là người năm nay vừa mới xuất đạo. Công ty của cậu ta muốn đưa người vào đây phải nói là tốn hết tâm tư. Người này đóng vai du mặc nhiên, mặc dù cũng là tiểu đệ của nam chính nhưng xuất diễn không có nhiều lắm, đa phần toàn quay mấy cảnh vui cho khán giả. Cậu ta rất tôn trọng Nguyễn Thanh, vừa mở miệng ra chính là tiền bối, chị còn đẹp hơn trên TV nhiều. Có người phụ nữ nào là không thích cái đẹp, Nguyễn Thanh được khen đương nhiên cũng vui vẻ. Nguyên Nhã không tiến lên chào hỏi Nguyễn Thanh, thật ra ngày đầu tiên cô ấy đến đã gặp Nguyễn Thanh rồi. Vì thế, hai người chỉ đứng ở khoảng cách xa gật đầu với nhau. Điền Nguyệt Nguyệt lo lắng sốt ruột hỏi, liệu có phải Nguyên Nhã là người chụp ảnh không? Nguyễn Thanh, thấy Nguyễn Thanh bày ra vẻ mặt không hiểu, Điền Nguyệt Nguyệt lập tức khiếp sợ nhìn cô chị góc độ đó rõ ràng là có người dùng điện thoại chụp. Có phải chúng ta chụp hay không tự chúng ta biết rõ? Dù sao cũng phải có người chụp rồi đăng lên đúng không? Hiện giờ chúng ta còn chưa biết người đó là ai đâu. Nguyễn Thanh à cũng đúng, nhưng chị cảm thấy không phải là nguyên nhã. Điền Nguyệt Nguyệt thở dài, chị cảm thấy cũng vô dụng thôi. Nguyễn Thanh liền quay đầu lại cười nói với Điền Nguyệt Nguyệt sao lại vô dụng. Chị dựa vào trực giác lẫn tên chó săn nhạc tổng đấy. Điền Nguyệt Nguyệt chó săn, Nguyễn Thanh để điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó nói chị đi trang điểm đọc kịch bản đây, hôm nay là cảnh quay tập trung còn phải treo trên dây thép. Cảnh đầu tiên của ngày hôm nay là khi Nam Chính còn đang ở trong môn phái tình tiết cùng các huynh đệ xuống núi. xuất diễn chủ yếu thiên về Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh còn những người khác chỉ cần lộ mặt. Buổi chiều quay cảnh sau khi Nam Chính trở thành giáo chủ ma giáo cùng nhóm tiểu đệ đi truy lùng hung thủ. Cảnh này thiên về Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nguyễn, Nguyễn Thanh chỉ cần lộ mặt. Cảnh diễn sáng nay của Nguyễn Thanh tương đối nặng nhưng tình tiết khá nhẹ nhàng cũng dễ qua. Duy chỉ có cảnh bị treo trên dây thép là tương đối khó, đó là khi ân diệp và Vương Phỉ Nhi đi đường bị người ta tập kích. Vương Phỉ Nhi bị đánh từ trên cây rơi xuống ân dịp đỡ được nàng. Cảnh này từ đầu đến cuối đều phải dùng dây thép. Sau khi Tào Vĩnh Lượng nói như vậy xong, đột nhiên trong lòng rơi lột bột. Ông cúi đầu nhìn kịch bản quả nhiên thấy hai cái tên, Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh. Khóe môi ông run rẩy nói, gọi ảnh đế tới đây. Phó đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng hung dữ nói tôi muốn nói với cậu ta ước pháp tam chương. Nếu không lại ân mất, phó đạo diễn lập tức xoay người rời đi, để tôi đi gọi. Tào Vĩnh Lượng lập tức túm lấy anh ta thê lương nói tôi nói giỡn thôi. Phó đạo diễn, Tào Vĩnh Lượng thở dài, nhìn kịch bản thắc mắc hỏi diễn xuất của Mạc Trọng Đan không thể nghi ngờ gì. Lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất ngay năm đầu tiên làm diễn viên, sau đó là giải nam chính xuất sắc nhất còn liên tục lấy được hai giải ảnh đế kim hoa. Phó đạo diễn tưởng học khôn cười nói, đúng vậy, lúc trước khi cậu ta vào đoàn phim của tôi, tôi và các cộng sự đều không xem trọng, không ngờ cậu ta chính là trời sinh đóng phim tôi còn bị mắng trên webua té tát. Tào Vĩnh Lượng lại thở dài, vậy nên tại sao khi diễn cùng Nguyễn Thanh lại không ngừng ân vậy? Tưởng học khôn cũng xem cảnh diễn mấy ngày hôm nay, đương nhiên biết chỉ cần ảnh đế đóng phim cùng Nguyễn Thanh thì rất ít có cảnh một lần là qua. Suy nghĩ thật lâu Tào Vĩnh Lượng hỏi cậu nói xem có phải là Mạc Trọng đan qua chán ghét Nguyễn Thanh đến mức cậu ta không thể chuyên tâm đóng phim được không? Tưởng học khôn nhú mày nhìn Tào Vĩnh Lượng thật lâu sau mới hỏi trong giới này có rất nhiều người ghét nhau nhưng không đến mức không thể diễn được. huống chi cậu ta còn là ảnh đế kim hoa nữa cho dù đóng phim với người mình ghét thì đến lần thứ hai cũng phải qua chứ? Tào Vĩnh Lượng liền hỏi anh vậy cậu nói xem tại sao? Tưởng học khôn đáp vẻ đương nhiên, chẳng lẽ không phải bởi vì thích sao? Tào Vĩnh Lượng, ha ha ha ha, tôi nói giỡn đó. Tào Vĩnh Lượng, ha ha ha ha. Hai người cười cổ vũ nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía giữa sân tổ dây thép đang giúp Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh cố định dây thép. Dường như Mạc Trọng Đan đã tương đối quen nên sau khi cột chắc dùng sức thử cũng không có vấn đề. Sau đó anh liền quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh ở đối diện, đây là lần thứ hai cô treo dây thép vì vậy có chút hoang mang. Hai lần Mạc Trọng đang muốn dơ tay ra hỗ trợ cuối cùng đều không nói gì buông xuống. Tào Vĩnh Lượng, tưởng học khôn, lúc trước mặc ảnh đế xem kịch bản rồi mới nhận vai diễn phải không? Tào Vĩnh Lượng đột nhiên trừng lớn mắt nhìn về phía anh ta, sau đó thật cạn lời. Là Mạc Trọng đang tự mình liên hệ với đoàn phim muốn đóng nhân vật này, căn bản chưa từng xem qua kịch bản. chương Đây là lần thứ hai em treo dây thép sao? Mạc Trọng Đan hỏi, Nguyễn Thanh nghe xong thì ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cười ư một tiếng. Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại cô cười lên giống như một đứa trẻ đang ngoan ngoãn chờ ăn kẹo vậy. Người đang treo dây thép cho cô tự hồ không nghĩ tới đây là lần thứ hai Nguyễn Thanh treo dây thép có chút kinh ngạc nói, nếu đây là lần thứ hai thì có khả năng em phải quay đi quay lại nhiều lần đấy. Nguyễn Thanh lập tức quể hoài, Mạc Trọng Đan buồn cười nói. Không cần lo lắng quá, làm thử hai lần là quen. Nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ rất đau. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Mạc Trọng Đan, hỏi, đau ư. Mạc Trọng Đan liền gật đầu, đau. Không đợi Nguyễn Thanh kịp chuẩn bị xong, Tào Vĩnh Lượng đã đi tới nhắc nhở, Nguyễn Thanh, cô sẽ đứng ở trên cây, khi cô rơi từ trên cây xuống không cần cử động tay chân quá mạnh. Mạc Trọng Đan sẽ từ cây này bay qua đỡ cô, sau đó hai người từ từ rơi xuống mặt đất, không cần gấp gáp, sẽ có máy ảnh truyền động xung quanh hai người. À, nhớ biểu hiện thâm tình một chút, người kéo dây thép sẽ điều chỉnh tốc độ, vậy nên cô đừng quá lo lắng. Nguyễn Thanh gật đầu, vâng, đạo diễn, Tào Vĩnh Lượng còn muốn khen cô hai câu nhưng Mạc Trọng Đan đã sen mồm vào nói, trước kia cô ấy chưa từng tiếp xúc với dây thép nhiều, cho chúng tôi vài phút tôi sẽ dạy cô ấy cách giữ thăng bằng. Vì thế Tào Vĩnh Lượng liền nhìn Mạc Trọng Đan phân phó người kéo dây thép kéo Nguyễn Thanh lên cách mặt đất 10cm, sau đó Mạc Trọng Đan dạy cô cách giữ thăng bằng. Đúng, chính là như vậy. Em phải dùng sức khống chế cơ thể của mình, gần giống như căng cơ lại vậy. Dây thép là do người khác kéo nên động tác của em phải phối hợp nếu không rất dễ xảy ra sự cố. Mạc Trọng Đan nói rất chuyên nghiệp, thậm chí anh còn ra tay đỡ Nguyễn Thanh, giúp cô giữ cân bằng. Tào Vĩnh Lượng, tại sao cô nói của thưởng học khôn cứ quanh quần trong đầu ông thế nhỉ? Action, trong màn ảnh, Nguyễn Thanh đứng trên cành cây cao độ 7 mét, cô rút kiếm ra ngăn cản những tên mặc H.I. bay tới công kích. H. Y dùng vỏ kiếm ở tay trái đỡ kiếm của Nguyễn Thanh, sau đó dùng tay phải đâm kiếm vào ngực cô. Nguyễn Thanh cong eo tránh thoát nhưng lại trượt chân ngã xuống. Mạc trọng đan ở trên cạnh cây khác lập tức hét lên, phỉ nhi. Sau đó anh bay về phía Nguyễn Thanh, tào vĩnh lượng nhìn mạc trọng đan ôm eo của Nguyễn Thanh, hai người từ từ hạ xuống mặt đất. Trên mặt Nguyễn Thanh mang theo nét ngựa ngùng nhìn mạc trọng đan, mà mạc trọng đan cũng hoàn mỹ diễn xong hình tượng người đàn ông thâm tình. Tào Vĩnh Lượng lại nhíu mày nhìn màn ảnh kêu cắt. Mạc trọng đan lập tức liền buông lòng tay ra. Nguyễn Thanh phản ứng không kịp bị ngã xuống dưới đất. A, Nguyễn Thanh kêu lên một tiếng. Sau đó không thể hiểu nổi nhìn Mạc trọng đan. Mạc ca anh có thể dịu dàng một chút không? Mặc dù em không phải ảnh hậu nhưng em cũng là con gái mà. Vẻ mặt Mạc trọng đan nhạt nhẽo nói câu, ngại quá. Sau đó xoay người quay lại dưới tàng cây, ngồi xổm ở đó bất động. Nguyễn Thanh. Nhìn toàn bộ quá trình này, Tào Vĩnh Lượng thở vào nhẹ nhõm nói với tưởng học khôn, cậu xem đi. Sao có thể chứ, nếu thích thì sẽ quang cô nương người ta xuống đất sao? Đương nhiên là không rồi. Tưởng học khôn cũng khó hiểu vò đầu, như vậy thì Mạc Trọng Đan phải chán ghét Nguyễn Thanh cỡ nào chứ? Ngay cả cảnh diễn cũng không diễn được, đỡ người ta cũng không muốn đỡ. Sau khi lại bác vụ đứng bên ngoài nhìn Mạc Trọng Đan ngồi sồm một chỗ bất động thì tò mò chạy đến hỏi anh, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư? Mạc trọng đan gật đầu, lại bác vũ kinh hãi, có phải vừa rồi bị dây thép cứa phải không? Tay hay chân, để tôi kêu bác sĩ tới. Mạc trọng đan giữ lại bác vũ lại, mặt không biểu tình nói, không cần, chờ lát nữa là tốt rồi, tôi chỉ cần lấy lại bình tĩnh. Lại bác vũ, bình tĩnh, anh ta nhìn mạc trọng đan đang ngồi im ở đó thật lâu, thật lâu, sau đó đột nhiên lạnh lùng phun ra câu cầm thú. Mạc trọng đan ngẩn đầu trừng mắt nhìn anh ta, vị trí ôm không chính xác, đây là lỗi của người kéo dây thép. Mạc Trọng Đan vừa dứt lời Tào Vĩnh Lượng ngồi trước camera liền ngẩn đầu gọi anh Trọng Đan tới đây, vừa rồi cậu ôm xuống phía dưới quá, phải dịch lên trên, nếu không sẽ có vẻ như Nguyễn Thanh quá nặng khiến cậu không ôm được vậy, ha ha ha. Mạc Trọng Đan quay đầu nhìn về phía Tào Vĩnh Lượng, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo. Tào Vĩnh Lượng, tưởng học khôn ngồi bên cạnh ông nhỏ giọng nói có lẽ cậu ta thật sự không muốn quay lần thứ hai. Tào Vĩnh Lượng an tĩnh gật đầu ông đã nhìn ra. Nhưng cảnh ôm Nguyễn Thanh giống như sắp ngã kiểu này thật sự không thể công chiếu được. Quá xấu, đây không phải là kiểu ôm công chúa. Vì thế ông mặc kệ hận ý lạnh lẽo của ảnh đế tiếp tục kêu mọi người vào chỗ. Lại bác Vũ đồng tình nhìn anh nói ôm xuống phía dưới chứng tỏ thời gian cậu bay ra bị chậm không bằng cậu bay ra sớm một chút đi. Mặc trọng đan tôi muốn chậm rãi. Sau đó, lại bác Vũ nói với đạo diễn, đạo diễn tào chân cậu ta có chút không thoải mái từ từ thôi nhé. Tào Vĩnh Lượng nhanh miệng đáp được được được, cảnh lần này mất 6 lần ân, đương nhiên không hoàn toàn là do lỗi của Mạc Trọng Đan. Anh vì tránh vấn đề nào đó nên hai lần đỡ người đều không khống chế được. Còn lại 4 lần là do vấn đề bên Nguyễn Thanh, dù sau đây cũng là lần thứ 2 cô dùng dây thép không có cách nào nên mới quay hỏng liên tục. Mãi đến lần thứ 7, Nguyễn Thanh rơi xuống được Mạc Trọng Đan đỡ lấy, hai người vững vàng rơi xuống đất. Lại bác vũ lại hưng phấn kêu lên qua qua, bổ sung thêm hai góc quay nữa là ổn rồi. Cuối cùng Mạc Trọng Đan cũng nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Thanh cũng thở vào nhẹ nhõm, lúc này cô mới cảm nhận được phần đùi trong nóng rát đau xót. Mạc Trọng Đan cười dây thép, sau đó quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, tiếp đó xoay người rời đi. Nguyễn Thanh không hiểu, quay đầu lại hỏi Điền Nguyệt Nguyệt anh ấy làm sao vậy? Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt cũng thắc mắc không kém gì cô, vì thế Nguyễn Thanh lại càng không thể hiểu nổi. Lại bác Vũ ở bên ngoài thấy Mạc Trọng Đan quay về thì đi đến rót nước ấm cho anh, đồng thời giúp anh phủi lại quần áo. Anh ta nói, cậu thành công biến công việc của mình thành trò ngốc rồi. Mạc Trọng Đan bắt chéo chân ngồi vào ghế dựa, sau đó nhìn tay phải của mình phát ngốc. Lại bác Vũ nói nửa ngày cũng oán giận nửa ngày, nhưng Mạc Trọng Đan đều không có phản ứng. Lại bác Vũ bực bội đau gan, chẳng lẽ anh không biết nói câu để anh ta sắp xếp ít công việc đi sao? vậy mà anh có thể ngồi chỗ đó mà ngắm tay mình có cái gì đẹp lại bác vũ liền hỏi cậu đang nhìn gì đấy chỉ thấy vị ảnh đế cao cao tại thượng luôn thích cúi xuống nhìn người khác kinh nhẹ nhàng dùng tay phải gãi lên không khí sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ hồng nói mềm mại lại bác vũ ban đầu còn chưa kịp phản ứng một lát sau mới hiểu được hình tượng ảnh đế cao cao tại thượng trong lòng anh ta đã một đi không trở lại vì thế anh ta lạnh lùng nói cầm thú mà trọng đan Mà lúc này, Nguyễn Thanh còn chưa xem điện thoại nên chưa biết trên mạng gió tanh mưa máu như thế nào. Mạc trọng đan V ngại quá mọi người, bởi vì cảnh quay đầu tiên tôi hại. A còng Nguyễn Thanh về xuống nước giữa mùa đông 4 lần nên mời cô ấy ăn cơm xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. A còng Nguyễn Thanh V xin lỗi hoa tươi. Đứng đầu hot search tin tức vô cùng nóng hổi, hơn 178 vạn bình luận hơn 300 vạn lượt like. Mạc Trọng Đan là ảnh đế ngàn năm mới dùng Weibo một lần, vậy mà mới chỉ hai tuần trước đã phát Weibo, nay lại đăng tin xin lỗi. Hiệu quả rõ rệt, hiệu quả đương nhiên rõ rệt một đám fan hâm mộ bị vào mặt thiếu chút nữa đã nổi điên, anti-fan không thể chấp nhận được chuyện Nguyễn Thanh được tẩy trắng nên thiếu chút nữa cũng điên rồi, thậm chí còn có cả fan CP. 200 vạn bình luận để lại có thể nói như quần ma loạn vũ cũng may đa số fan của Mạc Trọng Đan và fan CP đều rất có năng lực nhanh chóng bình tĩnh lại. Bình luận dường như đều là, ngại qua A Còng Nguyễn Thanh V, hại cô phải xuống nước bốn lần toàn thể Sơn Dương xin lỗi với cô. Sơn Dương tên phan đầm nhà Mạc Trọng Đan, cảm ơn Mạc ảnh đế đã làm sáng tỏ toàn thể quả chám xin đứng đây cảm tạ Chúc Mạc ca và A Còng Nguyễn Thanh V tình hiểu nghị trường tồn Nếu anh đã nói như thế thì chắc chắn là như thế. Thật xin lỗi, buổi sáng đã mắng A Còng Nguyễn Thanh V tôi thật xin lỗi. Cẩn thận lướt xuống phía dưới, đương nhiên cũng có người mắng. Bị vả mặt fan đương nhiên sẽ không thể tiếp thu được Nguyễn Tiện Nhân mà cũng phải vội vàng mời khách. Như vậy chẳng phải mất liêm sỉ si quá rồi sao? Thoát fan đây quá thất vọng. Cũng có fan CP, mà ca a a, -a, -a, -a. Anh nói chuyện có lý trí quá rồi đấy. Nguyện Nguyện đau lòng lắm đó biết không? Đương nhiên cũng có anti fan của Nguyễn Thanh đứng ra bịa đặt Nguyễn Tiện Nhân lợi hại thật ngay cả ảnh đế cũng mua chụp được. Fan của Tân Văn Ngụy lại càng vui hơn, nhanh đi đua CP với Nguyễn Thanh đi. Buông tha cho cho Nguyễn ngụy nhà chúng tôi. Quần thể fan rất khổng lồ, mỗi người đều có một lý do trước khi làm fan. Đương nhiên là sẽ có fan phong trào, fan lý trí, não tàn, fan lạnh nhạt và nhiệt tình. Mạc Trọng Đan lên Weibo xem thử, hiện giờ việc anh làm sáng tỏ đã chiếm tới mấy cây hot shirt. Có lẽ vẫn có người mắng Nguyễn Thanh, nhưng ít nhất nếu anh đứng ra lên tiếng thì Nguyễn Thanh không hề ở thế bị động. Còn lại những bộ phận vẫn còn công kích Nguyễn Thanh là bởi vì họ không tin Nguyễn Thanh trong sạch nhưng đa số mọi người vẫn còn lý trí. Vì vậy, những người đó không thể gây nên bất kỳ sóng gió gì. Hướng chi, so với người ở tuyến 18 như Nguyễn Thanh, bọn họ càng quan tâm đến chuyện của Mạc Trọng đan hơn. Vậy nên sự chú ý liền rời đi. Sau khi cảnh diễn của Nguyễn Thanh kết thúc cô được Điền Nguyệt Nguyệt đỡ về chỗ nghỉ ngơi. Cô nằm trên ghế cánh tay run rẩy dơ ra cầm lấy điện thoại vào Super Chat muốn tìm chút lương thực tinh thần. Sau đó, cô thấy hiện trường thoát fan trên Super Chat. Nguyễn Thanh ủa, sau đó cô mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra số fan bỏ đi lớn như vậy có liên quan đến cô. Chương 19, Nguyễn Thanh cùng hội chị em tiến vào Weibo của Mạc Trọng Đan, chỉ một câu nói rất đơn giản đã khiến Nguyễn Thanh từ trên ghế ngồi dậy. Ui mặc dù đùi trong rất đau, nhưng điều cô quan tâm nhất lúc này là tại sao Mạc Trọng Đan dám đứng ra làm sáng tỏ. Cô quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan đang nghỉ ngơi, lúc anh anh đang cầm điện thoại xem cái gì đó, tay trái cầm chén sứ uống trà, ánh mắt nhìn thẳng vào điện thoại. Nguyễn Thanh ngơ ngác lại cúi đầu nhìn điện thoại, sao anh dám lên Weibo làm sáng tỏ vậy. Ngay lúc cô đang là kẻ địch của toàn dân, anh lại đứng ra nói những lời này. Lại bác Vũ nói đúng, không phải Nguyễn Thanh chưa từng thỏa hiệp với giới giải trí Nhưng sự thỏa hiệp này chỉ là vì bất đắc dĩ phải kiếm tiền Sau lần thỏa hiệp với rung động trái tim em Nguyễn Thanh đã có chút sợ hãi với cái giới này Nguyễn Thanh, đừng buồn Những khổ cực mày đã phải trải qua chuyện chuyện Bất đắc dĩ mày phải chấp nhận Đau lòng không đổi ra tiền được cũng không khiến mày no bụng Đam Mỹ 2, mặc dù tự nói với bản thân như vậy Nhưng khi nhớ lại kiếp trước cô đã làm việc ở xưởng lao lực đến chết Khi cô bị bôi đen nhưng công ty vẫn không đứng ra làm sáng tỏ cho cô Cô vẫn rất thương tâm Ít lợi ngay trước mắt, Nguyễn Thanh cô không còn giá trị gì. Dung động trái tim em lúc ấy còn thành công và hot hơn dự định. Nhưng người hot ở đây lại là nam chính nghiêm hoán và nữ phụ tào tuyết san, vốn Nguyễn Thanh định lăng xê CP thanh hoan với nam chính cũng bị gác lại. Tuy nhiên, trước khi muốn lăng xê một CP cũng phải chuẩn bị cả một quá trình. Điều này cũng là một mắt xích quan trọng khiến CP bông tuyết trở nên thành công. Ba người họ đều ở chung một công ty, ai bị bôi đen ai nên nâng đỡ, vì tiền có thể bỏ một người cũng là lẽ thường. Hội nghị công ty kéo dài không đến 15 phút, Nguyễn Thanh bị nghiêm cấm không được nói bất cứ thứ gì trên Weibo liên quan đến rung động trái tim em. miêu Sầm an ủi Nguyễn Thanh, em xem, mặc dù là dính si căng đan nhưng bây giờ cũng có nhiều người biết đến em cũng coi như là hot rồi. Nguyễn Thanh cười cười, vâng, là quan là một chuyện tốt không khiến mình một ngạt cũng không gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng hợp đồng CP cô đã ký rồi, bây giờ hợp đồng đã thành đồ phế thải. Lúc ấy trong đoàn phim có có nghiêm hoán đối xử tốt với cô có thể nói là muốn sủng cô lên tận trời. Nhưng ngay khi tất cả mọi người mắng cô, bôi đen cô nghiêm hoán lại im lặng không giải thích thay Nguyễn Thanh. Chuyện này đừng nói là người khác, ngay cả Nguyễn Thanh còn không thể đứng ra làm sáng tỏ cho chính mình, làm sao dám yêu cầu người khác làm được đây. Nhưng mà Nguyễn Thanh đúng là không còn liên lạc với nghiêm hoán nữa. Mặc dù hiểu và cũng lý giải được nhưng cô không còn liên hệ với bất kỳ ai trong đoàn phim rung động trái tim em. Người sai không phải bọn họ là cô. Nhìn những dòng chữ mà Trọng Đan giải thích thay cô, Nguyễn Thanh cảm thấy hai mắt có chút chua sót. Hóa ra trong cái giới này, vẫn có đồ ngốc dám đứng lên giải thích. Bất kể cái giá phải trả quá lớn, mà ca không thích hợp với giới giải trí. Nguyễn Thanh nói, Điền Nguyệt Nguyệt lại cười ai nói, thích hợp vô cùng thích hợp. Nguyễn Thanh bật cười ra tiếng, xem em kia cái đó chị có nên mời khách cảm ơn anh ấy không? Điền Nguyên Nguyệt hỏi lại cô, vậy phải xem chị có dám hay không đã? Bởi vì chuyện mời khách này mà tất cả mọi người đều đang kêu gọi Nguyễn Thanh cút khỏi giới giải trí, đã có hơn 278 vạn bình luận rồi. Tất cả đều là NT của Nguyễn Thanh muốn cô cút khỏi giới, cũng có thể là người qua đường không rõ tình hình xen vào. Nguyễn Thanh luôn nói phải tách cuộc sống sinh hoạt ra một bên, như vậy sẽ không phải chịu ảm hưởng không cần thiết nữa. Mặc dù biểu hiện của cô rất bình thường, nhưng Điền Nguyệt Nguyệt cũng biết là cô đang thương tâm. Vậy nên khi Điền Nguyệt Nguyệt thấy Miêu Sầm gọi điện thoại tới hỏi chuyện, cô ấy đã khóc. Nửa tháng nay, bà chủ của cô đã quá thảm, không dám nói vì bản thân một câu. Mạc ảnh đế là người tốt, anh dám đứng lên làm sáng tỏ. Nguyễn Thanh cười, gật đầu, dám chứ. Anh ấy dám đến thì chị cũng dám mời. Mạc Trọng đi cúi đầu nhìn di động tự hồ như đang chờ gì đó. Có âm thanh truyền đến, mặc dù trên mặt không biểu lộ gì nhưng ngay lập tức anh liền ngồi bật dậy, sau đó thật cẩn thận mở quay bua lên. Quả nhiên là cô đã trả lời, mặc Trọng Đan cong khóe miệng. Nguyễn Thanh V, cảm ơn, mỉm cười đáng yêu, A Còng mặc Trọng Đan V, ngại quá mọi người, bởi vì cảnh quay đầu tiên tôi hại. A Còng Nguyễn Thanh V xuống nước giữa mùa đông 4 lần nên mời cô ấy ăn cơm xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. A Còng Nguyễn Thanh V, xin lỗi, hoa tươi. Chỉ đơn giản hai chữ, không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, Mạc Trọng Đan quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, chỉ thấy cô cũng đang nhìn mình. Cô cười, hai mắt cong lên mang theo cảm xúc mà anh không hiểu, lộ ra tám cái răng trắng bên trong. Ánh nắng chiếu vào áo choàng tung xóa của cô tọa ra những quanh ảnh dài rác phẳng phất như xung quanh cô có những tinh linh đang nhảy nhót. Trái tim Mạc Trọng Đan đập rối loạn anh hít sâu vào một hơi, sau đó đáp lại. Mạc Trọng Đan vê, ngoan. A. Nguyễn Thanh V. Cảm ơn mỉm cười đáng yêu email protect tự cả trọng đan V. Ngại quá mọi người bởi vì cảnh quay đầu tiên tôi hại. A. Nguyễn Thanh V. Xuống nước giữa mùa đông 4 lần nên mời cô ấy ăn cơm xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. A. Nguyễn Thanh V. Xin lỗi hoa tươi. Vì thế những fan đang nói cảm ơn, fan xin lỗi, fan công kích anti-fan thủy quân đều đột nhiên tạm dừng. Sau đó bọn họ bày tỏ vẻ mặt hoang mang hơn nữa trên đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi thật lớn các fan anti fan nguyễn thanh đây là lần thứ hai hai người tương tác với nhau cũng là thời khắc mang tính lịch sử thành lập nên cp tà giáo thanh sơn ngoan tình ý sâu xa trực tiếp điên rồi đợi đến khi nguyễn thanh đi về tân văn ngụy mới cầm điện thoại đi đến chỗ mà trọng đan cô ta quả thực không thể tin nổi hành động của anh anh điên rồi sao ngay khi cô ta đang bị bôi đen mà anh dám đứng ra Nếu không xử lý tốt, người tiếp theo bị bôi đen sẽ là anh đó. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn điện thoại không đáp lại, Tần Văn Ngụy tức giận duỗi tay ra cướp điện thoại của anh. Lúc này Mạc Trọng Đan mới ngẩng đầu nhìn cô ta, thần sắc trên mặt lạnh lùng, anh nhàn nhạt mở miệng, trả lại cho tôi. Anh thật sự nghĩ như thế sao? Anh thích cô ta đến vậy ư? Tần Văn Ngụy đi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp mang theo nét bi thương. Ừ, Mạc Trọng Đan trả lời không chút do dự. Tần Văn Ngụy cười khổ cô ta tốt chỗ nào, Mạc Trọng Đan dùng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn cô ta, sau đó nói tốt chỗ nào. Chỗ nào cũng tốt hết, Tân Văn Ngụy, Mạc Trọng Đan cười lấy lại điện thoại, nhìn thấy sự tương tác của anh và Nguyễn Thanh trên màn hình, có chút vui vẻ nói, đây là lần thứ hai tôi và cô ấy tương tác với nhau. Tân Văn Ngụy không hiểu, vì sao, anh Trọng Đan, với thân phận và năng lực của anh, tại sao bây giờ anh mới đi tìm cô ta? Tần Văn Ngụy thật sự không thể nói nên lời câu tại sao bây giờ mới theo đuổi. Cô ta thích Mạc Trọng Đan 10 năm, cô ta cũng theo đuổi 10 năm. Cô thích người đàn ông này, dịu dàng, có trách nhiệm, biết đảm đương, mạnh mẽ, tự tin, mọi từ ngữ tốt đẹp trên thế giới đều có thể hình dung về anh. Mạc Trọng Đan vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó lãnh đạm trả lại cho cô ta hai chữ, không dám. Tần Văn Ngụy, Mạc Trọng Đan, không dám tìm cô ấy. Tần Văn Ngụy nhìn thần sắc nghiêm túc trong mắt anh, lắc đầu cười khổ. Anh không biết mình tốt đến mức nào thậm chí còn lo lắng mình không tốt. Nguyễn Thanh có tài đức gì, mà em có chỗ nào không tốt chứ. Nhưng mà cô ta biết cho dù cô ta có tốt đến mức nào thì khi đứng trước mặt người mình thích bản thân sẽ mãi cảm thấy mình chưa đủ chưa đủ tốt. Nhưng cô ta vẫn thấy không phục cũng không cam lòng Rốt cuộc Nguyễn Thanh tốt ở điểm nào. Đẹp hơn cô ta sao? Dịu dàng hơn sao? Hay là yêu mặt trọng đan hơn? Nguyễn Thanh thậm chí thậm chí còn không biết anh thích cô ta, vì thế cô ta thậm chí còn không thích anh. Tân Văn Ngụy đứng dậy nhìn anh, sau đó cô nén nước mắt xoay người rời đi. Cũng bởi vì như vậy, cảnh diễn hôm nay ân rất nhiều lần, khi Mạc Trọng Đan tan ca đã là 8 giờ. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không có tinh thần ngồi trong xe. Lại bác vũ kỳ quái hỏi anh, sao vậy? Sao cứ nhìn điện thoại không nói gì thế? Mạc Trọng Đan, cô ấy không trả lời tôi. Lại bác Vũ, không phải chứ đại ca cậu biết cậu đã phát cái gì không cậu bảo cô ấy phải trả lời như thế nào? Được đến bước này không phải tốt lắm rồi sao? À, Mạc Trọng Đan sâu kín trả lời tôi cho rằng cô ấy sẽ trả lời tôi. Lại bác Vũ, vậy nên cả buổi chiều hôm nay cậu nhìn điện thoại là đang đợi cô ấy trả lời. Mạc Trọng Đan, không được sao? Tôi chờ đợi đã đủ phiền lòng rồi, anh có ý kiến gì? Lại bác Vũ, không dám, không dám, không dám, chương 20. Mạc Trọng đan và Lại Bác Vũ về đến khách sạn, xuống xe vừa hay trông thấy Nguyễn Thanh đang mặc áo lông vũ trắng ngồi trên ghế ở đại sảnh nghỉ ngơi. mái tóc dài của cô cuộn lại thình hình ngọn sóng ở đôi tóc, chiếc quần bút chỉ bó sát người phác họa đôi chân xinh đẹp của cô. Lúc này cô đang gõ lên màn hình điện thoại, nghe được tiếng động thì ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Mạc Trọng đan trở về, cô nhanh chóng cất điện thoại rồi chạy tới chỗ anh. Lại Bác Vũ kinh hãi, chẳng lẽ hôm nay cậu đã lên quây bắt được người rồi sao? Anh hùng cứu mỹ nhân thành công, Mạc Trọng Đan còn kinh ngạc hơn cả anh ta thật vậy chăng? Nguyễn Thanh chạy đến trước mặt bọn họ cười nói, Mạc ảnh đế tôi có thể mời anh ăn cơm không? Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan dùng ánh mắt của người chết nhìn về phía lại bác Vũ, hy vọng lớn để rồi càng thất vọng, trèo cao ngã đau. Dù Nguyễn Thanh chủ động mời cơm thì cũng không thể làm hòa hoãn tâm tình của anh lúc này được. Lại bác Vũ ha ha cười tránh đi ánh mắt của Mạc Trọng Đan, sau đó đắp thay anh có một vị tiểu thư xinh đẹp như cô mời tại sao lại không đồng ý. Ăn ở đâu, Nguyễn Thanh chỉ vào chiếc xe bào mẫu của mình, tôi biết một quán thịt nướng rất ngon gần đây, lên xe tôi đi. Vẻ mặt Mạc Trọng Đan lạnh lùng, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Thanh lên xe. Lại bác Vũ giả vờ nhìn điện thoại, ngại quá tôi còn có chuyện cần xử lý nên không đi được. Hai người đi riêng đi. Nguyễn Thanh A một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị Lại Bác Vũ mở cửa đây lên xe, đóng cửa lại, hơn nữa còn mười phần tốt bụng nói với tài xế, xuất phát đi. Tài xế ngây ngốc lái xe đi, khi Điền Nguyệt Nguyệt xách ba lô chạy tới thì chỉ còn thấy đuôi chiếc xe. Điền Nguyệt Nguyệt choáng váng, tôi còn chưa lên xe mà. Lại Bác Vũ nhíu mày nhìn cô, cô thích ăn thịt nướng. Lần trước chẳng phải cô nói thích ăn lẩu cay sao? Điền Nguyệt Nguyệt không hiểu, việc tôi thích ăn lẩu với tôi muốn ăn thịt nướng có gì mâu thuẫn sao? Lại bác vũ kéo cô đi về xe, sao lại không mâu thuẫn được? Có liên quan rất lớn đấy. Điền Nguyệt Nguyệt ôm ba lô trong tay, quay đầu hỏi anh ta, liên quan như thế nào? Lại bác vũ cười với cô, tôi có thể mời cô đi ăn lầu. Điền Nguyệt Nguyệt, nhưng hôm nay tôi muốn ăn thịt nướng mà. Ở một nơi khác Nguyễn thanh cũng áp mắt vào cửa kính xe nhìn về phía khách sạn, thê lương nói tiền của tôi còn để trong ví. Mạc trọng đan thấy dáng vẻ trông mong của cô thì buồn cười, vỗ vào vị trí bên cạnh, không sao tôi mời em. Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu nói, không được, hôm nay anh đã giúp tôi rồi, vậy nên phải để tôi mời anh. Mạc Trọng Đan, đó là tôi tự nguyện, không cần mời. Nguyễn Thanh nhìn Điền Nguyệt Nguyệt lên xe cùng lại bác Vũ rời đi, nghĩ là cô ấy sẽ không tới nên chỉ có thể trở về chỗ bên cạnh Mạc Trọng Đan, kiên trì nói, ý tốt của người khác chính là lòng hào tâm, không phải nghĩa vụ. Tôi không thể không cảm ơn được, anh yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cô ấy truyền tiền cho tôi. Mạc trọng đan rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói, hà tất phải phiền toái như vậy, nếu không thì vậy đi, lần sau em lại mời tôi. Khi ấy nhớ mang tiền, được không? Có lẽ do ngữ khí của anh có chút đáng thương nên Nguyễn Thanh không kịp phản ứng lại, ấp úng nói, cũng không phải là không thể. Mạc trọng đan, ừ, vậy lần sau nhớ mời tôi, hôm nay em không mang tiền thì để tôi mời. Dù sao tôi cũng đã lên xe rồi, không thể đưa tôi quay về khách sạn được tôi còn chưa ăn cơm đâu. Mạc trọng đan rõng dạc uy hiếp. Nguyễn Thanh cô thật không dám đưa anh quay về. Mạc Trọng Đan cười, lại hỏi cô tại sao lại muốn vay tiền trợ lý. Nguyễn Thanh biết Mạc Trọng Đan đang muốn hỏi gì, cô giải thích tiền trong thẻ ngân hàng của tôi hôm nay đều chuyển đi hết rồi, chỉ còn tiền mặt trong ví thôi. Mạc Trọng Đan không tiếp tục truy vấn nữa, được vậy quyết định thế nhé, hôm nay tôi mời khách. Lần sau đến lượt em mời, Nguyễn Thanh chỉ có thể gật đầu trong lòng Mạc Trọng Đan vui sướng, xem đi này, bọn họ còn có thể ăn cơm lần thứ ba. Sau khi xe đi được một đoạn, Mạc Trọng Đan đột nhiên nói, nếu hôm nay tôi mời khách thì để tôi làm chủ, hôm nay ăn sủi cảo đi. Nguyễn Thanh ngây ngốc, Mạc Trọng Đan nhìn về phía cô nói, có thể không? Hôm nay em không muốn ăn sùi cảo sao? Ai ngờ được Nguyễn Thanh nghe xong còn rất hào hứng, nở nụ cười sán lạn, được hôm nay tôi rất muốn ăn sùi cào. Ánh mắt Mạc Trọng Đan càng trở nên dịu dàng, anh nhẹ giọng nói với cô tôi biết. Tôi đã xem bài đăng của em, Nguyễn Thanh ngu người. Mạc Trọng Đan đưa Nguyễn Thanh đến quán xủi cảo ở một nơi cực kỳ hẻo lánh, sau khi tới thị trấn nhỏ còn phải lái xe về phía khu dân cư thưa thớt tầm 10 phút, sau đó xuống xe đi bộ 3 phút trong con hẻm nhỏ mới tìm được cửa hàng. Biển hiệu cũ kỹ cách cửa gỗ cũ nát và ba bộ bàn ghế nhỏ đơn sơ nằm trong quán nhỏ ấy. Lúc này trong quán đã không còn người, ông chủ là một người đàn ông có râu quai nón, nhìn đã có chút luống tuổi. Ông ngồi sau quầy rượu ngậm điếu thuốc thấy hai người vào thì hỏi: "Ăn gì?" Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đều gọi sùi cào cải trắng nhân thịt heo ông chủ thu tiền của bọn họ rồi đứng dậy đi làm sùi cào. Mạc Trọng Đan tìm một cái bàn trong cùng rồi mang Nguyễn Thanh đi qua đó. Sau khi Nguyễn Thanh ngồi xuống liền ha ha cười, Mạc Trọng Đan bị cô cười làm cho khó hiểu, hiếm khi cảm thấy hoang mang. Nguyễn Thanh giải thích nói, sùi cào anh làm đã từng lên hot search sùi cào đó. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh thật sự quá khó coi. Mạc Trọng Đan nên nói như thế nào với cô đây? Hôm anh làm sủi cảo lên hot sất là ngày cuối đông, mà ngay ngày hôm trước Nguyễn Thanh vừa đăng lên Weibo nói muốn ăn sủi cào. Vì vậy nên anh mới làm đó là lần thứ hai anh làm sủi cảo trong đời, là làm vì cô. Mạc Trọng Đan bị nghẹn nửa ngày cuối cùng mới phun ra câu, thường ngày em cũng chú ý tới những việc này sao. Nguyễn Thanh ho nhẹ, sau đó lời lẽ chính đáng nói, không có tôi không xem. Mạc Trọng Đan, thấy Mạc Trọng Đan có vẻ không tin, Nguyễn Thanh lại nói thêm tôi thường hay xem tin tức thời sự. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh, sồi cào xong rồi đây, ông chủ đem hai đĩa sồi cào đặt trước mặt bọn họ cũng mang luôn hai bát canh ra. Mạc Trọng Đan yên lặng quay đầu nói với ông chủ trứng vịt bắc thảo trứng bắc cà chua sốt thịt bò thêm hai chai coca. Được rồi, chờ một lát, nói rồi ông chủ vui vẻ đi chuẩn bị. Khi coca được mang lên, Mạc Trọng Đan mở nắp ra cầm ống hút vào giúp Nguyễn Thanh, sau đó đẩy coca đến trước mặt cô. Nguyễn Thanh nói cảm ơn, nhận lấy cô ca, sau đó hỏi anh, Văn Ngụy không đi ăn cùng sao? Mạc Trọng Đan nhíu mày, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại nhắc tới tân Văn Ngụy, nhưng anh vẫn lắc đầu nói, không, cô ấy còn phải đóng phim. Nguyễn Thanh liền cười ngọt ngào, vâng, Mạc Trọng Đan không thể hiểu nổi nhìn cô, cứ cảm thấy ngữ khí của cô có gì đó không đúng. Nhưng mà anh cũng không biết là không đúng ở chỗ nào, câu trả lời này rất phổ biến và bình thường mà. Nguyễn Thanh ăn sùi cào xong thì dựng ngón tay cái với mạc trọng đan, ăn ngon, thực sự rất ngon. Ông chủ đi từ trong phòng bếp ra, cô gái, đây là tôi làm đấy. Cô khen anh ta làm cái gì? Nguyễn Thanh liền cười nói với ông chủ, thì bởi vì anh ấy đưa tôi tới đây tôi mới có thể ăn sùi cào ngon như vậy mà. Ông chủ cũng không phản bác mang những món mạc trọng đan gọi lên. Ông nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh một lát rồi đột nhiên nói, trông cô rất quen đấy. Nguyễn Thanh, không phải chứ ông không quen biết Mạc Trọng Đan mà lại nhận ra tôi. Ông chủ nghiêm túc nhìn Nguyễn Thanh một lát đột nhiên nói tiểu thảo. Lúc này, Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhân vật tiểu thảo này là nhân vật bi tình mà mấy năm trước Nguyễn Thanh đóng, là bộ phim nông thôn nói về thời kỳ đầu thành lập Trung Hoa mới. Sau đó tiểu thảo chết tương đối thảm, là đói chết để lại ấn tượng tốt cho những người cô, người chú còn sống. Đáng tiếc lúc đó fan của bộ phim chỉ có của người cô và người chú, xuất diễn của Tiểu Thảo còn ít, vì thế người ở trong giới ít ai biết Nguyễn Thanh qua bộ phim này. Vậy mà ông chủ lại nhận ra nữ phụ trong bộ phim từ 3 năm trước, đây quả là chân ái. Ông chủ cười nói, ai à, hôm qua mẹ tôi còn xem lại bộ phim đó của cô đó, đến cảnh cô chết bà ấy còn khóc. Nguyễn Thanh, ôi, cảm ơn. Chờ ông chủ rời đi, mà Trọng đan liền cười với Nguyễn Thanh, bộ phim đó tôi cũng xem. Nguyễn Thanh nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên. Thật ra bộ phim này cũng khá hay, nhưng tuyệt đối không phải kiểu mà giới trẻ thích hay không. Mạc Trọng Đan gật đầu, hay. Hai người cứ thế im lặng, Mạc Trọng Đan nhanh chóng ăn xong, sau đó anh ngồi đối diện với Nguyễn Thanh phát ngốc. Thật ra anh rất muốn hỏi Nguyễn Thanh nghĩ như thế nào về anh. Rất muốn hỏi Nguyễn Thanh đã thích người khác chưa? Cũng rất muốn biết bây giờ Nguyễn Thanh còn thích người kia làm diễn viên không? Đúng vậy, nguyên nhân lớn nhất khiến anh chuyển sang làm diễn viên là vì khi Nguyễn Thanh nhận phỏng vấn đã từng nói, nếu bắt buộc phải chọn người trong giới để kết hôn, cô sẽ chọn diễn viên. Chỉ cần cẩn thận đối chiếu thời gian sẽ phát hiện tin tức anh chuyển sang làm diễn viên được tung ra chỉ sau buổi phóng vấn kia nửa tháng. Nguyễn Thanh đối diện đã uống song xanh, cô lấy khăn giấy lao miệng, sau đó ngẩn đầu cười với mặt trọng đan. Cô không biết ở trong lòng anh, nụ cười của cô có bao nhiêu lóa mắt. Tôi đi vệ sinh một lát, Nguyễn Thanh nói Chờ Nguyễn Thanh đi rồi, Mạc Trọng Đan mới thở sâu, sau đó tự nói với bản thân rằng vẫn còn sớm, không vội. Bọn họ còn mấy tháng trời ở chung, sẽ thành công thôi. Tinh tinh âm thanh đột nhiên vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ, lúc này Mạc Trọng Đan mới phát hiện điện thoại của Nguyễn Thanh đang kêu. Cũng không biết có việc gì gấp hay không mà nó cứ kêu suốt một lúc Mạc Trọng Đan quét mắt qua màn hình trong nháy mắt cả người anh ngây dài. Có một tin nhắn nhóm đang hiển thị trên màn hình, lúc này liên tục nhảy sang những tin nhắn khác liên tiếp nhanh chóng đẩy những tin nhắn trước đó xuống. Nhưng Mạc Trọng Đan vẫn đọc xong từng tin một, thật viên mãn, hôm nay nhụy nhụy mặc áo lông cùng kiểu với Mạc Ca. Có ai trong nhóm có ảnh của Mạc Ca không? Tôi muốn đối chiếu, ha ha ha ha, nhụy nhụy rốt cuộc cũng có ý thức rồi đấy. Trong bây giờ trong lòng Mạc Ca đang nở hoa rồi đúng không? Mạc Trọng Đan, mặc dù anh không muốn nhìn, nhưng ánh mắt không có cách nào rời khỏi màn hình di động. Mãi đến khi một đòn nguy hiểm được tung ra, là fan CP tình ý sâu xa cuộc đời của tôi thật viên mãn. Mạc Trọng Đan, cô nói lại xem, chương 21, Nguyễn Thanh đi WC xong, tâm tình còn cực tốt mà đứng trước hương sửa sang lại quần áo. Sau đó cô vui vẻ mở cửa đi ra ngoài, tới cửa cả người cô liền khựng lại chỉ thấy ảnh đế đại nhân lúc này đang siết hai tay vào nhau chống cầm, dùng đôi mắt đào hoa nhìn về phía cô. phía sau anh phảng phất như có ám khí lượn lờ, mang theo khí thế gặp Phật giết Phật. Nguyễn Thanh dọa tè ra quần. Thanh âm mặc trọng đan lạnh băng, nâng cằm nói với Nguyễn Thanh ngồi đi. Nguyễn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống. cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, mặc ảnh đế tâm tình không tốt sao? Mặc trọng đan cất tiếng cười nhạo, sau đó nói cực kỳ không tốt. Nguyễn Thanh dọa ra nước mắt. Xung quanh an tĩnh một lát, lúc này Mạc Trọng Đan mới đột nhiên hỏi Nguyễn Thanh em biết không? Tôi có fan CP trong giới. Nguyễn Thanh ngẩn ra, hai mắt lấp lánh. Sắc mặt Mạc Trọng Đan lạnh lùng, hai mắt trầm xuống. Nguyễn Thanh, cô kìm ném tâm tình kích động, sau đó bình tĩnh lắp đầu nói tôi không biết. Lúc này Mạc Trọng Đan mới thật sự cười tôi tin em cái quỷ. Rốt cuộc anh cũng thu hồi khí thế dọa người lại, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên bàn ánh mắt quét qua Nguyễn Thanh. Tim Nguyễn Thanh đập nhanh thình thịch cuối cùng cũng phát hiện dường như tâm trạng ảnh đế thật sự không tốt. Thường ngày em không xem Weibo sao, dường như CP của tôi còn từng lên hot search, Mạc Trọng Đan không quá chắc chắn hỏi, làm fan CP trái tim của Nguyễn Thanh đang hừng hực cháy. Cô không chút do dự nói, đã từng lên hot search rồi. Sau đó cô nhận được vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Trọng Đan. Vì thế, Nguyễn Thanh phản ứng lại trong nháy mắt lại cười ha ha nói, chắc sẽ lên mà phải không? Dù sao anh cũng rất nổi tiếng mà, ha ha ha ha. Mạc Trọng Đan cũng đúng, bác Vũ vì chuyện CP này nên hơi phiền lòng. Nguyễn Thanh nghi hoặc phiền lòng á. Tại sao, Mạc Trọng Đan vừa cười lạnh vừa nói, bọn lọ lăng xê đến mức rất nhiều đầu ngốc đều tin. Biểu tình ngay lúc đó của Nguyễn Thanh là kinh ngạc, sau đó là dáng vẻ cực kỳ bi thương. Nguyễn Thanh, suy sụp suy sụp hoàn toàn. Nhìn thấy biểu tình của cô tâm tình Mạc Trọng Đan lúc này có thể nói là lạnh lẽo tới cực điểm anh lạnh lùng hỏi em sao vậy? Nguyễn Thanh lắc đầu, mang theo âm điệu tuyệt vọng trả lời tôi cảm thấy khó chịu. Mạc Trọng Đan tức cười, phải không? Vậy chúng ta về thôi. Nguyễn Thanh gật đầu, không dám phản bác ngoãn ngoãn đi theo anh lên xe. Lúc này Mạc Trọng Đan không ngồi phía sau với cô nữa mà chạy lên ngồi ghế phụ. Tâm tình khi ấy của Nguyễn Thanh mười phần phức tạp cứ cảm thấy mình đã bị Mạc Trọng Đan ghét bỏ. Nhưng lúc này cô không tài nào nghĩ được nguyên nhân, chỉ muốn bình tĩnh lại Tâm trạng của Mạc Trọng Đan cũng chẳng khác là bao Anh từng nghĩ có thể Nguyễn Thanh đã thích người khác Nghĩ có lẽ Nguyễn Thanh sẽ không dễ theo đuổi, anh sẽ tốn mất mấy năm, nhưng anh nguyện ý Đương nhiên, anh cũng từng ảo tưởng rằng Nguyễn Thanh là fan của mình Con đường theo đuổi chỉ đơn giản dùng bằng một câu tỏ tình Ít nhất Nguyễn Thanh sẽ không ghét anh chứ Những ảo tưởng đó anh đều đã nghĩ qua Nhưng mà anh nằm mơ cũng không ngờ tới, Nguyễn Thanh là fan CP của anh. Mạc trọng đan thở dài còn có điều gì bi thương hơn người mình thích lại luôn muốn mình yêu thương người con gái khác. Anh ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao lại là fan CP? Anh tình nguyện để cô là anti-fan còn hơn là fan CP. Ít nhất anti-fan mỗi ngày còn nhớ thương anh còn fan CP thì sao? Mạc trọng đan chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh gian nan như thế này. Anh không hiểu nổi tại sao cô ở trong giới giải trí mà còn có thể là fan CP. Không biết mấy cái đó đều là giả sao. Nước mắt bị thương chảy xuống, con đường truy thê giống như lớp thủy tinh bị bịt kín, anh thật đau lòng. Khi lại bác Vũ đưa điền nguyệt nguyệt từ quán thịt nướng quay về, trong lòng anh ta cảm giác như mình đã khiến mạc trọng đan phải mang ơn. Sau đó anh ta thấy mạc trọng đan mang vẻ mặt đen xì từ trên xe xuống, khuôn mặt đang mỉm cười của lại bác Vũ trực tiếp cứng lại luôn. Lại bác Vũ, ngay cả bữa tối rơi ánh nến cũng cho hai người đi rồi, tại sao tâm tình vẫn còn không tốt? Mạc trọng đan cố nén cảm xúc thô bạo trong lòng, miễn cưỡng giữ vẻ mặt dịu dàng quay đầu nói với Nguyễn Thanh, em về sớm nghỉ ngơi đi tôi đi trước đây. Nguyễn Thanh gật đầu như giã tỏi tàng đá trong lòng mạc trọng đan càng nặng. Lại bác Vũ liếc qua liếc lại giữa hai người, trong lòng thức khắc cảm thấy không ổn. Với thái độ này của mạc trọng đan, không phải là bị Nguyễn Thanh rồi chứ? À không, người ta còn chưa đồng ý mà. Cùng lắm chỉ là Mạc Trọng Đan tỏ tình thất bại thôi, nếu như thế thì thật quá thảm. Yêu thầm 3 năm, tỏ tình thì bị cự tuyệt quá thảm, thật sự quá thảm. Dù như vậy nhưng lại bác Vũ lại cười. Anh ta là người đại diện chuyên nghiệp, không dễ gì có cơ hội cười nhạo nghệ sĩ của mình. Lại bác Vũ cố nhịn thấy Nguyễn Thanh ở bên cạnh Mạc Trọng Đan đang lúng túng đứng sau lưng Điền Nguyệt Nguyệt. Mạc trọng đan cố nén cảm giác xúc động muốn kéo cô lại gần cuối cùng cũng chỉ liếc cô một cái, xoay đó quay người bỏ đi. Lại bác Vũ liền cười với hai người họ, có lẽ dượng cả của cậu ta tới, vậy nên tâm tình không được tốt. Các cô đừng để trong lòng tôi xin phép đi trước. Tiểu Nguyệt Nguyệt sau này có thời gian lại mời cô ăn cơm. Dù sao sau này chúng ta cũng phải thường xuyên gặp mặt mà. Sắc mặt Điền Nguyệt Nguyệt khó coi đi tiện anh ta đi, khi về lại hỏi Nguyễn Thanh, chị Nguyễn, em thấy sắc ảnh đế trắng bệch hai người đã đi đâu vậy? Nguyễn Thanh ấp úng đáp, ăn sùi cào. Điền Nguyệt Nguyệt khó trách tâm tình của anh ấy không tốt. Tại sao chị có thể mời anh ấy ăn sủi cào được? Quá rẻ, quá rẻ. Nguyễn Thanh, lại bác vũ đuổi theo mặt trọng đan, nói với giọng của bề trên, sao sắc mặt cậu khó coi vậy, với dáng vẻ này của cậu, sau này còn cô gái nào dám gà cho cậu nữa? Mạc trọng đan chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta, lại bác vũ ngay lập tức cảm thấy sự tình không đơn giản Anh ta thử hỏi cô ấy thích người khác rồi Mạc trọng đan lắc đầu, lại bác vũ thở vào nhẹ nhõm Không thích người khác vậy đây không phải là vấn đề lớn Nhưng thấy tâm trạng của ảnh đế đại nhân vẫn khó chịu, lại bác vũ tiếp tục nhỏ giọng hỏi cô ấy từ chối cậu Mạc trọng đan vẫn như cũ lắc đầu, lại bác vũ lại nhẹ nhàng thở ra Không thích người khác, cũng không từ chối cậu, vậy cậu khổ sở cái gì? Hai người đi đến cửa phòng, rốt cuộc lại bác Vũ không nhịn được hỏi anh, vậy rốt cuộc là cậu bị làm sao? Mạc trọng đan dừng chân, xoay người về phía anh ta, sắc mặt lạnh băng bây giờ thảm đến mức không nỡ nhìn, cô ấy là fan CP. Lại bác Vũ, mạc trọng đan tình ý sâu xa. Ha ha ha ha ha ha, anh ta là người đại diện chuyên nghiệp, không dễ gì cười nhạo nghệ sĩ của mình, trừ phi không nhịn được. Như vậy cũng thật là quá thảm. Mạc Trọng Đan lạnh lùng nhìn anh ta, tiếng cười của Lại Bác Vũ đột nhiên im bặt. Chương 22, thấy người đại diện nhà mình rốt cuộc cũng an tĩnh, anh lại hỏi, chuyện áo lông của Tân Văn Ngụy rốt cuộc là như thế nào? Nếu không phải vì trước đó anh nhắc đến tình ý sâu xa thì Lại Bác Vũ đúng thật là không biết anh đang nói cái gì. Nhưng anh ta nhanh chóng hiểu được ý của Mạc Trọng Đan, lấy điện thoại ra vào Weibo của Tân Văn Ngụy cho anh xem, có ấn tượng gì về chiếc áo này không? Mạc Trọng Đan nhìn, sau đó lắc đầu. Lại bác Vũ lại vào Weibo của Mạc Trọng Đan tìm thấy một bài đăng từ năm ngoái có dòng caption đơn giản và bức ảnh. Mạc Trọng Đan về thời tiết này mặc áo lông cũng đẹp chứ. Ảnh chụp là hình Mạc Trọng Đan mặc một chiếc áo lông màu xám đầy ấm áp. Lại bác Vũ mỉm cười nhìn anh cái áo lông của Tân Văn Nghủy trong bức ảnh hôm nay có phải cùng kiểu với cái áo này không? Mạc Trọng Đan ngay lập tức hết chỗ nói nổi, năm ngoái trước khi anh đăng bài này thì hôm trước Nguyễn Thanh cũng phát Weibo. Cô đăng lên một bức ảnh, trong ảnh cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, hỏi mọi người thời tiết này mặc áo sơ mi có lạnh quá không? Năm ấy mùa thu có độ ẩm thấp mà trọng đan thấy cô mặc áo sơ mi mỏng thì trong lòng rất lo lắng. Vì thế hôm sau anh đã mặc áo lông phát Weibo, anh mặc cho Nguyễn Thanh xem, ý muốn nói là con gái trời lạnh nên mặc thêm quần áo. Đương nhiên, sẽ không có bất kỳ ai liên hệ Weibo của anh đến Weibo của Nguyễn Thanh, thật sự là không có liên quan gì đến nhau luôn. Nhưng Mạc Trọng Đan chỉ có thể dùng phương thức này phát tiết tình cảm ngày càng khó che giấu của mình. Ảnh chụp này đã có từ năm ngoái, năm nay kiểu áo này cũng không còn phổ biến nữa. Lấy gu ăn mặc của Tân Văn Ngụy không có khả năng cô ta sẽ mặc quần áo đã lỗi thời. Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp thì Mạc Trọng Đan không quá tin khả năng đụng hàng là rất thấp. Mạc Trọng Đan gọi điện thoại cho Tân Văn Ngụy cô ta nghe máy, anh Trọng Đan. Mạc Trọng Đan lạnh giọng hỏi cô đang làm gì? Em đang đắp mặt nạ. Mạc Trọng Đan nhắm mắt sau đó mới hỏi tại sao lại phát Weibo đó. Tân Văn Ngụy cười thắc mắc hỏi anh Trọng Đan hỏi gì kỳ vậy? Em phát Weibo, đăng cái gì thì có liên quan gì đến anh Trọng Đan? Quản trời quản đất còn muốn quản người ta phát Weibo như thế nào nữa chắc? Trước kia Mạc Trọng Đan chưa bao giờ để ý đến siêu bơ của tình ý sâu xa bởi vì Tân Văn Ngụy là em gái của bạn tốt của anh cho cô gọi nhiệt thì cũng không gây ảnh hưởng gì tới anh cả. Mặc dù anh chưa đăng thông báo phủ nhận quan hệ của hai người, tất cả đều là vì cô là em gái của Thế Minh. Nhưng khi phỏng vấn, chưa bao giờ anh thừa nhận CP này, thậm chí còn phủ nhận vô cùng trực tiếp, không hề lưỡng lự mập mờ. Đây là vì tránh những rắc rối không cần thiết, cũng là để Nguyễn Thanh biết anh vẫn còn độc thân. Mặc dù anh biết khả năng Nguyễn Thanh là fan của anh là rất thấp, có lẽ sẽ không xem Weibo và tiết mục phỏng vấn của anh, nhưng cứ coi như anh đang phòng ngừa vạn nhất đi. Trong lòng anh có người mình thích mặc dù không dùng vũ lực hủy CP kia đi nhưng tuyệt đối cũng không thừa nhận. Tôi mặc kệ cô phát cái gì, đừng có liên quan tới tôi là được. Văn Nghị cô là em gái của Thế Minh, khi cô vào giới cậu ấy đã nhờ tôi chăm sóc cô, nhưng không phải cách này. Mạc trọng đan chưa từng nói chuyện nghiêm túc như vậy với tân Văn Nghị, nhưng đột nhiên anh ý thức được tình ý sâu xa nên biến mất rồi. Tân Văn Ngụy cười, không nói gì mà tắt điện thoại. Lại bác Vũ thấy hiếm khi anh nghiêm túc như vậy nên không nhịn được hỏi có cần thiết phải như vậy không? Mạc trọng đan nhìn anh ta bằng không thì sao? Để CP này tiếp tục phát triển, sau đó Nguyễn Thanh trở thành fan CP bự của anh à. Rồi anh nên vui vẻ ư. Nguyễn Thanh biến thành fan của anh. Muốn khóc mất, được nhưng tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu giết CP này, fan sẽ ngộ nhận Nguyễn Thanh thành tiểu tam. Mạc trọng đan ý của anh là tôi đã bỏ lỡ thời gian có thể làm sáng tỏ. Ý của tôi là, siêu chat của tình ý sâu xa hoàn toàn có thể phản sát siêu chat của Nguyễn Thanh. Mặc trọng đan, câu này dường như có thể là thật. Gần đây thời tiết đã dần ấm lên, mặc dù mặc y phục cổ trang vẫn còn khá lạnh nhưng khi nghỉ ngơi chỉ cần mặc áo khoác mỏng cũng đủ giữ ấm. Nguyễn Thanh mặc một váy bộ cổ trang màu xanh lục ngồi ven đường, trong tay cô cầm hộp cơm hộp màu trắng, đang cúi đầu ăn. Điền Nguyệt Nguyệt cũng đang ăn, Nguyễn Thanh ngẩn đầu nhìn hộp cơm của cô ấy, sau đó thì thầm có phải đùi gà của em to hơn của chị không? Điền Nguyệt Nguyệt yên lặng nhìn đùi gà của mình, sau đó cháo đổi với cô. Nguyễn Thanh tiếp tục ăn cơm khi gặm đùi gà còn đảo mắt thành vòng tròn. Điền Nguyệt Nguyệt chị nhìn cái gì vậy? Nguyễn Thanh nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nhỏ giọng hỏi cô ấy có phải cốc của ảnh đế và ảnh hậu là cùng một kiểu dáng không? Điền Nguyệt Nguyệt liền ưỡn dài cổ ra xem, sau đó nhếch răng nói, đúng là dùng một kiểu, là bình giữ nhiệt đôi của hãng Nhạc Khải Chân không. Bọn họ đã không cố kỵ đến mức này rồi. Nguyễn Thanh lại nghĩ, nhìn như vậy cũng không giống như lăng xê mà nhỉ. Không nói đến việc bọn họ dùng bình giữ nhiệt đôi, ảnh hậu còn đang nhìn chằm chằm ảnh đế kia. Một bên khác, lại bác Vũ cúi đầu nói với mặt Trọng Đan, Nguyễn Thanh đang nhìn cậu. Động tác trong tay mặt Trọng Đan dừng lại, liếc xéo người đại diện, hỏi anh chắc chứ? Lại bác Vũ chắc chắn cô ấy đang nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt của cậu. Mạc trọng đan cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt màu xanh của mình khóe miệng cong lên thành nụ cười. Cô ấy phát hiện mình dùng bình giữ nhiệt cùng màu với cô ấy rồi. Thật không dễ dàng. Cái bình giữ nhiệt này anh dùng từ năm ngoái. Từ lúc Nguyễn Thanh khoe bình giữ nhiệt màu xanh của cô trên Weibo xong. Sau đó anh đi mua ngay cái cùng màu. Yêu thầm một người đôi khi sẽ hèn mọn đến mức chỉ cần dùng cùng một chiếc bình giữ nhiệt cùng màu đã có thể thỏa mãn. Dù chỉ là một điểm giao nhau nho nhỏ cũng làm lòng anh giống như giải đầy hoa mật ngọt. Nhưng anh cũng biết những sự trùng hợp anh cố tình làm Nguyễn Thanh sẽ không nhận ra. Lại bác Vĩ ở bên cạnh giật giật khóe miệng cuối cùng vẫn nói tôi thấy hình như cô ấy cũng đang xem bình giữ nhiệt của Tân Văn Nguy. Nét mặt tươi cười trên mặt Mạc Trọng Đan cứng lại trong lòng anh lập tức có sự cảm chẳng lành quay đầu nhìn về phía Tân Văn Nguy. Quả nhiên chỉ thấy trong tay cô ta đang cầm bình giữ nhiệt màu hồng cùng kiểu với anh. Mạc Trọng Đan. Lại bác Vũ kêu lên, của cậu và cô ấy là đồ đôi à? Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, hỏi lại bác Vũ, bình giữ nhiệt hôm qua của cô ấy màu gì? Lại bác Vũ, màu trắng. Bản thân Mạc Trọng Đan không muốn xào CP, sau khi phát hiện Nguyễn Thanh là fan CP của anh, hiện tại anh chỉ hận không thể đi giết CP đó. Cố tình là bắt đầu từ ngày đó, Tân Văn Ngụy luôn vô tình cố ý động hàng với anh. Mạc trọng đan gắt gao co mày, anh chán ghét vứt bình giữ nhiệt sang bên cạnh nghĩ rồi vẫn chưa thấy hết giận, đứng dậy cầm nó ném vào thùng rác. Trong nháy mắt đó, sắc mặt tân văn nguy trắng bạch nhưng cô ta vẫn hát cầm nhìn về xa xăm. Ngoại trừ Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt thì không ai chú ý tới sắc mặt khó coi của cô ta. Nguyễn Thanh thở dài, quả thực CP của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Mạc trọng đan còn dẫm lên bình giữ nhiệt hai cạnh ý thư cũng thực rõ ràng, anh không muốn bị trói buộc. Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn siêu bơ trong điện thoại cuối cùng vẫn không cam lòng. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì đã thấy Mạc Trọng đang nhíu mày chừng mắt lại đây, mặc dù cô không biết tại sao nhưng trực giác mách bảo anh đang giận cô. Vì vậy cô quay đầu, không nhìn anh nữa. Mạc Trọng đang lấy điện thoại ra vào hội tình ý sâu xa, lại bác Vũ lập tức kinh hãi, cậu chú ý tới siêu bơ này làm gì? Vừa nói xong, một đám người trong điện thoại điên cuồng spam. Tất cả đều nói đến chuyện bình giữ nhiệt của anh và Tân Văn Nghủy, bức ảnh được đăng lên đã không thấy đâu nữa, nhưng lúc này chuyện hai người dùng đồ đôi đã làm đám fan CP kêu ngao ngao suốt một buổi sáng. Lại bác Vũ, Mạc Trọng Đan, không vào Super chat tôi sẽ không biết hóa ra tất cả hành động của tôi đều là vì Tân Văn Nghủy. Lại bác Vũ, Mạc Trọng Đan, tôi lên cấp 6 rồi. Lại bác Vũ, cậu còn điểm danh. Mạc Trọng Đan, điểm danh chứ? Đương nhiên phải điểm danh rồi. Tôi chẳng những điểm danh mà mỗi ngày còn phải xem bọn họ nói gì. Lại bác Vũ, sau đó thì sao? Mạc trọng đan cười một cách thoát khỏi siêu chat của tình ý sâu xa, lại vào điểm danh ở một siêu chat CP mới. Lại bác Vũ nhìn thử, ngay lập tức kinh ngạc. Lại bác Vũ thanh sơn. Mạc trọng đan cất di động nói, sau đó ư. Sau đó tôi có thể học tập cách nên xào CP như thế nào, dù sao fan đều nhìn vào lượng truy cập. Ai có lượng truy cập nhiều hơn chính là chân lý. Anh nói xem siêu bơ thanh sơn của tôi và Nguyễn Thanh có thể đánh bại bọn họ không? Lại bác Vũ tiền đề phải để Nguyễn Thanh đồng ý xác định quan hệ với cậu trước mới đúng chứ? Mạc Trọng Đan, nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần, cảm ơn. Lại bác Vũ phiền lòng thay anh, rốt của cậu có thể theo đuổi được không đây? Mạc Trọng Đan, tôi có thể. Nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần, cảm ơn. chương 23 Cảnh diễn đêm nay là một cảnh võ thuật một đám người đuổi giết Nam Chính Ân Diệp Nam Chính ngã xuống vách núi từ đây chính tả đối lập với nhau. Cảnh diễn của Nguyễn Thanh hôm nay cũng rất quan trọng, là một cảnh tình cảm rất khó khống chế. Đợi mọi người ăn cơm xong, Tào Vĩnh Lượng lại gọi mọi người đi chuẩn bị, sau đó bắt đầu giúp Ân Diệp nhập diễn. Tào Vĩnh Lượng kéo Mạc Trọng Đan tới một bên để giảng diễn, một bên chỉ vị trí đứng cho anh. Nguyễn Thanh lật xem kịch bản, cảnh diễn này rất quan trọng với cô, vì vậy trong lòng cô phải nắm chắc. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong bắt đầu quay, Nguyễn Thanh mang kiếm của mình đi theo diễn viên quần chúng, mà Trọng Đan đứng ở đối diện, ánh mắt anh lướt qua đám người nhìn về phía Nguyễn Thanh. Action, bảng phân cảnh gõ xuống, mang theo một tiếng vang thanh thúy. Vẻ mặt mọi người nhanh chóng trở nên nghiêm túc, Nam Chính Ân Diệp đứng một bên, đám binh sĩ chính nghĩa đứng ở bên kia, ranh giới thực rõ ràng. Ân Diệp, ngươi đừng chống cự nữa. Xét thấy người là đệ tử của bành lão tuyên lăng ta có thể tha cho ngươi một mảng. Giọng nói của trưởng môn cực kỳ uy nghiêm, mà ân diệp lại phẳng phất như chưa nghe thấy tầm mắt hắn dừng lại trên người vương phỉ nhi đứng sau mấy trường môn, ánh mắt vừa thâm tình lại bi thương. Ta không thắng được chính, người tu luyện ta thuật không sợ sẽ làm bành lão thất vọng vì đã cưu mang ngươi sao. Bân Diệp ngẩng đầu cười to, ha ha ha ha ha ha nếu không phải ta tu luyện thứ mà các ngươi gọi là tà thuật, thì hiện giờ như tử của bành lão đã sớm bị các ngươi phanh thay rồi. Những chuyện dơ bẩn mà các ngươi đã làm trong lòng các ngươi còn không rõ sao. Một lão nhân trong đó vội la lên, nói hiêu nói vượn, mọi người xông lên hết đi ta không tin không bắt được hắn. Đám người tự coi là phe chính nghĩa dơ kiếm trong tay lên hô lớn, giết hắn, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo. Tiếng hô càng lúc càng lớn tiếng vang phiêu đẳng giữa sơn cốc. Cho dù là người không biết sự tình như thế nào, lúc này nếu đứng ở đây, họ đều coi việc giết chết ân Diệp là nhiệm vụ của mình. Cảm xúc là thứ dễ phát tán, huống chi còn là một đám người đi chặn giết người tu luyện tà thuật. Ân Diệp khẽ cười tiếng cười thê lương, nếu đã như thế các người cứ xông lên đi. Nếu hôm nay ta chết tại đây thì coi như vận mệnh của ta đã an bài như vậy. Một đám người cùng nhau vọt lên, ngay lập tức ra tay. Cảnh này cũng không dễ dàng gì, máy quay còn phải quay theo nhiều góc độ, huống chi đây còn là cảnh quan trọng của bộ phim. Tào Vĩnh Lượng cắt rồi lại quay quay hỏng, thời gian lại mất thêm càng lâu. Cuối cùng khi trời gần tối, bắt đầu diễn đến cảnh tình cảm của nam chính ân diệp. Vương Phỉ Nhi là mối tình đầu của ân diệp, là cảnh diễn có tính cực kỳ quan trọng trong cả bộ phim. Khi tất cả mọi người đang bao vây ân diệp, Vương Phỉ Nhi chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà trưởng môn phái đã sớm biết quan hệ giữa nàng và ân diệp không đơn giản, vì thế lợi dụng địa vị của Vương Phỉ Nhi trong lòng ân diệp đánh lén hắn. Cuối cùng, nhát kiếm chí mạng trên người ân diệp là của Vương Phỉ Nhi, cũng chính vì là Vương Phỉ Nhi nên ân diệp không thể nào đánh trả được. Nhát kiếm này làm thân thể hắn bị thương, cũng chặt đứt tình nghĩa của hắn. Ai cũng có thể ra tay với hắn, nhưng Vương Phỉ Nhi thì không được. Nàng đã cứu mạng của hắn vài lần, hơn nữa bây giờ Vương Phỉ Nhi còn là vị hôn thê của hắn. Nhát kiếm này, đã chặt đứt sự chờ mong về tình người của hắn. Cát, tào vĩnh lượng hô lên, sau đó kéo mặt trọng đan lại gần. Tôi tin cậu có thể diễn tốt, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút trước kia cậu yêu Vương Phỉ Nhi. Nhưng sau khi cô ấy đâm cậu, cậu biến thành hận cô ấy. Nhưng cũng không được chỉ có hận, con người không phải máy móc, tình cảm không thể nói thu hồi là thu hồi ngay được. Cậu hiểu ý tôi không? Mạc trọng đan nghiêm túc gật đầu tôi hiểu, tôi không phải người mới tôi hiểu mà. Tào Vĩnh Lượng liền mỉm cười gật đầu thực vừa lòng nói, vậy thì đi thôi. Chuẩn bị một lần là qua nhé. Lại bắt đầu một lần nữa, Mạc trọng đan đứng bên vách núi. Thật ra nói nó là vách núi nhưng chỉ là một sườn núi cao 2 mét mà thôi, nhưng hậu kỳ sẽ chỉnh sửa để làm nó trông giống vách núi thật. Trận chiến này làm ân diệp bị thương nghiêm trọng, khi hắn đứng bên vách núi đã có vô số vết thương, máu nhuốm đỏ y phục. Nhưng trưởng môn ở đối diện cũng không khá hơn là bao thậm chí còn có người hộc máu mất xỉu bên cạnh. Đúng lúc này trưởng môn tuyên lăng kéo vương phỉ nhi qua ném về phía ân diệp. Trưởng môn cười to, nếu người đã muốn chết vậy mang theo vị hôn thê của người cùng chết đi. Đồng từ của ân diệp co lại, đứng dậy đỡ lấy vương phỉ nhi. Khi rơi xuống ân dịp thậm chí còn không kịp hỏi Vương Phỉ Nhi có bị thương hay không, cơ thể hắn đã bị đâm một nhát. cúi đầu nhìn, hóa ra chính Vương Phỉ Nhi đã cắm lưỡi dao sắc bén vào ngực hắn. Tuyền lăng hét lên, chính là lúc này, sông lên. Một đám binh sĩ hét lên trừ ma vệ đạo, sau đó chạy tới chỗ anh. Mạc trọng đàn ôm Nguyễn Thanh lui về phía sau một bước, anh rũi tay muốn rút kiếm nhưng cảm thấy phía dưới chân hụt hẫng Mạc trọng đan liền cảm thấy không ổn, vừa rồi người kéo dây thép đáp xuống vị trí không đúng lắm, anh vừa lui một bước đã trực tiếp dẫm vào khoảng không. Khi rơi xuống, Mạc trọng đan ôm chặt lấy Nguyễn Thanh, sau đó hai người cùng biến mất trên vách núi dưới tiếng kinh hô của mọi người. Lúc ấy Tào Vĩnh Lượng nhìn trong màn ảnh thì chính là như vậy, hình ảnh rất chân thật, không khí rất khẩn trương, biểu cảm của ảnh đế rất tốt, ngay cả Nguyễn Thanh cũng nhập diễn theo. Sau đó ông nhíu mày nhìn về phía đối diện, lúc này không thấy nam nữ chính đâu cả. Tào vĩnh lượng, ủa, mà Nguyễn Thanh không kịp phản ứng gì hết cô chỉ cảm thấy mình không có trọng tâm, sau đó rơi phịch xuống. May mắn vốn dĩ chính ân Diệp có cảnh rơi xuống vách núi nên phía dưới đã được sẵn lót túi khí. Hai người rơi xuống đều không có chuyện gì xảy ra. Mạc trọng đan vừa chạm đất đã ngồi dậy hỏi có sao không. Nguyễn Thanh lập tức liền sừng sốt anh không giận tôi. Mạc trọng đan cũng sừng sốt tôi giận em lúc nào. Ngày đó sau khi ăn sùi cào xong anh không hề vui vẻ. Tôi cũng không dám mời anh ăn cơm nữa. Mạc Trọng Đan kinh ngạc anh chỉ chỉ bản thân. Sau đó lại chỉ vào Nguyễn Thanh. Cuối cùng vô lực nằm xuống đệm. Về sau có việc gì thì từ từ bàn ăn cơm vẫn phải mời. Nguyễn Thanh gật đầu. Bỏ dậy từ trên người anh. Mạc Trọng Đan kêu khẽ một tiếng. Nguyễn Thanh liền quay đầu hỏi anh. Làm sao vậy? Mạc Trọng Đan xuống khỏi người tôi đi. Em ngồi thêm một lúc không được sao. Nguyễn Thanh à một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn từ trên người anh bỏ xuống. Sắc mặt Mạc Trọng Đan ngay lúc đó liền rất có ý thức quả thực không khác nào bị Nguyễn Thanh đâm một đao. Tất cả người trong đoàn phim đều chạy vọt xuống đây, thấy Nguyễn Thanh đang ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh Mạc Trọng Đan. Tào Vĩnh Lượng thấy Mạc Trọng Đan vẫn nằm yên thì hoảng sợ chạy nhanh tới hỏi, "Không sao chứ?" Mạc Trọng Đan ngồi dậy nói, "Không sao." Vì thế, đám người lại hỏi Han Ân cần xem có bị thương chỗ nào không, đây rõ ràng là đãi ngộ nên có cuộc ảnh đế, nhưng tại sao không có ai quan tâm xem Nguyễn Thanh như thế nào? Mạc Trọng Đan lướt qua đám người nhìn về phía Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh bị một đám người đẩy ra phía ngoài, cô đang mỉm cười gật đầu với anh. Mạc Trọng Đan liếc nhìn Tào Vĩnh Lượng một cái, lạnh mặt đẩy đám người ra đi đến trước mặt Nguyễn Thanh, đi lên thôi. Gương mặt già của Tào Vĩnh Lượng lập tức đỏ ửng. Đồ cổ sứ thanh hoa cùng bình hoa thủy tinh đồng thời rơi xuống đất, là ai đều cũng sẽ đi xem đồ sứ thanh hoa trước. Cũng giống vậy, địa vị của Mạc Trọng Đan trong đoàn phim này Nguyễn Thanh không thể bì được cho dù cô có bị thương thì cũng không bằng Mạc Trọng Đan bị xây sát Tào Vĩnh Lượng biết không phải là ông không quan tâm Nguyễn Thanh, ông chỉ là càng quan tâm Mạc Trọng Đan hơn thôi. Không nói đến sự ảnh hưởng của anh tới đoàn phim, nếu fan của anh mà biết chuyện này thì đoàn phim sẽ bị cắn xé. Mặc dù là vậy, nhưng thấy ảnh đế không quá vui vẻ thì Tào Vĩnh Lượng cũng rất đối lý. Sau khi kiểm tra thấy hai người không có chuyện gì thì tiếp tục quay phim. Trong màn ảnh, sau khi Mạc Trọng Đan bị đâm một nhát, anh cúi đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh. Tào Vĩnh Lượng phất tay với nhiếp ảnh ra, nhiếp ảnh ra lập tức đến gần màn ảnh, ảnh chụp làm Tào Vĩnh Lượng phải nhíu mày. Ông nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn hô, cắt Mạc Trọng Đan, cậu tới đây tôi với cậu nói chuyện một lát. Mạc Trọng Đan nhíu mày nhìn ông, nhưng vẫn đi qua. Tào Vĩnh Lượng kéo anh trốn sang một bên, sau đó cạn lời hỏi, Mạc ảnh đế qua thâm tình rồi, hận ý của cậu đâu Mạc Trọng Đan cũng rất cạn lời ánh mắt của tôi chính là ánh mắt hận ý mà. Tào Vĩnh Lượng ánh mắt hận ý. Tào Vĩnh Lượng nói rồi quay đầu nhìn về phía màn hình, chỉ thấy trên màn hình, Mạc Trọng Đan bị Nguyễn Thanh đâm một nhát đang cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh trong đôi mắt thâm tình còn có hai phần ý cười. Ánh mắt anh phảng phất như đang nói, tiếp tục đi. Cho dù đâm thêm nhát nữa tôi cũng yêu em, Mạc Trọng Đan. Tào Vĩnh Lượng không dám chắc chắn hỏi cậu xem lại cảnh đầu của cậu và Nguyễn Thanh đi, lần đó ánh mắt cậu không tồi, nếu không hay là lại một lần nữa. Mạc trọng đan trầm mặc gật đầu trước khi đi còn mạnh miệng nói với Tào Vĩnh Lượng, vì ôm công chúa cho nên ánh mắt không nắm bắt tốt lắm. Tào Vĩnh Lượng, dù sao nhát đau này cũng vô cùng bất ngờ, vì thế cậu đừng buông người ta ra vội đấy nhé. Mạc trọng đan, lại một lần đi. Vì thế, sau lần thứ hai, Tào Vĩnh Lượng lại lôi kéo Mạc Trọng Đan đến một góc nói với anh, lần này ánh mắt có tiến bộ. Vẻ mặt Mạc Trọng Đan uể oải nói đi, có vấn đề gì? Tào Vĩnh Lượng sau một hồi lâu mới nói, giống như là không phải cô ấy dùng dao đâm cậu, mà là dùng một nắm đấm đấm cậu, cậu dùng ánh mắt bất đắc dĩ lại trách cứ nhìn cô ấy. Mạc Trọng Đan, nói đơn giản, Tào Vĩnh Lượng ánh mắt quá mức sùng nịnh, có thể thêm chút hận vào không? Mạc Trọng Đan, lại thêm một lần đi Vì thế, lần thứ ba lại hỏng, Tào Vĩnh Lượng kéo Mạc Trọng Đan đến chỗ xa hơn, lần này ông trực tiếp hỏi ảnh đế cậu có ý kiến với Nguyễn Thanh phải không? Mạc Trọng Đan lắc đầu, Tào Vĩnh Lượng thở dài, vậy nên cậu thích Nguyễn Thanh hả? Mạc Trọng Đan nhìn ông, thật lâu sau cũng chưa có phản ứng. Tào Vĩnh Lượng biết vấn đề mình hỏi đã quá phận, đang muốn xin lỗi thì lại nghe thấy Mạc Trọng Đan nói thích rất thích. Trong lòng Tào Vĩnh Lượng ầm ầm cuộn sóng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt đã trải qua sóng to gió lớn. Ông thở dài, sau đó nói, thì ra là thế tôi hiểu, tôi hiểu rồi, vì nên đối với cậu cảnh này diễn rất khó sao. Mạc Trọng Đan bình thản nói, cảnh diễn nào với cô ấy đều rất khó. Tào Vĩnh Lượng, vậy nên cậu đồng ý nhận bộ phim này là vì tình yêu. Mạc Trọng Đan lại nói, xin lỗi, tôi sẽ tiến vào trạng thái nhanh thôi. Tào Vĩnh Lượng nhanh chóng lắc đầu, không sao, không sao đâu, tôi sẽ không đi nói lung tung. Trạng thái này nếu cậu không nắm bắt được thì có thể tưởng tượng một chút. Chẳng hạn như khi Nguyễn Thanh đâm cậu, cậu hãy tưởng tượng cậu đã bị cô ấy từ chối, như vậy cậu có hận cô ấy không? Mạc trọng đan ánh mắt anh sắc bén lạnh lùng, đem Tào Vĩnh Lượng đâm 3.600 nhát đao, sau đó nói với ông tôi có thể nhập diễn, đi thôi. Tào Vĩnh Lượng, hả? Có phải trong lúc vô tình ông đã đắc tội ảnh đế rồi không? Ông có cảm giác dường như Mạc trọng đan đang hận ông. Hai người một lần nữa đi tới trước camera, Nguyễn Thanh đứng một bên uống nước lúc này máy quay một lần nữa bắt đầu mở đầu vẫn là lúc đám binh sĩ hét lên trừ ma vệ đạo đánh vương phỉ nhi một trường sau đó ân diệp đỡ được vương phỉ nhi đội huyền ương số khổ vì mẫu thân nàng đành phải rút dao đâm hắn xin lỗi đừng hận muội muội cũng không còn cách nào khác mẫu thân của muội đang ở trong tay tuyên lăng nếu muội và huynh thông đồng cấu kết với nhau mẫu thân của muội sẽ gặp nguy hiểm xin lỗi muội cũng chỉ là bất đắc dĩ Vương phỉ Nhi cố nén nước mắt gắt gao cắn chặt môi. Bàn tay nắm chui dao run rẩy, nàng sợ hãi ngẩng đầu. Lúc này nam nhân đang cúi đầu nhìn nàng mang theo ánh mắt vô cùng khiếp sợ, hắn bi thương nhìn nàng một cái, sau đó chính là không cam lòng. Một tia hận ý dưới ánh mắt thâm tình tiết ra, nhóm trường môn ở đối diện sông lên, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là che chở cho nàng. Sau khi nàng bị ném sang một bên, nàng chơ mắt nhìn ân diệp rơi xuống vách núi. Vào thời khắc cuối cùng, Vương Phỉ Nhi không nhịn được bổ nhào đến bên vách núi. Cát, tào vĩnh lượng hô qua. Mạc Trọng Đan ở phía dưới thở vào nhẹ nhõm anh đứng dậy từ trên túi khí, ngẩn đầu lên phía trên chỉ thấy Nguyễn Thanh đang ghé vào bên vách núi dùng ánh mắt trông mong nhìn anh. Mạc Trọng Đan đột nhiên cười với cô, nụ cười dưới ánh mắt trời sáng lạn như hoa. Nguyễn Thanh cảm thấy lòng mình nhảy dựng, sau đó vội vàng đứng dậy chạy đi. Mạc Trọng Đan, hôm sau tình ý sâu xa tung bức ảnh này lên. Nguyễn Thanh mặc một thân y phục màu xanh cổ trang đang nằm trên cỏ, gương mặt kinh diễm toát lên vẻ mờ mịt mặc trọng đan ở phía dưới ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng trên mặt như mang theo ánh sáng. Hình ảnh quá đẹp vậy nên tình ý sâu xa điên luôn rồi. Vậy mà mà ca lại cười với một người phụ nữ, còn cười đến dịu dàng như vậy thật thương chiều. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, nụ cười này chỉ thuộc về mình ngụy ngụy. Tại sao lại bắt đầu xào cô ta rồi? Nhóm fan CP khóc suy sụp trên Super Chat hơn nữa còn chuẩn bị tấn công. Nguyễn Thanh nhìn ảnh chụp trên Super Chat, cô biết chắc chắn có người trong đoàn phim chụp lén, nhưng bây giờ những thứ đó chỉ là zero Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm là fan CP của cô, Nguyễn Thanh nhanh chóng tắt tính năng bình luận trên Weibo của mình. Sau khi các chị em hùng hổ tiến vào Weibo của cô, phát hiện vậy mà không thể để lại bình luận. Fan CP tình ý sâu xa. Nguyễn Thanh cầm điện thoại tê cười, lão nương nhiều năm làm fan CP cũng không phải là vô ích, hi hi. Đương nhiên, nếu không tấn công được trên Weibo, nhóm fan CP liền đi tạo hot search. Vì thế, hot search bây giờ thảm không nỡ nhìn. Ngay lúc này, một quần thể fan tự xưng là cây non đột nhiên xông ra đánh trả. Tự do yêu đương thế kỷ 21 rồi mà còn cấm người ta yêu đương được à. Đám fan này thật đáng xấu hổ, tấn công nữ nghệ sĩ thật không biết xấu hổ. Khi tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội. Mấy người đều là phế tuyết hết. Chúng tôi là cây non chuyên môn thay trời hành đạo. Vì thế, fan hai bên giao chiến, mặc dù số lượng cây non quá ít bị tình ý sâu xa đè đầu cưỡi cổ, nhưng bất ngờ là nó lại làm di rời sự chú ý của fan CP hơn nữa còn để lại ấn tượng của đám fan CP trên siêu chat. Mặc trọng đan cất điện thoại giấu công lao của mình đi. Nguyễn Thanh chị miêu em lên hot rất rồi chị thấy chưa? Miêu Sầm lạnh giọng, "Em có vẻ hưng phấn nhỉ?" Nguyễn Thanh cười hì hì, "Chẳng phải chị nói hót sớt rất, rất quý sao? Chị xem gần đây fan của em tăng lên 300 vạn, cũng coi như là tiểu lưu lượng rồi." Miêu Sầm, "Chị nói hót vì xích cam đan cũng không tệ, em thật sự muốn hót vì xịt cam đan luôn sao?" Nguyễn Thanh trầm mặc một lát, sau đó hỏi, "Bằng không thì sao?" Miêu Sầm, "Em thôi được cứ tạm như vậy đi." Nguyễn Thanh tắt máy cô nhìn super chat của tình ý sâu xa trên màn hình cuối cùng đành cắn răng thoát ra. Hiện giờ cô là đối tượng đuổi cùng giết tận trên super chat cô đã mất đi tư cách làm fan CP rồi. Càng không cần phải nói cô vô cùng hoang mang. Khoảng thời gian này mà trọng đan toàn dùng mặt lạnh với tân văn ngụy, điều này khiến cô đã không còn lý do nào để bảo vệ suy nghĩ của mình nữa rồi. Trước kia, khi cô làm fan của bộ phim ánh sao rực rỡ chính là việc làm dễ chịu nhất trong cuộc đời khô kiệt của cô. Khi tới đây làm fan của người thật cô không cần thật thực hiện mộng tưởng lúc trước mà thôi. Mặc dù CP này có ý nghĩa đặc thù đối với Nguyễn Thanh, cô thật sự là fan của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nghị. Khi cô mới gia nhập hàng ngũ fan CP cũng rất tin tưởng Mạc Trọng Đan sẽ thích Tân Văn Nghị, nhưng cô vẫn lựa chọn tin lời Mạc Trọng Đan nói. Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt dò theo đám cây non tìm được super chat của CP Thanh Sơn, sau khi xem một vòng còn có tâm tình trêu đùa nói, không tồi đấy. Ảnh chụp trong này đều khá đẹp. Có gì đẹp chứ, xem tới xem lui cũng chỉ có ba bức ảnh. Ảnh chụp chung của Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan tới nay chỉ có ba tấm được lưu truyền trên mạng. Một tấm là khi Mạc Trọng Đan đưa cô ca cho cô trong phòng VIP, một tấm là khi hai người nhìn nhau trước cửa phòng khách sạn, còn một tấm chính là cảnh Mạc Trọng Đan cười với cô hôm qua. Nhưng ba tấm ảnh này lại gãi đúng chỗ ngứa, hiện ra hai phần ái muội làm người ta cảm giác như chính mình đang nói chuyện yêu đương. Điền Nguyệt Nguyệt nói, sau này có nhiều là tốt thôi mà. Nguyễn Thanh hiếp mắt nhìn cô ấy, sau đó nói em biết tình ý sâu xa của ảnh hậu và ảnh đế có bao nhiêu ảnh chụp không? Kết quả chỉ là giả. Điền Nguyệt Nguyệt cười to chị vẫn còn để ý cái này sao? Sao CP ở dưới giải trí là quá bình thường, là giả mới bình thường ấy? Không em không hiểu đâu. Chị thật lòng cảm thấy tiếc nuối. Điền Nguyệt Nguyệt an ủi cô em hiểu em hiểu rồi. Mà chị miêu nói gì với chị vậy? Nguyễn Thanh ủ rũ cúi đầu nói có người muốn cướp tổng nghệ của chị. Điền Nguyệt Nguyệt sửng sốt kinh hãi, cái gì ai? Nguyễn Thanh, lâm giai tư. Điền Nguyệt Nguyệt Á. Nguyễn Thanh sâu kín mà nói, mặc dù chị không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo ảnh chụp ở khách sạn và ngày hôm qua đều là do cô ta làm. Điền Nguyệt Nguyệt, yên tĩnh trong giây lát. Điền Nguyệt Nguyệt hỏi, có đi tìm nhạc tổng không? Nguyễn Thanh lắc đầu, không tìm, nhưng chúng ta không thể bị động được. Điền Nguyệt Nguyệt liền mang tâm tư nhỏ hỏi, chị Nguyễn chuẩn bị làm gì? Nguyễn Thanh cười, cô ta không chụp một người, CP Thanh Sơn là CP hai người. Ảnh đế từng nói, anh ấy ghét nhất là bị người ta lăng xê xào CP. Điền Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, cô ấy trợn to mắt nhìn Nguyễn Thanh hỏi, mượn đao giết người. Vẻ mặt Nguyễn Thanh nghiêm túc, nói bậy, làm sao chị mượn đao giết người được. Người cô ta đắc tội chính là ảnh đế. Nói tới đây, thanh âm cô nhỏ đi vài phần, vốn dĩ cô ta chụp ảnh đế mà. Điền Nguyệt Nguyệt nói, nhưng mà ảnh đế có bị ảnh hưởng gì đâu. Nguyễn Thanh hơi dừng lại, sau đó làm như không có chuyện gì mà chuyển chủ đề, đi điều tra xem tối hôm đó Lâm gia Tư ở đâu, hoặc trợ lý của cô ta ở đâu. Điền Nguyệt Nguyệt thấy cô trốn tránh thì khinh bỉ nhìn cô một cái, nhưng vẫn gật đầu đi ra cửa. Đến chiều tối, Điền Nguyệt Nguyệt lén lút quay về phòng em đã hối lộ khách sạn, nói muốn xem máy theo dõi, quả nhiên trợ lý của Lâm Giai Tư tối đó có ra khỏi phòng, 10 giờ cô ta ra khỏi phòng. Vì tránh góc máy quay nên không thấy được là cô ta đã đi đâu, chỉ thấy là đi về phía thang máy. Suốt 2 tiếng cô ta không quay về phòng nhưng cũng không ra khỏi khách sạn, người bình thường sao có thể đứng ở cửa thang máy lâu như vậy được. Nguyễn Thanh nhíu mày nói, chứng cứ này không đủ rõ ràng. Không quy được tội, nếu người ta có sở thích khác người thì mình cũng không quản được. Điền Nguyệt Nguyệt mắng, quan tâm rõ ràng hay không làm gì. Dù sao chắc chắn cô ta cũng không thoát tội. Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ rồi nói, nếu không thì cha ai đi? Bức ảnh đó là do ai đăng lên, cha địa chỉ của người đó đi. Trong khoảng thời gian này mọi người đều ở khách sạn, không dùng điện thoại thì cũng dùng máy tính, trừ khi cô ta nhờ người khác đăng hộ. Nhưng sáng hôm ấy xảy ra chuyện chắc là do nhất thời nổi lòng tham cô ta chưa tìm được người đâu đúng không? Điền Nguyệt Nguyệt thấy cũng đúng, được vậy em nhờ bạn cha thử. Chỉ trong chốc lát bạn của Điền Nguyệt Nguyệt đã phản hồi lại. Anh ta đã tra được địa chỉ ID của người đăng bức ảnh lên. Đương nhiên, tài khoản Weibo đó chỉ là một tài khoản nhỏ, nhưng địa chỉ là ở khách sạn này. Nguyễn Thanh đắc ý cười, ngày mai chắc chắn cô ta sẽ tới tìm chị, xem ngày mai chị sẽ giáo huấn cô ta như thế nào. Điền Nguyệt Nguyệt nhấc tay hô to chị Nguyễn Uy Vũ, chị Nguyễn Vạn Tuế, chị Nguyễn giỏi nhất. Nguyễn Thanh hai tay chống nảnh, ha ha ha. Không ngờ ngay buổi tối hôm đó Miêu Sầm đã gọi điện thoại tới. Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hiếm khi tỏ ra hương phấn, chị không ngờ em còn rất lợi hại, xem ra si Cam đan không hẳn là xấu nhỉ. Nguyễn Thanh, miêu Sầm, ha ha, sao lại không nói gì? Nguyễn Thanh càng khó hiểu, nói gì cơ? Đã xảy ra chuyện gì? miêu Sầm liền cười to, không cần giấu chị, chỉ có em với Lâm gia tư xung đột tài nguyên với nhau. Bây giờ hai đứa đang tranh nhau một bộ tổng nghệ, xảy ra chuyện này còn có thể là người khác ra tay sao? Giấu giếm cái gì? Mà cũng không sao, phải có khí phách như vậy chứ, cô ta tranh tài nguyên, bôi đen em, em cũng phải đáp lễ lại, là do cô ta xứng đáng. Vừa rồi nhạc tổng gọi bảo chị nói với em như thế. Nguyễn Thanh ha ha cười, xấu hổ đáp khụ hừm cũng thường thôi. Em ra tay như thế là còn nhẹ đấy. Miu Sầm sao lại không hiểu Nguyễn Thanh, vì vậy nghe xong câu này liền cười ha ha em còn kiêu ngạo. Nhưng không sao, lần này thật ra em có cốt khí, làm tốt lắm. Nguyễn Thanh mơ mơ hồ hồ vâng dạ một tiếng, chờ khi tắt điện thoại mới nhảy dựng trên giường, nhanh chóng lên mạng. Điền Nguyệt Nguyệt xoa đôi mắt còn mơ ngủ, chị Nguyễn làm sao vậy? Ý của chị Miêu Sầm là lâm dai tư bị bôi đen rồi. Nguyễn Thanh không thèm ngẩn đầu lên. Điền Nguyệt Nguyệt ngây người a, em em còn chưa tìm được ơ cao marketing bôi đen cô ta mà. Tin tức kiểu này Nguyễn Thanh không thể trực tiếp tìm người đăng lên được tốt nhất cần phải thương lượng qua với Miêu Sầm để tránh tình huống bị lộ. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng Nguyễn Thanh biết việc này là do Lâm Giai Tư làm tựa như cô biết lần phát sóng rung động trái tim em ngày đó, si căng đan bay đầy trời của cô là do tào tuyết san làm Có lợi ích xung đột thì mới có thương tổn. Lúc ấy Điền Nguyệt Nguyệt nói có khả năng người chụp ảnh là Nguyên Nhã, Nguyễn Thanh đã không tin. Nói thẳng ra là Nguyên Nhã không có lý do gì để làm như vậy. Cô kém Nguyên Nhã quá xa, nói Nguyên Nhã ghen ghét cô có thể sao? Nói có xung đột tài nguyên thì càng không thể, vì Nguyên Nhã tốt hơn cô quá nhiều, hoàn toàn toàn không có điểm giao nhau. Trừ phi Nguyên Nhã là người điên, gặp ai cắn người nấy, nếu không cô ấy thật sự không có lý do gì. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt hai người cùng nhau dựa vào đầu giường, dùng điện thoại của mình lên Weibo ấn vào phần đang hót tình yêu của Lâm Gia Tư, bình luận quả nhiên đã nháo nhào hết cả lên rồi. Đam mỹ hát văn, tên tuổi của Lâm Gia Tư cứ treo ở nơi đó trần trụi. Mở đầu cuộc náo nhiệt chính là video ngắn do một ơ cao marketing đăng lên. Video chỉ vỏn vẹn có 1 phút 20 giây, bắt đầu là cảnh Lâm Giai Tư bị một người đàn ông bụng bia ôm vào chung cư. Sau đó là cảnh 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Giai Tư từ chung cư này đi ra. Khi cô ta đi ra còn đeo khẩu trang màu trắng, đội chiếc mũ màu đen và khoác chiếc áo lông vũ bao bọc mình. Cô ta nhìn bốn phía, sau đó lén lên xe rời đi. Video đến đây là kết thúc nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nguyễn Thanh cô ta bị bao dưỡng. Lúc này biểu tình trên mặt cô thực khiếp sợ ôi trời ơi. Bằng chứng này, video đã có cả rồi kiểu này thì khó lòng mà tẩy trắng. Mấu chốt là Điền Nguyệt Nguyệt và Nguyễn Thanh vốn chỉ định mua một ơ cao marketing ám chỉ một chút dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ. Có máy theo dõi của khách sạn nhưng tác dụng không hiệu quả, fan của Lâm Giai tư tẩy trắng một phát là hết. Hơn nữa, rất có thể fan của cô ta cũng tra ra được là Nguyễn Thanh làm ngay. Người bị hại không có quyền lên tiếng, đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Thanh gặp chuyện này. Cô và Điền Nguyệt Nguyệt vẫn rất thiện lương nha. Lực sát thương của video này không phải dạng vừa đâu, video này được đăng lên thì sẽ có bao nhiêu người thoát fan chứ. Hơn nữa, cô ta mới ra mắt được bao lâu, đã bị kim chủ bao dưỡng thì những thành tích trước đó liệu có bị hoài nghi không? Điền Nguyệt Nguyệt cảm thắn, đây là do ai làm nhỉ? Video có từ 2 tháng trước mà bây giờ mới tung lên, chắc chắc là có người mua lại rồi. Phản ứng đầu tiên trong đầu Nguyễn Thanh là nghĩ đến Mạc Trọng Đan, giống như cô đã nói từ trước người bị chụp ảnh đăng lên không chỉ có mình cô. Bức ảnh đó mặc dù tạo ra CP Thanh Sơn nhưng cô vẫn muốn biết Mạc Trọng Đan nghĩ thế nào. Nếu chuyện này làm anh không vui thì coi như Lâm Giai Tư đã đắc tội Mạc Trọng Đan. Nhưng mà tại sao Mạc Trọng Đan lại biết Lâm Giai Tư là người bày trò? Lẽ ra cô mới là người đáng hoài nghi nhất chứ. Mặc dù cô và Lâm Giai Tư có xích mích tài nguyên nên cô mới nghi ngờ Lâm Giai Tư, nhưng sao ảnh đế lại biết chuyện này. Nghĩ mãi vẫn không ra, Nguyễn Thanh quyết định đi ngủ. Dù sao đối với nữ minh tinh, nhan sắc mới là điều quan trọng. Hôm sau tới đoàn phim, sau khi Nguyễn Thanh trang điểm thay trang phục xong, quả nhiên Lâm Gia Tư đã tìm đến. Nguyễn Thanh đã sớm đoán trước được điều này, vì vậy cô bảo Điền Nguyệt Nguyền ra mở cửa. Lần này, lâm dài tư mang theo đôi mắt thâm quầng đi vào ánh mắt vô cùng dọa người. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thanh thấy cô ta bày ra hình tượng trái ngược với cô gái đáng yêu vui vẻ ngay cả miệng cũng mím thành một đường thẳng. Tiền bối không khỏi cũng khinh người quá đáng. lâm dài tư vừa đi vào đã chất vấn. Nguyễn Thanh cười nói, người khinh người quá đáng là ai? Tôi và cô không thù không oán, cô mua cao marketing để lăng CCP của tôi và mặt trọng đan, nếu mặc ảnh đế không phải người tốt thì lần này tôi đã đắc tội ảnh đế, lại đắc tội luôn cả fan của anh ấy. Như vậy chẳng phải tôi chết thảm quá sao? Vì thế, là cô tự hại cô. Tiền bối nói chuyện phải có chứng cứ, chị nói là tôi làm, vậy chứng cứ đâu? Lầm dài từ duỗi tay ra trước mặt Nguyễn Thanh, tôi biết chị ra mắt sớm hơn tôi, là tiền bối của tôi, tôi cũng rất cung kính với chị. Mặc dù tôi là người mới mới xuất đạo năm ngoái, nhưng từ trước đến nay tôi đều không dám đắc tội ai. Bây giờ tiền bối hát một thùng nước bẩn lên người tôi như vậy thì cũng nên cho tôi biết lý do chứ. Nguyễn Thanh nghĩ ngợi rồi nói, có đạo lý. Vậy cô nói tin bôi đen cô là do tôi làm, vậy thì chứng cứ đâu. lâm dài tư, Nguyễn Thanh cười, hơn nữa tôi còn chưa nói ảnh chụp là do cô làm mà. Chưa đánh đã khai, lầm dài tư cắn chặt răng cuối cùng vẫn nói tôi dính xịt căng đan thì chị được lợi. Đây chính là chứng cứ. Nguyễn Thanh gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy nên mới cảm thấy si cam đan của tôi là do cô làm. Lầm dài tư, lầm dài tư nhất thời không còn lời nào để nói. Cô ta đột nhiên nhớ tới kim chủ của mình, ông ta nói Nguyễn Thanh là người của Nhạc Tổng, là người có tính tình rất dễ bắt nạt. Mặc dù Nhạc Tổng muốn nâng đỡ Nguyễn Thanh nhưng lại không có cách nào bảo vệ cô. Chẳng hạn như chuyện của Tào Tuyết San, thật ra chuyện này có rất nhiều người trong giới biết, bao gồm cả Kim Chủ của cô ta cũng biết. Khi nói đến chuyện này, ông ta còn cười ha ha em tin được không? Có người chung công ty bôi đen cô ta cô ta cứ vậy ngoan ngoãn đội cái tội danh đó, kết quả mới có cục diện như thế này. Thật buồn cười, vậy nên nếu em muốn có tài nguyên trong tay cô ta thì có thể cho cô ta một ít xịt căng đan. Kim Chủ ôm lâm dai tư cười lớn nói chuyện. Cũng vì như vậy nên trong đầu Lâm Giai Tư đã nghĩ Nguyễn Thanh là một người mềm yếu dễ bắt nạt. Trên thực tế cô ta sớm đã nghe nói ngày đầu tiên tới đoàn phim Tân Văn Ngụy đã thấy Nguyễn Thanh không vừa mắt, không cho xe ô tô đợi cô. Kết quả thế nào? Vậy mà Nguyễn Thanh lại không truy cứu. Thế nên Lâm Giai Tư đã mặc định Nguyễn Thanh là một người mềm yếu dễ bắt nạt. Cô ta ra tay chính là vì ghen ghét. Địa vị của Nguyễn Thanh trong giới rất thần kỳ, ai cũng biết kỹ thuật diễn của cô bình thường, fan trên Weibo còn chưa đến 100 vạn, nhưng lại có tài nguyên tốt. Chỉ điểm này thôi cũng đã làm lâm dai tư hâm mộ rồi. Tài nguyên của Thiên Mua tốt thế nào cũng sẽ xem xét để ưu tiên cho Nguyễn Thanh. Như vậy ai mà không đỏ mắt, ngay cả rung động trái tim em tuy chỉ là một bộ phim thần tượng nhỏ, nhưng nó sẽ quảng bá cho công chúng. Cho dù không hút được fan thì cũng có thể mở rộng mức độ nổi tiếng, hơn nữa còn có nam minh tinh nghiêm hoán sẵn sàng xào CP với cô. Dùng động trái tim em còn chưa được phát sóng mà Nguyễn Thanh đã ký hợp đồng với ma kiếm đỉnh phong, tài nguyên này lâm dài tư dù có nằm mơ cũng không với tới được. Nguyễn Thanh không cần đi bồi rượu, nhạc tổng của thiên ngu sẽ tự đưa tài nguyên tới. Lâm dài tư đố kỵ không cam lòng, trong giới giải trí, nữ minh tinh nào cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Nguyễn Thanh. Nhưng có được tài nguyên hay không chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả nhân vật Vương Phỉ Nhi này thật ra vốn là của cô ta, nhưng nhạc tổng lại là nhà làm phim. Lâm Giai Tư bồi rượu mà không giành được tức đến học máu. Mặc dù không oán không thù, nhưng hai người đi trên con đường tương tự nhau, tài nguyên chạm mặt. Kim chủ của Lâm Giai Tư không cướp được nhân vật Vương Phỉ Nhi cho cô ta, miễn cưỡng mới có thể lấy được nhân vật Linh Nhi, mặc dù không có nhiều suất diễn nhưng là nhân vật chính diện. Cơ mà Lâm Giai Tư vẫn không cam lòng, mất đi nhân vật này làm cô ta không thể tiếp thu. Cô ta đẹp hơn Nguyễn Thanh, diễn xuất tốt hơn Nguyễn Thanh, nhân khí còn cao hơn cả Nguyễn Thanh. Nhưng mà nhạc tổng lại là nhà làm phim, chỉ như vậy thôi đã đủ. Tiếp đó chính là việc Nguyễn Thanh có tham gia một chương trình, nhà sản xuất không ai khác chính là nhạc tổng. Lâm Giai Tư, chương trình này mới vừa ra mắt vào quý một cách đây không lâu, độ nổi tiếng cũng tương đối cao. Các minh tinh tham gia chương trình tự do thoải mái bóc phốt nhau, rất hấp dẫn người qua đường đến theo dõi. Gần đây độ thảo luận của nó trên mạng ngày càng nhiều hơn, hơn nữa fan của từng nhà lại sôi nổi vào bình luận, vì thế chương trình này có rất nhiều người coi trọng, Lâm Giai Tư là một trong số đó. Nhưng Nguyễn Thanh cũng tham gia chương trình này, cũng là do Nhạc Tổng giới thiệu nghe nói còn sắp ký hợp đồng luôn rồi. Vì thế Lâm Giai Tư mới làm ra những chuyện này. Đi tìm tin bôi đen cũng tốn biết bao công sức của Lâm Gia Tư, dù sao cô ta cũng không thân với Nguyễn Thanh, tin xấu cũng không dễ tìm. Ngoại trừ việc để cô bị fan nhà khác cắn xé thì không còn cách nào khác. Thật ra ban đầu Lâm Gia Tư định tung tin đồn giữa Nguyễn Thanh và Hạ Thanh Hải, fan của người này cũng rất nóng nảy. Nhưng người ta lại không thân cận tiếp xúc với Nguyễn Thanh, vì thế cô ta không tìm được cơ hội Tình cờ cô ta lại thấy ảnh đế đi vào phòng của Nguyễn Thanh, sau khi trở về phòng cô ta tự hỏi, sức chiến đấu của fan nhà ảnh đế cũng không kém nha. Bởi vậy cô ta sai trợ lý đi rình mò chụp hai bức ảnh đăng lên rồi dẫn đường cho đám fan đi cắn xé Nguyễn Thanh. Hết thảy đều rất thành công, chỉ là không ngờ ảnh đế sẽ đích thân đứng ra làm sáng tỏ. Tất cả mọi chuyện bắt đầu rối loạn từ lúc đó, thậm chí đêm qua cô ta còn bị lộ việc bị kim trù bao dưỡng. Người đứng sau là ai không cần dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắc là Nguyễn Thanh rồi. Chắc chắn Nguyễn Thanh đã nghe nói việc tổng nghệ sắp bị mất nên mới có thể đê tiện vô sỉ như vậy. lâm dài tư suy nghĩ kỹ xong rồi kết luận tất cả là do Nguyễn Thanh. Kết quả cô ta hung hăng lườm Nguyễn Thanh cười lạnh nói, trong tay tôi có rất nhiều ảnh chụp của chị và Mạc Trọng Đan, chị biết Mạc Trọng Đan có bao nhiêu fan bạn gái không? Bọn họ sẽ cắn chết chị. Nguyễn Thanh kinh ngạc cô bị biến thái sao? Ngày nào cũng chụp lén chúng tôi. Màu nói đi cô có phải chạm tỷ của CP Thanh Sơn không? Lâm Giai Tư, ha, tôi bóp chết chị giờ. chương 24, Lâm Giai Tư hầm hực liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời đi. Cửa vừa mở ra chưa gì đã trông thấy Mạc Trọng Đan đứng ở bên ngoài, thần sắc anh lúc mày rất lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô ta. Trong lòng Lâm gia Tư nhảy dựng, cất giọng mềm mại chào hỏi, chào tiền bối. Mạc Trọng Đan ảnh chụp của tôi và cô ấy. Lâm dài tư khựng lại, nhanh chóng lắc đầu tiền bối nghe lầm rồi. Mạc trọng đan không thèm để ý, liếc nhìn người đại diện đằng sau cô ta một cái rồi nói thông minh thì mau chóng đưa toàn bộ ảnh chụp ra đây, những tấm ảnh đã đăng tải thì xóa sạch. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn tiếp tục làm. Dứt lời, mạc trọng đan đi qua một bên. Lầm dài tư lúng túng ra khỏi phòng, ngay cả liếc mắt cũng không dám mà định chạy đi. Mới chạy được hai bước cô ta lại nghe thấy Mạc Trọng Đan mở miệng, Nguyễn Thanh không đủ năng lực tìm được đoạn video đó, có lẽ cô nên ngẫm lại xem có đắc tội người nào khác không. Lầm dài tư sừng sốt quay đầu lại nhìn về phía anh, ánh mắt Mạc Trọng Đan thâm trầm và lạnh lẽo. Lầm dài tư không dám nhìn nữa, vội vàng chạy đi. Lại bác vũ nhíu mày hỏi, không đuổi theo sao? Mạc Trọng Đan lắc đầu, cô ta sẽ mang ảnh chụp tới đây. Lại bác vũ nhún vai nói, tốt rồi. Vậy bây giờ làm gì tiếp theo? Mạc trọng đan sừng sốt quay đầu thấy vẻ mặt nghi hoặc của Nguyễn Thanh bên trong, thần sắc trên mặt trở nên nhu hòa. Lại bác Vũ, đờ mờ cậu có thể đừng biến đổi sắc mặt nhanh như vậy không? Quá rõ ràng, thật sự quá rõ ràng. Nguyễn Thanh cười ha hà hỏi, mạc ảnh đế anh có chuyện gì sao? Lại bác Vũ, được rồi. Ngốc như vậy, dù rõ ràng cũng vô dụng. Mạc trọng đan gật đầu, sau đó đi vào hỏi, khi nào thì em mời tôi ăn cơm? Lại bác vũ cậu không cho qua được chuyện ăn cơm đúng không? Nguyễn Thanh cũng cạn lời một lúc, sau đó nói, dạo này hẳn là không tốt lắm đâu. Chúng ta mới vừa có tai tiếng mà. Mạc trọng đan lắc đầu nói, tôi không quan tâm, tôi kết bạn, không cần xem sắc mặt của người khác. Em để ý ư, mạc ảnh đế đã nói không thèm quan tâm, chẳng lẽ Nguyễn Thanh còn làm cao? Cô vội vàng nói, để ý, cực kỳ để ý luôn. Nhưng nói như vậy không phải ngốc sao. Vậy nên Nguyễn Thanh cười nói. Không thèm để ý, Mạc Trọng Đan liền gật đầu tốt lắm, vậy khi nào em mời khách? Nguyễn Thanh nhìn thông cáo trong tay, hai chúng ta đều có thời gian rảnh chứ. Thứ hai tuần sau đi, anh có bận gì không? Mạc Trọng Đan lắc đầu nói, không có, vậy thứ hai tuần sau. Còn lại bác Vũ ở bên cạnh giống như chó săn đột nhiên kêu lên, ai à, tiểu Nguyệt Nguyệt lần trước tôi mời cô ăn thịt nướng. Vậy lần này cô cũng mời lại đi, Điền Nguyệt Nguyệt đôi chủ tớ này làm sao vậy? Sao cứ bắt chúng tôi bỏ tiền mới khách thế? Nhưng cô nàng vẫn gật gật đầu, vì thế lại bác Vũ cũng giả vờ nhìn thông cáo trong tay nói, vừa khéo. Thứ hai tuần sau ông bà chủ của chúng ta đều được nghỉ, vậy ngày đó cô mời tôi một bữa đi. Điền Nguyệt Nguyệt ông chủ được nghỉ cùng chúng ta được nghỉ có liên quan à? Nhưng mặc trọng đan lại ý vị thâm trường nhìn lại bác Vũ, lấy hiểu biết về mặc trọng đan của lại bác Vũ, anh ta thấy ánh mắt mặc trọng đan lué ba chữ, làm tốt lắm. Lại bác Vũ vụng trộm đưa ngón tay cái lên với anh, lộ ra một nụ cười cảm ơn. Sau đó, bọn họ liền nghe thấy Nguyễn Thanh vô cùng hưng phấn nói, thật khéo. Thế mà đều là thứ hai tuần sau, không bằng chúng ta cùng đi đi. Mạc trọng đan, lại bác Vũ, Điền Nguyệt Nguyệt cũng cười nói, được đó được đó. Mạc trọng đan, lại bác Vũ, hai cô gái hưng phấn xong, rốt cuộc cũng phát hiện không khí có chỗ không đúng. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hai người đàn ông đối diện. Sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, Mạc Trọng Đan nhanh chóng đầu hàng, được. Lại bác Vũ, cậu đúng là vô dụng, nhưng mà hai cô gái này nghiêng đầu sát nhau còn rất đáng yêu. Có hy vọng, Mạc Trọng Đan chăm chỉ cần mẫn đi làm. Lại bác Vũ hỏi anh, bây giờ cậu có suy nghĩ gì? Mạc Trọng Đan nói, kiếm tiền nuôi vợ. Lại bác Vũ nhanh miệng nói, cậu đó, người ta còn chưa có đồng ý với cậu đâu. Mạc Trọng Đan đáp, mời anh từ trước. Lại bác Vũ... Ngày ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng tới ngày hẹn. Mạc Trọng Đan đã ở trong phòng từ sớm phun keo xịt tóc sát dày ra, đeo đồng hồ xịt nước hoa trông hết sức tuấn tú. Lúc lại bác vụ đến đã thấy Mạc Trọng Đan đang đứng ở trước gương đeo thừ cà vạt. Anh ta liền nói, cậu đừng cố quá thành quá cố, cô ấy không phải là fan CP sao? Cậu mặc đẹp như vây, cô ấy cũng sẽ cho rằng cậu mặc cho Tân Văn Ngụy xem. Động tác trên tay Mạc Trọng Đan dừng lại, anh sâu kín mà quay đầu nhìn về phía lại bác Vũ, suýt thì tôi quên mất. Lại bác Vũ, do cậu để tâm quá thôi, tôi cảm thấy cậu theo đuổi fan CP khó hơn theo đuổi anti-fan nhiều, nếu không thì cậu theo đuổi người khác đi. Mạc Trọng Đan liền hỏi ai? Lại bác Vũ cười to tân văn ngụy đó. Cậu xem super chat CP của cậu và cô ấy có tận 70 vạn fan rồi, phần lớn đều là fan chính hiệu. Cậu rước khoát trực tiếp cùng cô ấy nghĩ chuyện tương lai, chắc chắn có thể thêm càng nhiều tài nguyên. Mạc trọng đan, tôi cảm thấy anh đừng mơ nghĩ tới chuyện đó. Lại bác Vũ Yên lặng xoay chuyển đề tài, khi nào thì chúng ta xuất phát. Mạc trọng đan chừng anh ta nói, bây giờ, bởi vì cùng khách sạn nên cũng không cần phải lén lút gặp mặt. Mạc trọng đan trực tiếp đi thẳng xuống tầng của Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đang đóng cửa ra khỏi phòng, đồng thời cũng có người khác của đoàn phim đi từ trong phòng ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Trọng Đan, những người đó còn rất ngạc nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cuối cùng lưu luyến đi thẳng. Mạc Trọng Đan cũng không để ý, hỏi Nguyễn Thanh, hôm nay em muốn ăn gì? Nguyễn Thanh nghe xong lời này thì sửng sốt, sau đó nói, không phải là tôi mời sao? Mạc Trọng Đan, đúng vậy, em có muốn ăn gì không? Nguyễn Thanh chỉ có thể nói, tôi muốn ăn tôm chiên xung. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh liếc anh một cái, sau đó hỏi, anh thích ăn tôm chiên không? Gần đây hơi tôi ngán cơm hộp. Mạc Trọng đan lộ ra một nụ cười ôn nhu lại sán lạn thích. Ánh mắt của Lại Bác Vũ ngay lúc đó vô cùng vi diệu. Gia hỏa này ở trên bàn cơm không thích bóc tôm bóc cua nhất, có đôi khi không muốn bóc còn lựa chọn không ăn, thế mà còn dám có mặt mũi nói muốn ăn tôm chiên. Mặc dù trong lòng lại bác Vũ phỉ nhổ nhưng ngoài miệng lại không quên cười nói, thật trùng hợp tôi cũng muốn ăn tôm chiên. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt liền vui vẻ cười, hai người đàn ông đi theo cũng cười. Nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không có tôm chiên xù, vì vậy phải lái xe vào nội thành. Nơi đó cách phim trường khá xa, Mạc Trọng Đan mang theo tâm tư riêng kiến nghị cô ngồi xe tôi đi. Đường xa, không cần thiết phải lái thêm chiếc nữa. Nguyễn Thanh gật đầu, cô cũng không phản đối mà, lúc này tài xế của đoàn phim hẳn cũng đã nghỉ ngơi. Mạc Trọng Đan đưa bọn họ tới bãi đỗ xe ngầm từ xa đã thấy một chiếc xe thương vụ đang đỗ chờ ở đó. Một người trên xe hạ cử kính xuống gọi ông chủ, bây giờ xuất phát sao? Mạc trọng đan gật đầu, quay đầu nói với Nguyễn Thanh, đi thôi. Vì thế hai người lên xe, lúc này Nguyễn Thanh mới phát hiện không gian bên trong xe vô cùng lớn. Đây là xe bảy chỗ, sau khi cô lên xe còn sờ mó một phen, cảm giác khi ngồi lên ghế dựa cực kỳ tinh tế, độ thoải mái khác hẳn so với xe bảo mẫu cô đi ngày thường. Mạc trọng đan đi theo phía sau cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh phải lùi dịch vào trong, sau đó có ba người khác nữa cũng vào, Nguyễn Thanh đành phải ra ghế sau ngồi. Mạc trọng đan cũng qua đó ngồi, Điền Nguyệt Nguyệt muốn đi theo lại bị lại bác Vũ giữ chặt tay lại. Cô có bị ngốc không? Được nghỉ còn đi theo bà chủ. muốn mình tăng ca Lại bác Vũ vỗ xuống ghế, vô đội nhìn Điền Nguyệt Nguyệt. Điền Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ta, Mạc trọng đan hài lòng liếc nhìn lại bác Vũ một cái. Lại bác Vũ liền kéo Điền Nguyệt Nguyệt xuống chỗ bên cạnh mình, nén cười nói, làm trợ lý ấy à, phải hiểu được ánh mắt chủ mới có thể thêm tiền lương. Điền Nguyệt Nguyệt thắc mắc hiểu ánh mắt, không cần đâu, tiền lương của tôi là do nhạc tổng phát. Nhạc tổng, lại bác Vũ à một tiếng, sau đó nói, nhạc gì nhỉ? Điền Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng nói, đừng gọi tên nhạc tổng, ngài ấy không thích đâu. Nguyễn Thanh, lại bác Vũ cười to, đúng là không thích thật. Nguyễn Thanh biện giải thay ông chủ nhà mình tên cũng không phải do anh ta đặt mà. Là mẹ của anh ta đặt đó. Mạc trọng đan nhíu mày, sao em biết là mẹ? Người bình thường nên nói là ba mẹ chứ. Nguyễn Thanh nói, anh ta nói cho tôi biết đó. Thiên Ngu là công ty mới thành lập mấy năm gần đây, nhà cao minh là tổng tài nhưng không phải cổ đông lớn nhất. Nhưng không thể không nói thủ đoạn của nhà cao minh rất cao siêu, sau khi công ty vào trong tay anh ta, mấy năm gần đây lên như diều gặp gió. Hiện giờ địa vị của Thiên Ngu trong giới giải trí không thể không nhắc đến công lao của nhà Cao Minh. Đương nhiên, mặc dù anh ta không phải là cổ đông lớn nhất nhưng cổ đông lớn nhất cũng không quản nổi, vì vậy quyền điều hành công ty vẫn ở trong tay nhà Cao Minh. Ngay cả Mạc Trọng Đan cũng từng nghe nói Nguyễn Thanh là đại công chúa của Thiên Ngu, Nguyễn Thanh ở Thiên Ngu có đãi ngộ tốt nhất. Bởi vậy, bây giờ nghe thấy cô thân mật nhắc đến nhà Cao Minh, Mạc Trọng Đan không khỏi có chút chua sót. Vì sao anh ta lại nói cho em biết? Đây là chuyện riêng tư, bình thường ông chủ sẽ không kể với cấp dưới. Nguyễn Thanh cười tiểu lượng của anh ta không tốt tôi chúc say anh ta hỏi, ha ha ha ha, tôi nói này, ông chủ của tôi một ly cũng có thể gục đó. Mạc trọng đan lập tức cảm thấy đáp án này không làm người ta vừa ý, dường như càng chua hơn. Rất nhanh đã tới nửa đêm, lại bác vũ xuống xe xem xét tình hình trước sau khi xác định không có phóng viên mai phục thì mới quay đầu nói với mạc trọng đan, đi thôi. Sau đó Điền Nguyệt Nguyệt xuống xe cuối cùng là Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh. Sau khi mấy người họ xuống xe, tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Một hàng bốn người đi vào trong tiệm nhân viên Thu Ngân ở quầy Thu Ngân là một nữ sinh khoảng 20 tuổi. Cô gái nghe được tiếng mở cửa thì ngẩn đầu nhìn. Ban đầu chưa nhìn thấy rõ ràng, theo phản xạ định đứng dậy nói, hoan nghênh quý khách quý khách đi bao nhiêu người. Sau đó khi thấy người đứng sau thì giật mình, cô xoa xoa mắt, không chắc chắn lắm nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, bốn người, cho một phòng riêng. Nhân viên Thu Ngân lập tức phản ứng lại, a một tiếng, sau đó nói, được được được tôi biết rồi. Mời đi bên này, Mạc Trọng Đan cùng mọi người đi theo nhân viên Thu Ngân, trong quán ăn cũng không có quá nhiều người chú ý đến bọn họ. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy người bước vào rất giống Mạc Trọng Đan, nhưng họ cũng không nghĩ mình có thể gặp được Mạc Trọng Đan thật. Nhân viên Thu Ngân đưa bọn họ tới một phòng khuất cuối dãy, Mạc Trọng Đan gật đầu với cô gái, cô nàng liền vui vẻ nói, anh chào anh, em là fan của anh, có thể ký tên cho em không? Mạc Trọng Đan sừng sốt, đương nhiên có thể cô vào đây đi. Nhân viên Thu Ngân liền kích động nói, được được được. Nhân viên Thu Ngân mở đèn, trong phòng sáng như ban ngày. Một cái bàn gỗ hình tròn, có sáu chiếc ghế gỗ tựa vào, trên bàn có một cái bếp điện từ. Trong phòng không có đồ vật khác, ngoại trừ tương đối khuất lấp thì cũng không quá xa hoa Mạc Trọng Đan kéo một chiếc ghế dựa ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh nói, ngồi đi. Nguyễn Thanh nói cảm ơn rồi ngồi xuống, Mạc Trọng Đan theo đó ngồi kế bên cô. Điền Nguyệt Nguyệt không đúng tôi mới là trợ lý mà. Nhân viên Thu Ngân lúc này mới thấy Nguyễn Thanh đi bên cạnh Mạc Trọng Đan thần sắc trên mặt nhất thời không biết nên vui hay buồn. Mạc Trọng Đan ngồi xuống, hơi đắc ý liếc nhìn lại bác Vũ, sau đó mới nhàn nhã hỏi nhân viên Thu Ngân còn ký tên không. Nhân viên Thu Ngân nhanh lẹ gật đầu nói ký anh có thể ký tên vào đây không? Cô gái lấy một cuốn notebook trong ngực ra, Mạc Trọng Đan ký tên mình xuống. Nhân viên Thu Ngân lấy notebook về, vui vẻ ôm vở ngây ngô cười. Lúc này Mạc Trọng Đan mới cầm thực đơn hỏi Nguyễn Thanh ở bên cạnh em muốn dùng loại nồi nào? Nguyễn Thanh liền nghiêng người qua xem thực đơn, Mạc Trọng Đan chỉ thấy mái tóc của Nguyễn Thanh bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mình trên người còn có mùi hương sữa tắm của khách sạn. Mạc Trọng Đan cũng không biết như thế nào, cảm thấy trên người xuất hiện một cảm giác khô nóng. Anh lùi ra sau, Nguyễn Thanh ngẩn đầu nhìn anh tươi cười nói, gọi thêm chút đồ ăn kèm đi. Ăn xong còn có thể gọi một nồi lẩu nhạt. Mạc Trọng Đan ừ, sau đó cầm bút viết hỏi em thích ăn gì. Nguyễn Thanh lập tức nói, trong lầu nhất định phải có củ cải trắng, rong biển, bánh quẩy, lá thịt. Nguyễn Thanh liên tiếp nói ra không ít món, Mạc Trọng Đan đều đồng ý còn nhớ rõ từng thứ một. Hai người chọn món xong, Mạc Trọng Đan lại khôi phục thần sắc thanh lãnh quay đầu nhìn về phía hai người còn lại hỏi, hai người thì sao? Muốn ăn gì không? Lại bác Vũ lúc ấy thấy cực kỳ bất ổn, tôi là người đại diện đi theo cầu cũng mấy năm rồi phải không? Không có công lao thì cũng có chút khổ lao, có thể nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn hòa chút đi được không? Nhưng dù sao người ta cũng là ông chủ, vì thế anh ta đành nén giận lắc đầu nói, không cần. Điền Nguyệt Nguyệt tắc miệng liếm môi, mềm mại nói câu ăn kem được không? Mạc trọng đan liền nhíu mày nhìn cô, vào thời tiết này sao? Tuy rằng đã vào mùa xuân, nhưng vẫn còn chút lạnh lẽo. Điền Nguyệt Nguyệt không phải anh bảo tôi chọn món sao? Nguyễn Thanh nhanh nhẹn gật đầu nói, đúng đúng đúng, thời tiết này ăn kem thoải mái lắm mà. Mạc trọng đan quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu viết xuống. Điền Nguyệt Nguyệt mặc trọng đan đưa thực đơn đã chọn món giao cho nhân viên thu ngân đứng ở cửa, sau đó dặn dò làm phiền nhanh một chút. cô gái nhỏ ngây ngốc tiếp nhận thực đơn, sau đó ra ngoài đóng cửa. nhân viên thu ngân đứng ngốc ở cửa trong chốc lát cảm khái nghĩ, sao cứ có cảm giác như ai đang nhét gì đó vào miệng mình vậy nhỉ? nghĩ lại mà xem, đó chẳng phải là CP mới nổi mà đám fan điên cuồng đòi cầu lương sao? nhân viên thu ngân trở lại quầy ba gửi thực đơn bằng máy tính. sau đó cô nàng ngồi bần thần ở đó. Hồi lâu sau mới mở điện thoại lên, vào super chat của Mạc Trọng Đan phát Weibo, gần đây có phải có CP mới tên Thanh Sơn? Phía dưới có một đám người nhắn lại, đúng vậy. Thỏ Vương Đại Đại muốn xuất trinh sao? Muốn đi trèo super chat Thanh Sơn sao? Bây giờ bên đó mới có 2.000 fan, dễ lật thuyền lắm. Nhân viên này vừa hay lại là một fan bự có tiếng của Mạc Trọng Đan có 18 vạn người theo dõi. Bình thường lên mạng đăng tin gì cũng có rất nhiều người bình luận phía dưới. Nếu mà Trọng Đan là chủ tịch của Super Chat này thì các fan bự chính là tổng giám đốc của từng chi nhánh. Nhân viên Thu Ngân không muốn gây chuyện, bất kể là thật hay giả thì Mạc Trọng Đan cũng coi trọng Nguyễn Thanh ít nhất vẫn có thể thấy bọn họ là bạn bè. Vậy nên cô cần phải bí mật quan sát, cũng phải ngăn cản các fan còn lại đi chửi mắng Super Chat nhà người ta. Vì thế, mọi người lại cho rằng cô nói giỡn, tất cả đều hùa nhau cười ha ha ha. Trong phòng, nồi lẩu nhanh chóng được mang lên, mùi lầu thơm cay rát tỏa ra bốn phía. Mạc Trọng Đan không phải là không thích ăn hải sản, chỉ là ngại phiền. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh đã ăn được hai con tôm mà Mạc Trọng Đan vẫn chưa hề động đũa. Anh vừa rót coca giúp Nguyễn Thanh vừa dùng khóe mắt lén nhìn cô ăn. Khi Nguyễn Thanh ăn cơm, hai mắt cô đều tỏa ra ánh sáng. Khi thấy dáng vẻ cô ăn, Mạc Trọng Đan không tự chủ được gắp hai con tôm vào bát. Bữa cơm này mọi người nhanh chóng vui vẻ ăn xong, Mạc Trọng Đan lấy khăn giấy ra lau khóe miệng ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh đang mỉm cười thỏa mãn. Mạc Trọng Đan cười nhẹ giống mèo thật đấy, lại bác Vũ còn nhớ kem của hai cô gái nên đứng dậy nói tôi gọi người đến dọn bàn rồi mang kem lên cho các cô. Điền Nguyệt Nguyệt nhấc tay cười cảm ơn tiền bối, Nguyễn Thanh lập tức cũng nhấc tay cười cảm ơn tiền bối. Lại bác Vũ lào đảo cô thì thôi đi cô còn vào giới sớm hơn tôi đấy. Nguyễn Thanh, nhưng tôi mới 21 tuổi. Mạc Trọng Đan buồn cười, bối phận và tuổi tác không liên quan tiền bối. Nguyễn Thanh, một câu tiền bối này của Mạc Trọng Đan trực tiếp làm Nguyễn Thanh sợ ngây người, không ngờ lại được anh gọi là tiền bối, Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng cảm khái. Mạc Trọng Đan đã từng gọi đi gọi lại hai tiếng này không biết bao nhiêu lần, trong lòng chỉ hận không thể gọi thêm hai tiếng. Bất quá, nếu gọi thêm thì có vẻ như quá mức biến thay đáng khinh, vì thế anh đành ngoan ngoãn câm miệng. Lại bác Vũ dẫn một người phục vụ tiến vào dọn dẹp, bàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ kem của hai cô gái cũng nhanh chóng được làm xong. Khi hai cô gái cúi đầu ăn kem, lại bác Vũ ăn không ngồi rồi lại cười hì hì hỏi, nói tiếp nào, Nguyễn Thanh và nhà Cao Minh có quan hệ gì vậy? Mặc dù chúng tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đãi nhưng không biết cái nào là thật. Nguyễn Thanh ngậm kem trong miệng, hàm hồ nói chính là quan hệ ông chủ và nhân viên, chỉ là quan hệ tương đối kiên cố mà thôi. Vậy tại sao tài nguyên của thiên ngô cứ đổ rồn vào cô? Lại bác Vũ chấp mắt rủ hoặc nói kể cho chúng tôi nghe đi. À, hay là vậy đi. Tôi hỏi cô cô cũng có thể hỏi Mạc Trọng Đan một vấn đề. Ai cũng phải nói thật không được giấu giếm. Mạc Trọng Đan, logic gì vậy? Mặc dù nghĩ thế nhưng anh cũng không từ chối, thậm chí còn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh. Điền Nguyệt Nguyệt hết chỗ nói nổi, như vậy là sao? Là chơi nói thật đại mạo hiểm hả? Lại bác Vũ lập tức nói, vậy chúng ta chơi nói thật đại mạo hiểm đi. Điền Nguyệt Nguyệt, nếu ngồi không thì cũng nhàm chán, ba người còn lại cũng không có ý kiến. Vì thế họ liền dùng vỏ chai rượu làm đĩa quay, bắt đầu chơi. Lại bác Vũ nói với Mạc Trọng Đan, là nói thật đó. Còn có cơ hội nào để hiểu biết đối phương Quang Minh chính đại hơn thế này không? Mạc Trọng Đan vô cùng đồng tình, vì thế cũng không phản bác hơn nữa còn tán thường nhìn lại bác Vũ. Lại bác Vũ ngay lập tức cười đắc ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm anh trai cậu có kinh nghiệm mà. Sau đó, bán thứ nhất miệng trai liền hướng về phía Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, tôi tin anh cái quỷ, người ở đối diện đầu kia của cái trai là Điền Nguyệt Nguyệt, vì thế quyền là do cô ấy hỏi. Điền Nguyệt Nguyệt quay đầu thương lượng với Nguyễn Thanh, không tới một lát sau, Điền Nguyệt Nguyệt đã không tình nguyện lắm hỏi có quan hệ thế nào với tân ảnh hậu. Mạc Trọng Đan nghe xong câu hỏi này thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, sau đó lời lẽ chính đáng trả lời Thanh Mai Trúc Mã. Tiền bối có hài lòng với đáp án này không? Nguyễn Thanh cười ha ha, không phải tôi hỏi mà. Mạc Trọng Đan cũng không tin tỏ vẻ tôi đã mất niềm tin với em. Mạc Trọng Đan trả lời câu hỏi nên lượt tiếp theo bắt đầu từ anh. Anh tính toán lực đạo, sau đó cái trai quay về phía lại bác Vũ. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan ghét bỏ nhìn anh ta hỏi, anh bao nhiêu tuổi? Lại bác Vũ, 32. Tuổi của tôi mà cầu cũng không biết. Hỏi cho có lệ à. Cứ như vậy chơi 10 lần, rốt cuộc lại bác Vũ và Mạc Trọng Đan cũng phát hiện cái chai này hình như nó cứ tránh Nguyễn Thanh quả thực là phản khoa học. Mạc Trọng Đan, lại bác Vũ, trong đầu bọn họ dường như có các loại số liệu tính toán yêu cầu phải dùng bao nhiêu lực dùng góc độ nào, phải xoay như thế nào mới có thể làm cái chai nhắm chúng Nguyễn Thanh, lấy mỗi lần thất bại rút kinh nghiệm. Vậy trò chơi này còn ý nghĩa gì sao? Mạc Trọng Đan không hề muốn biết lại bác Vũ yêu đương lần đầu tiên khi nào thi đại học được bao nhiêu điểm từng bắt nạt ai chưa. Những thứ đó đều không quan trọng anh muốn hỏi Nguyễn Thanh tiêu chuẩn chọn chồng vẫn còn là diễn viên sao. Ngay lúc này anh lại nghe thấy lại bác Vũ ở cạnh đột nhiên đứng dậy hét lên à Tôi thành công rồi, rốt cuộc cũng trúng Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh tôi ư. Lại bác Vũ nhanh chóng rỗi tay chỉ về hướng Nguyễn Thanh, lớn tiếng chất vấn có thích người nào không? Nguyễn Thanh gật đầu nói, chắc chắn là có. Mạc Trọng Đan, mình muốn giết anh ta. Lại bác Vũ, sợ quá, sớm biết vậy, đã không hỏi. Thấy hai người đối diện không phản ứng, Nguyễn Thanh à một tiếng, bản thân phản ứng lại, hỏi thích người khác phái sao. Vậy thì không có tôi còn nhỏ. Hai người đàn ông ở đối diện đồng thời thở vào nhẹ nhõm, lại bác Vũ cảm giác bản thân đã sống lại. Mạc trọng đan cũng có cảm giác mình đã sống lại tại chỗ thứ còn khó theo đuổi hơn fan CP chính là người fan CP này còn có người mình thích. Lại chơi thêm hai lần, rốt cuộc mạc trọng đan cũng quay trúng Nguyễn Thanh. Trong giây lát ấy, trong đầu anh trống rỗng, ngây người một lúc lâu mới nhìn về phía Nguyễn Thanh nghiêm túc hỏi em còn nhớ rõ chuyện lúc em mới ra mắt không? Vấn đề này không hề khó trả lời cô gật đầu đáp nhớ rõ chứ. Khi mới ra mắt tôi diễn vai quần chúng còn bị một đảo diễn mắng rất lâu. Mạc Trọng Đan mang vẻ mặt nhu hòa hỏi, vậy tiền bối em còn nhớ khi ấy mình đã gặp ai không? Mặc dù đã hỏi hơn một câu nhưng Nguyễn Thanh cũng không thèm để ý câu nghĩ ngợi rồi nói, nếu từng người thì chắc chắc sẽ không nhớ kỹ ấn tượng sâu sắc chỉ có vài người. Mạc Trọng Đan ai? Nguyễn Thanh có một em trai trốn ở phòng dụng cụ không dám lên sân khấu biểu diễn. Sau đó Nguyễn Thanh nói gì Mạc Trọng Đan đã không nghe rõ anh chỉ nghe thấy cô nói em trai trốn ở phòng dụng cụ cô vẫn còn nhớ anh. Mạc Trọng Đan liền cười, em còn nhớ, đối với bọn họ là chuyện tốt. Nguyễn Thanh cười, có gì tốt đâu, còn chưa gặp mặt, tôi tiến vào giới giải trí là vì kiếm tiền, người đó cũng vậy, thậm chí còn chưa liên lạc với nhau. Mạc Trọng Đan ừm, trò chơi đến đây thì dừng, Nguyễn Thanh lấy ví tiền ra, tôi đi tính tiền trước. Sau đó cô cầm ví đi đến quầy thu ngân, nhóm người Mạc Trọng Đan cũng đứng dậy chuẩn bị đồ đạc. Khi nhân viên thu ngân thấy Nguyễn Thanh đi ra thì nhất thời không biết nên lộ ra trạng thái gì. Hơn nữa, Nguyễn Thanh cũng không xấu xí, nhưng tiếng tâm thật chẳng ra gì. Nếu như không phải vì fan các cô không thích CP tình ý sâu xa thì cũng không dịu dàng với Nguyễn Thanh như vậy. Nguyễn Thanh, chào cô, hết bao nhiêu tiền? Nhân viên thu ngân nhìn giá rồi nói, 786 tệ Nguyễn Thanh gật đầu lấy tiền trong ví ra trả, nhân viên thu ngân nhận lấy rồi cúi đầu tìm tiền lẻ trong ngăn kéo trả cho cô. Đang tìm tiền lẻ cô gái vừa ngẩn lên đã trông thấy mặc trọng đan từ trong phòng bước ra, trong tay còn cầm theo chiếc áo khoác mỏng. Anh đi thẳng về phía Nguyễn Thanh, đặt áo khoác lên vai cô rồi thấp giọng dặn dò, đêm khuya thời tiết lạnh. Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn anh cười nói cảm ơn. Em gái nhân viên mở to đôi mắt nhìn hai người, mà ánh mắt mặc trọng đan chỉ dừng lại trên người Nguyễn Thanh. Lúc này nghe thấy cô nói cảm ơn, anh cười em mời khách là tôi nên nói cảm ơn mới đúng. Dường như Mạc Trọng Đan cảm nhận được ánh mắt của em gái Thu Ngân nên lạnh nhạt nhìn về phía cô ấy, thấy trên tay cô ấy đang cầm tiền lẻ thì thản nhiên rũi tay ra nhận, sau đó truyền lại cho Nguyễn Thanh. Động tác tự nhiên đó làm nhân viên Thu Ngân sửng sốt, cô ấy hết nhìn Mạc Trọng Đan rồi lại nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh còn chưa ý thức được cái gì, nhận tiền xong nói cảm ơn rồi đi ra cửa. Nhân viên Thu Ngân nhanh chóng lấy Weibo ra nhắn lại, nhà tôi sụp rồi. Mọi người, nhà thật ý hả? Ba phóng viên đi theo Tân Văn Ngụy chạy thẳng đến cửa hàng tôm chiên trong nội thành, bọn họ nhìn ảnh Hậu vào trong tiệm rồi đến quán mini bar sở đối diện rình Mỏ. Lần rình Mỏ này kéo dài đến tận một tiếng, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ảnh Hậu bước ra. Tất cả mọi người vừa mệt vừa đói, còn có người oán giận, người mới thì vẫn là người mới, nói thấy kim chủ của Tân Văn Ngụy ở đây. Sao có thể? Tân Văn Ngụy là tiểu thư hào môn, tôi thấy hay là thôi đi. Một người khác lập tức nói, không được tới cũng tới rồi, chỉ chụp được một tấm thôi cũng được, ngay mai đăng tin Tân Văn Ngụy đi ăn tôm chiên, cậu thấy sao? Gần đây độ nổi tiếng của ảnh hậu khá lớn, tin tức gì của cô ta cũng có người xem. Nhớ đâu thật sự có kim chù thì sao? Đây là một tin lớn. Trong hoàn cảnh tối tăm mấy người họ vẫn chưa chú ý tới bốn người xuất hiện trước quán tôm chiên. Người đàn ông cao lớn nghe người con gái nói chuyện, vẻ mặt tươi cười, sau đó duỗi tay xoa đầu cô. Bốn người bọn họ đứng trước cửa tiệm chắc là đang đợi xe, mà hình như xe vẫn chưa tới nên bốn người họ đứng đó nói chuyện phiếm. Vị phóng viên mới vào nghề nhìn bọn họ thật lâu, sau đó không quá xác định hỏi, đó là Mạc Trọng đan sao. Trong xe an tĩnh một giây, mọi người áp mặt vào cửa kính, ngay lập tức hít hà một hơi. Dình mò kim trù của ảnh hậu lại mò ra bạn gái của ảnh đế. Hút gió, chương 25 Nhóm bốn người Nguyễn Thanh ra khỏi quán mới phát hiện tài xế vẫn chưa đến đây, lại bác Vũ muốn Mạc Trọng Đan quay lại trước quán ăn chờ. Ngôn tình sùng, Mạc Trọng Đan lắc đầu, người trong tiệm không ít hơn nữa cũng quá sáng sủa nếu bị chụp ảnh cũng không trốn thoát bên trong với bên ngoài không khác gì nhau. Đợi một chút đi, tài xế sắp tới rồi. Lại bác Vũ cảm thấy như vậy không thỏa đáng, nhưng vẫn đồng ý. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đứng trước cửa tiệm nam nữ bình thường theo lý mà nói thì không có nhiều người để ý. Mạc trọng đan cảm thấy trời đã tối, hẳn là không thấy rõ lắm nên cũng không quá để ý mà hỏi Nguyễn Thanh, xuất diễn của em cũng sắp kết thúc tiếp theo có kế hoạch gì không? Nguyễn Thanh nói, tạm thời thì không, chỉ có một chương trình muốn nhận nhưng còn chưa bắt đầu. Mạc trọng đan sừng sốt, sau đó lén nhìn cô một cái, hé miệng định nói lại thôi. Lại bác vũ ở bên cạnh trợn trắng mắt lên trời, sau đó thay mạc trọng đan lòng đang nóng như lửa đốt hỏi chương trình gì vậy? Vấn đề này hỏi đã quá phận các minh tinh cạnh tranh với nhau có chút kịch liệt. Nhưng tài nguyên giữa cô và Mạc Trọng Đan hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau, một trời một vực Nguyễn Thanh cũng tin tưởng nhân phẩm của Mạc Trọng Đan. bởi vậy cô cũng không giấu giếm nói thẳng, quê hương tôi, anh đã nghe bao giờ chưa? Vẻ mặt Mạc Trọng Đan mờ mịt lại bác vũ cười nói, nghe rồi. Chương trình đó rất hay, gần đây có phải đang rất hot không? Nguyễn Thanh cười gật đầu nói, đúng vậy. Nhạc tổng cũng phí sức lắm mới đẩy tôi vào được đó. Biểu tình của Mạc Trọng đang tức khắc trở nên vi diệu anh hé miệng thở dốc Lại bác Vũ lập tức hiểu anh ta lên tiếng chương trình này không dễ nhét người vào đúng không? Trước đó có mời mấy người át chủ bài trước, sau đó mấy vị trí sau các công ty đều muốn nhét gà nhà vào đúng không? Nguyễn Thanh cười, đúng vậy. Tôi chỉ cần nói mình có ý muốn tham gia quê hương tôi, ha ha ha. Mạc Trọng đang cười theo anh duỗi tay xoa đầu Nguyễn Thanh cố lên. Tài xế nhanh chóng trở về, anh ta vừa xin lỗi vừa giải thích vốn định sang đường đối diện ăn nhưng chủ quán lại đóng cửa tôi phải đi sang phố bên cạnh ăn. Trên đường về lại gặp phải tan nạn xe, xin lỗi ông chủ. Mạc Trọng Đan cũng không trách cứ có một số việc không thể tránh khỏi, anh cũng không phải người không biết nói đạo lý, vì vậy chuyện này cứ thế trôi qua. Trở lại khách sạn, bốn người xuống xe, sau đó tài xế lái xe rời đi. Mạc trọng đan đưa Nguyễn Thanh quay về phòng, cô cười nói, ở cùng một khách sạn mà phải đưa về tận cửa thật sự không cần thiết. Mạc trọng đan kiên định lắc đầu, lễ nghi thân sĩ tôi phải đưa em an toàn trở lại phòng mới được. Nguyễn Thanh cũng không kiên trì, cô và Mạc trọng đan sóng vai đi cùng nhau. Hai người đã quay phim được một khoảng thời gian, vì vậy cô tự nhiên hỏi anh, sau khi ngoại cảnh đóng máy thì anh còn bận không? Mạc trọng đan lắc đầu nói, xuất diễn của tôi cũng sắp xong rồi. Nguyễn Thanh khá bất ngờ liếc anh một cái, Mạc Trọng Đan là nam chính, vậy mà suất diễn sắp kết thúc. Đưa Nguyễn Thanh về phòng, sau đó anh mới cùng lại bác Vũ quay về phòng khách sạn. Vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy Tân Văn Ngụy ở trước cửa phòng. Lúc này vẻ mặt cô ta lạnh bằng, ngồi ở đó nhìn sàn nhà phát ngốc. Nghe được âm thanh thang máy mở cửa cô ta quay đầu nhìn lại thấy Mạc Trọng Đan quay về thì đứng dậy gọi anh Trọng Đan. Mạc Trọng Đan tiến lên phía trước nhíu mày hỏi tại sao cô lại ở đây? Tối nay em cũng đến cửa hàng tôm chiên đó Tân Văn Ngụy nói. Mạc Trọng Đan nhíu mày càng chặt, anh liếc nhìn lại Bác Vũ một cái, lại Bác Vũ ngay lập tức hiểu xoay người đi về phòng mình. Lúc này Mạc Trọng Đan mới hỏi Tân Văn Ngụy, tại sao lại đi theo tôi? Em muốn đi xem, hốc mắt Tân Văn Ngụy đỏ ửng, cô ta nói, khi em 15 tuổi liền thích anh, mỗi ngày đều chạy theo phía sau anh. Anh cãi nhau với bác trai bác gái bỏ nhà đi, em cũng đi theo anh, anh vào giới giải trí em cũng theo. Bây giờ anh thích người khác, em muốn nhìn thử xem, người em thích lâu như vậy, người anh thích suốt cuộc có dáng vẻ gì. Mạc trọng đan thở dài nói, Văn Ngụy năm tôi 15 tuổi cũng đã nói tôi không thích cô, cô không nên cố chấp như vậy. Tần Văn Ngụy nghe xong càng thương tâm, vậy còn anh? Tại sao anh lại cố chấp? Mạc trọng đan sừng sốt tự hồ như chưa từng nghĩ như vậy về mình. Tần Văn Ngụy nói rồi anh mới phát hiện bản thân đã cố chấp 3, 4 năm nay, thậm chí 3 năm nay chỉ dám theo dõi Nguyễn Thanh qua bua So với Tân Văn Ngụy Dũng cảm đối mặt, hình như anh còn không bằng. Sau khi Tân Văn Ngụy rời đi, Mạc Trọng Đan về phòng rửa mặt rồi lấy điện thoại ra lên giường nằm. Anh để ý Nguyễn Thanh 3 năm, kỳ thật nếu tính ra anh và cô đã nhận thức ở 4 năm trước. Năm đó Nguyễn Thanh 17 tuổi, anh 21 tuổi. Khi ấy anh vừa tốt nghiệp đại học, đúng là tuổi trẻ khí phách hăng hái, náo loạn với người nhà một trận rồi bỏ nhà đi. Đi tới đi lui, những ngày ấy không có tiền chữa bệnh, không có tiền ăn cơm, cắn răng chịu đựng, anh bị tuyển trạch viên phát hiện. Công ty bồi dưỡng anh tìm cho anh một cuộc thi tuyển chọn, sau đó liền ném anh xuất đạo Cuộc thi ấy không tính là hot nhưng cũng không phải không hề có tiếng tăm. Nhà sản xuất cũng đã điều động nội bộ mấy người từ sớm. Chẳng hạn như anh, bất kể biểu hiện như thế nào cũng đều được giữ lại. Loại tiết mục này thấm nhuần tính chất tư bản tính thú vị cũng không cao nhưng không thiếu một đám fan cơ điên cuồng. Giống như Nguyễn Thanh tiến vào giới giải trí vậy là vì anh quá nghèo, vậy nên phải vào giới giải trí kiếm tiền. Năm đầu tiên nhóm bọn anh cũng được coi là hot dù sao cũng mới ra mắt nên các fan girl vẫn chưa hết nhiệt tình. Nhưng sau khi anh được công ty cho xuất đạo hợp đồng khắc nghiệt thế nào người thường khó có thể tưởng tượng được. Mỗi ngày đều giống như con quay chuyển động tiền lương còn chưa tới một vạn Bản thân không hẳn là không có tiếng tăm, tất cả đều dựa vào sự mới mẻ của fan để ăn tiền lãi. Số tiền kiếm được đa số đều bị công ty lấy đi, số còn dư lại chia cho 12 người trong nhóm, còn phải chia một phần cho một bộ phận công ty coi như tiền phí bồi dưỡng. 78 phần khấu trừ xong, dư lại cũng đủ sống. Người mới ra mắt nên địa vị trong giới không cao, hát hò nhảy nhót không giỏi, đóng phim thì không ai tự nguyện cho cơ hội, ngoại trừ những người có nhân khí cao chẳng hạn như đội trưởng của nhóm. Giống như mà Trọng Đan sẽ không lấy lòng fan, mỗi ngày đều mang khuôn mặt lạnh. Đa số các thành viên đều có lĩnh vực riêng mà mình có thể phát triển, Mạc Trọng Đan là ca sĩ, hát hay, nhưng vẫn không thể so sánh với các tiền bối đi trước. Nhân khí không cao, đương nhiên cũng không có quá nhiều tài nguyên. Những nơi như đài truyền hình sẽ không có ai đếm xìa tới anh, khi anh và đội trưởng ở cạnh nhau, thường sẽ bị chèn ép không ít. Một ngày nọ anh và nhóm cùng được mời lên sân khấu. Mạc Trọng Đan vốn là một tiểu thiếu gia trong đại gia đình giàu có, nói một câu được nuông chiều cũng không quá. Có đôi khi anh không nén được cơn giận, đôi khi muốn được công bằng. Anh tông cửa bỏ đi, cứ muốn bỏ đi như vậy. Buồn cười là anh phát hiện 12 người trong nhóm, thiếu anh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh trốn trong phòng dụng cụ, người đại diện đi tìm anh khắp nơi, anh chỉ có thể trốn ở đó. Chờ người đại diện đi ra từ cửa sau, mà trọng đan mới nhẹ nhàng thở ra. Anh có chút muốn thỏa hiệp, có lẽ không nên cố chấp như vậy. Này, đừng phát ra tiếng động, tôi thấy người kia đi rồi, cậu ở đâu? Trong bóng tối bỗng xuất hiện một người. Mạc Trọng Đan biết trong giới này không thể biết trước được ai tốt ai xấu. Nhưng thanh âm của cô gái này rất êm tai, giống như Hoàng Oanh trong sơn cốc còn mang theo hai phần cẩn thận. Mạc Trọng Đan không trả lời cô tiếp tục vùi mình sau móc treo quần áo. Vì thế cô gái lại mở cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Cô đứng ở cửa hỏi cậu là ai? Mạc Trọng Đan không trả lời cô tiếp tục vùi mình sau đóng quần áo. Tạch một tiếng cô gái bật đèn. Bóng đèn dây tóc phía trước thắp sáng cả căn phòng. Lúc này Mạc Trọng Đan mới phát hiện căn phòng này là một sân khấu nhỏ, khắp nơi đều có vật dụng đồ dùng, sân khấu cũng chất đầy đồ vật. Sân khấu được ánh đèn chiếu sánh xung quanh, ở bên ngoài sân khấu vẫn tối đen như cũ, nhưng không hề tối tăm đến nỗi sơ tay không thấy 5 ngón tay. Cô gái đi đến chỗ sân khấu, sau đó dừng chân nhìn bốn phía thấy không có ai thì dáng vẻ có chút thất vọng. Cô gái thực đáng yêu tóc ngắn ngang vai, đôi mắt hạnh to tròn mang theo nét vô tội. Cô mặc một chiếc váy lông vũ trắng, chân đi đôi giày múa, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ một vật trang trí dư thừa nào. Nhưng lại mang cảm giác khiến người ta thoải mái, có vài phần hào cảm. Tôi vừa nhìn thấy cậu vào đây, người tìm cậu đã đi xa. Cậu ra đây, tôi nói chuyện với cậu, mặc trọng đan thảm không nỡ nhìn, không chấp nhận nổi việc đường đường mình là một thằng đàn ông trốn trong tủ quần áo lại bị cô nhìn thấy. Anh không tự nhiên lắm đáp ai lại trốn ở đây chứ? Cô gái nghe được âm thanh, ngay lập tức nhìn về phía anh, nhấc chân muốn đi về phía này. Mạc trọng đan quát đứng lại ai cho cô tới đây? Tôi cho cô tới sao? Cô gái che miệng cười, được rồi, được rồi mà. Mạc trọng đan càng thêm thức giận, không được nói chuyện kiểu đó với tôi. Đang coi anh như đứa trẻ mà dỗ sao? Được, được không nói, không nói. Cô gái nhỏ ngồi xuống chỗ trung tâm sân khấu, sau đó nói tôi tên Nguyễn Thanh tôi cũng là người mới. Người đại diện của tôi cũng hay bắt tôi làm những việc mà tôi không thích cậu cũng vậy phải không? Cậu ở công ty nào? Vì đêm nay là xuân vãn nên có rất nhiều người ở công ty khác nhau tới tham gia, mặc dù có nhiều người nhưng thật ra có khả năng có người sẽ chẳng được quay lần nào. Nguyễn Thanh thấy người đàn ông mãi không trả lời thì nghĩ ngợi hỏi anh ta bắt cậu bồi rượu. Mạc trọng đan tức đến học máu nói anh ta dám. Wow, Nguyễn Thanh kinh hô cậu thật lợi hại, dám nói chuyện với người đại diện như vậy. Mạc Trọng Đan, trên sân khấu cô gái nhỏ vẫn chưa rời đi, cô đứng loay hoay trên đó rồi hỏi Mạc Trọng Đan, vậy tại sao cậu lại chạy? Mạc Trọng Đan, tôi không thích anh ta. Nguyễn Thanh gật đầu thập phần lý giải, tôi cũng không thích anh ta. Đại khái là Nguyễn Thanh luôn nói chuyện theo ý anh nên rốt cục Mạc Trọng Đan cũng không nhịn được oán giận, tôi cãi nhau với đội trưởng, anh ta muốn đổi một thành viên đi, tôi không đồng ý.